t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi lăm thuộc hạ uống chức rồi nói t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi lăm thuộc hạ uống chức rồi nói tất cả mọi người đứng lên đi theo diệp hạo thanh â m truyền ra năm nghìn tri chúng tông môn đệ tử mới toàn bộ đứng dậy khi tất cả người ánh mắt nóng bỏng kia nhìn chằm chằm diệp hạo thời khắc hắn biết sau đó tự nhiên không thể thiếu một phen gióng g ạ c phân trần cứ việc diệp hạo bản tâm không quá vui lòng tại trường hợp như vậy nói những cái kia quá mức phía quan phương lời xã giao nhưng là không có cách nào dù sao cũng là cái này một tông c h i chủ cùng loại với dạng này tinh thần kiến thiết chỉ có hắn có thể đảm nhiệm đồng thời có thể không chút huyền n i ệ m làm ít công to thúc người hăm hở tiến lên phen này thao tác xuống tới bốn người trở lại tiểu viện thời điểm chính là cơm chưa điểm thời gian nhìn xem cái kia tràn đầy một bàn lớn mỹ vị diệp hạ biết cái này bốn cái nha đầu sửng sốt không ít tốn tâm tư bỏ công sức cảm nhận được nguyên giáo t ử cái kia mang theo ánh mắt tham lam thậm chí có thể nghe được đối phương tiếng nuốt nước miếng diệp hạ lập tức đối với nó nói ra giữa trưa ngươi cũng ở nơi đ â y cùng một chỗ dùng cơm đi chờ ngươi lại xuống đi thời điểm nhà ăn chỉ sợ cũng chỉ có ăn cơm thừa rượu cặn một mặt g i i cười nguyên giáo từ vội vàng đối với diệp hạ mở miệng nói ra nếu chủ thượng đều nói rồi vậy thuộc hạ liền không khách khí diệp hạo lại là nhàn nhạt mở mi cũng không gặp n g ư ờ i khách khí với ta qua a đối với nguyên giáo tử mà nói mặc dù bọn hắn đã sớm không cần lại dựa vào ăn đến gắn bó tự thân cần thiết năng lượng nhưng là đối mặt thức ăn ngon mê hoặc trí mạng lại có mấy người có thể chân chính chống cự được đâu căn bản là không chống đỡ được đặc biệt là nguyên giáo tử dạng này cô đơn lao đầu chứ đi uống chút hoa t i ể u sau khi có thể tiện thể lấy nhấm nháp một chút không có dinh dưỡng dự chế bữa ăn ngay bình thường hắn nơi nào thấy qua những n à y sơn hào hải vị mỹ vị càng không nỡ bỏ ra nhiều tiền đi loại kia siêu tinh cấp đại tử lâu thụ mấu chốt cũng không có c h i tâm người có thể cùng đi cái kia ăn một mình con ướt đây chính là lời lẽ t r í lý cảm nhận được nguyên giáo t ử cái kia sao động bất an ánh mắt diệp hạo bất đắc di lắc đầu ngồi đi tất cả mọi người tọa hạ cùng một chỗ hưởng dụng những mỹ thực này cũng không thể cô phụ cái này bốn cái nha đầu một phen mất và bỏ ra diệp hạo lập tức nhìn về phía mai lan trúc cúc tứ nữ nói ra các ngươi cũng đừng đứng tranh thủ thời gian ngồi xuống tại ta chỗ này không có những quy củ kia đều là người một nhà mọi người tọa hạ cùng một chỗ ăn lần này cứ việc cái này tứ nữ ngoài miệng nói tạ ân lời nói nhưng là vẻ mặt và động tác so với trước kia nhẹ n h ó n nhiều xem ra cái này bốn cái nha đầu là triệt để nghĩ thông suốt rồi cái này hạnh phúc chỉ có dựa vào cố gắng của mình đi tranh thủ bạn bất đắc dĩ tình một g ư ớ i cái này hạnh phúc cũng là có thể đơn giản thô bạo đi đoạn dù sao mọi người cần chính là cái kia làm chính mình kết quả vừa lòng về phần quá trình ai lại quan tâm đâu khi điển dai dai xuất ra vào kia năm trăm năm cái bản một k h ắ c này nguyên giáo tử trong hai mắt gọi là một sạch sành xanh bạo động dạng này tuyệt thế rượu ngon hắn ngay cả nghe cũng khó khăn đến n gửi được hai lần chớ nói chi là thưởng thức cũng có trách có phẩm vị nam nhân đều một cái điệu tính rượu ngon b ỹ thực b ị nhân đó là quyết k h ô n g có thể cố phụ đương nhiên cũng không ít loại kia uống nát rượu đập nát bài dùng tiền tìm tên quẹ bà nương cong chân nam nhân khi nguyên giáo tử nhìn thấy cái này tràn đầy một hũ lớn một khắc này hắn đã cho mình â m thầm hạ quyết tâm hôm nay coi như xong là uống đến ôn hắn cũng muốn duy nhất một lần ôm cái đủ ngươi nhìn cái này nguyên giáo tử thỏa thỏa chính là người sau loại kia cong chân không dung tứ nữ đứng dậy nguyên giáo tử chính mình liền một ngựa đi đầu sung làm lên rượu tư lệnh nhân vật t ư n g cái vì mọi người đem chén rượu cho lầy lên sau chính mình càng là trực tiếp cứ vậy mà làm tràn đầy một chén lớn không đợi đám người phản ứng không g ằ n nổi nguyên giáo tử cũng đã bắt đầu bên trên tài nghệ chủ thượng chủ mẫu bốn cái tương lai chủ mẫu thuộc hạ trước sách một chén chúc các ngài mọi chuyện đều tốt các ngài tùy n g h e một chút đều giữ lời thuộc hạ uống trước rồi nói cô cô câu nghe cái kia thôn tính nóc từ ngực t i ế n g vang diệp hạo đầy mắt ghét bỏ không ngừng lắc đầu lập tức nhìn về phía đối diện tứ nữ mở miệng nói ra được rồi được rồi tùy hắn đi, đi. chính chúng ta từ từ uống không dung diệp hạo đọc bữa nguyên giáo tử tiếp tục bắt đầu biểu diễn của hắn chủ thượng thuộc hạ lại đơn độc mời ngài một chén、không. mời ngài một b á t tại chúng nữ ánh mắt quái dị bên trong diệp hạo ra hiệu đối phương ngồi xuống trước sau đó đối với nó t r e o chọc nói làm sao ta nhìn ngươi điệu bộ này là muốn trước phản đánh một vòng sau đó lại thuận đánh một vòng đúng không thấy đối phương một mặt giới cười không nói diệp hạo tiếp tục t r e o chọc nói cứ như vậy một vò rượu một mình ngươi liền cho tạo chúng ta còn uống gì à lúc này nguyên giáo tử không biết là bị l ờ i này cho xấu hổ hay là rượu này tình đi lên nguyên nhân một tấm kia mặt mò đỏ rất là dò người được rồi được rồi ta đùa ngươi diệp hạo lại là phong cách vẽ nhất chuyển đổi với nó nói ra từ tự ăn từ tự uống nhiều như vậy đồ ăn đâu ngươi gấp cái gì nha đây chính là cái thông thường khẩu phần lương thực rượu ta chỗ này có rất nhiều một hồi ta cho ngươi lưu cái bách tám mươi đ ạ n một mình ngươi thời điểm từ từ bốn g ư ơ i a dù sao cũng là cái một tông chi chủ nên chú ý còn phải chú ý một chút chủ thượng ngươi nói là sự thật ta rất rõ ràng đối phương chỉ nghe tiến g vào diệp hạo nói tới chừa cho hắn cái bách tám mươi vỏ rượu sự t ì n h nhìn đối phương tay kia múa rậm chân bộ dáng diệp hạo cũng là triệt để bó tay rồi nhìn một chút tứ nữ cái kia hơi say rượu đằng sau mặt hoa đào gò má diệp hạo như có điều suy nghĩ mở miệng nói ra ngươi bốn người từ lên núi sau liền Lan là lập liền lại là lắc liên Mai cái Diệp miệng hỏi, đối với cái ngươi kiến đối Diệp hỏi, dụng tên này nữ đúng nhẹ tên này, không có một chút ý kiến của mình cùng mình ý nghĩ nữ một mực mở một mặt Trúc tứ gật tức chút tra tứ tục. Cúc các có của sử gặp à đầu, đầu Hạo Hạo ý ý bẩm chủ thượng chúng ta đều cảm thấy danh tự này rất tốt đã thanh tân đạm nhã có phù hợp sư t h ta bọn họ tính tình bản tính gặp mai nha đầu nói như vậy đến một bên ngọc thanh hoan lại là mở miệng đề nghị lấy diệp hạo p h u quân nếu không liền lấy cái này mai lan trúc cúc làm họ ngươi cho cái này bốn cái nha đầu một người lấy cái tên đi luôn mai nha đầu cúc nha đầu kê ư dạng này nghe cũng mất tự nhiên cảm giác là lạ đúng đúng đúng điển dai dai cũng là vội v ằ n mở miễn phụ hòa nói về sau người khác thành tông chủ phu nhân thành chủ mẫu không có cái ra da dáng danh tự còn thể thống gì a phu quân ngươi liền cho các nàng bốn người một người muốn tốt nghe danh tự đi dù sao phương diện này là của ngươi sở trưởng t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi sáu tráng đêm không ngủ nguyên giáo tử t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi sáu tráng đêm không ngủ nguyên giáo tử nhìn xem điển dai dai cùng ngọc thanh hoan hai nữ phản ứng tự lo ăn uống nguyên giáo tử trong lòng minh b ạ c h cái này bốn cái nha đầu sự tình xem như bắn đã đóng tuyển triệt để xong rồi hắn đây cũng là công đầu kiện dù sao cái này bốn cái như hoa như ngọc hoàng hoa đại khuya nữ thế nhưng là hắn tỉ mỉ chọn lựa ra chuyên môn phục thị diệp hạo mắt thấy cái này bốn cái nha đầu sắp bước lên nhân sinh quỹ đạo nguyên giáo tử nội tâm gọi là một cái đặc ý đối với hắn mà nói hoặc nhiều hoặc ít có thể vì chủ nhân làm chút chuyện lúc này mới có thể chân chính thể hiện ra bản thân một chút nhân sinh giá trị cho dù là dạng này định nọ hành vi hắn cũng cảm thấy là một cái công lớn dù sao thật muốn đánh đánh giết, giết giống ế t g i như hắn cũng giúp không được g i ú p cái gì nhìn xem từ nữ cái kia khẩn trương lại kích động ánh mắt diệp hạo tự lẩm bẩm giống như suy nghĩ nói mai nha đầu cái họ này lấy cái gì danh tự sẽ thêm hai chút đâu á n h t u y ế t mai ánh t u y ế t diệp hạo hài lòng nhẹ gật đầu lập tức nhìn xem mai nha đầu hỏi ta cảm thấy cái tên này rất hợp với tình hình từ nay về sau ngươi liền cứ gọi mai ánh t u y ế t như thế nào không đợi diệp hạo nói xong đầy mắt kích động mai nha đầu liền đứng dậy đối với diệp hạo chính là làm một lễ thật sâu á n h t u y ế t t ạ ơn chủ thượng ban tên cho danh tự này anh viết thích vô cùng một bên chúng nữ lập tức liền bắt đầu thắp giọng thảo luật ra trời ạ chủ thượng cũng quá có phẩm v ị đi danh tự này thế nhưng là quá g m thai mai anh tuyết t ố t có hình ảnh cảm giác nha duy mỹ chúng ta cũng phải như vậy mỹ lệ danh tự nhìn xem chúng nữ cái kia vẻ mặt kích động diệp hạo lập tức nhìn về phía một bộ váy xanh lan nha đầu nói ra chẳng sao ngươi về sau liền gọi lan tinh n g u y ệ t ngươi cảm thấy thế nào thấy đối phương mặt mũi tràn đầy vui sướng hung hăng không ngừng gật đầu diệp hạo lập tức nhìn về hướng một thân màu xanh sấm váy dài trúc nha đầu thời âm trúc vi âm cái tên này ngươi rất là ưa thích trúc nha đầu đồng dạng là đầy mắt kích động không ngừng gật đầu vân cẩm Cúc đầu, ngươi h a đầu, n về sau liền gọi cúc vân cẩm đi chăng sao phơi âm vân cẩm tạ ơn chủ thượng ban tên cho ba nữ đồng dạng là đối với diệp hạo làm một lễ thật sâu giờ này khắc này cái này tứ nữ nội tầm liền so nhặt được vàng bạc tài bảo còn vui vẻ hơn cỗ này ngọt ngào kỉnh viễn siêu đến qua m ậ t đường hương vị ha ha ha cái này chẳng phải đúng nha một bên liền dai dai cũng là không ngừng gật đầu nói lần này nghe liền tốt nghe nhiều danh tự như vậy mới xứng với cái này bốn cái như hoa như ngọc tiểu mỹ nhân sau khi ăn xong diệp hạo ngay cả trà cũng không kịp uống một bụng liền bị nguyên giáo tử cho ngạnh cúng lấy tiến về đại điện đi dù sao cũng là cái hơn năm n g h n chúng đại phân tông nguyên giáo tử nội tâm của hắn áp lực cũng lớn thật vất vả bắt lấy một cái cơ hội như vậy vậy còn không đem diệp hạo thật tốt nghiền ép một phen t h ẳ n g đến trời chiều nhuộm đỏ chân trời nguyên giáo tử mới bồi tiếp diệp hạo đi tới trước tiểu viện lần này cho dù trong viện có lại nhiều mỹ thực rượu ngon nguyên giáo tử cũng không có lại cùng theo vào không khó coi ra thời khắc mấu chốt này nguyên giáo tử hay là cực kỳ h i ể u chuyện rượu còn chưa qua ba tuần đồ ăn đều không có làm sao động tựa như sớm thương lượng xong bình thường điền dai dai mang theo còn lại nam nữ lại để cho đi rửa mặt cho ra lý do rất yếu đ ớt mấy người tỉ bội có thể lẫn nhau trả lương tấm sự đôi này diệp hạ mà nói không khác là nhất không tôn trọng quan loa bây giờ chỉ còn diệp hạ một người nhìn xem cái này tràn đầy một bàn mòn chính trong nháy mắt liền cảm giác cũng không thơm rượu cũng vô vị ai diệp hạ bất đắc dĩ khẽ than thở một tiếng nói được rồi được rồi ta cũng sớm một chút đi nghỉ ngơi đi sáng sớm ngày mai còn phải đi đường đâu vào cửa trong nháy mắt diệp hạ triệt để bị cảnh tượng trước mắt cho bị khiếp sợ sau hai canh giờ điền d a i d a i cùng ngọc thanh hoan hai người xuất hiện lần nữa tại trong viện lần này nàng hai người mới thật sự là ăn như do quớn h ô g đến gọi là một cái thư thái trong vòng một đêm không có chút nào buồn ngủ nguyên giáo tử thấy tận mắt bốn đầu do linh khí hội tụ mà thành cự long một đường lao nhanh gào thét vọt vào diệm hạo chỗ tiểu viện hắc chúc mừng chủ thượng chúc mừng chủ thượng lại thu bốn vị chủ mẫu ai thiên đô nhanh sáng lên ta cũng nên trở về h i ế p mắt một hồi sáng sớm hôm sau toàn bộ nguyên t i ê n phong hoàn toàn yên tĩnh hồng quang đầy mặt diệm hạo xuất hiện ở trong viện nhìn xem trước mặt hai nữ diệm hạo bất đắc dĩ sờ lên cái múi của mình hai vị phu nhân bây giờ thế nhưng là làm thỏa mãn các ngươi nguyện đi các ngươi cái này lòng dạ、à. thật đúng là rộng lớn đối mặt diệp hạo cái này chống rông vô lực lý do thoái thác ngọc thanh hoan chỉ có thể đối với nó đáp lại bạch nhãn điền dai dai lại là một mặt đ ắ c ý mở miệng nói ra phu quân n g ư ơ i cái này thuộc về đ i ệ n hình được tiện nghi còn khoe mẽ dạng này sắp mặt thế nhưng là thật rất làm cho người ta chán ghét ta ngươi chẳng lẽ không có một chút tự mình hiểu lấy à gặp diệp hạo một mặt không quan trọng điền dai dai cũng là đầy mắt không thể làm gì phu quân chúng ta chạm tiếp theo là trực tiếp về phạm không sơn hay là đi trước ngươi cái kêu huyền chính phu nhân huyền thanh sơn diệp hạo lại là lắc đầu nói ra trước theo vi phu đi một nơi sau đó chúng ta lại tiến về v i y ệ n thanh sơn có ngay hết thệ đều nghe theo phu quân an bài điền dai dai một mặt vui cười đứng dậy lập tức ba người liền ngự kiếm biến mất tại trong hư không đúng lúc này thân mang xa mỏng tứ nữ đúng là xuất hiện ở trong viện nhìn qua cái kia xa xôi hư không tứ nữ không có sai biệt trong mắt đẹp vô tận chảy x ô i đều là lưu luyến không rời c h i tình đại tỷ vì cái gì không phải các loại chủ thượng đi chúng ta mới ra ngoài ai nhìn một chút bên cạnh b a n ữ từng cái đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn lấy mình mai ánh biết lập tức mở miệng nói ra ta còn không phải sợ các ngươi có người không nỡ chủ thượng sẽ khóc n h vậy liền khó coi mất mặt đại thị ngươi nói chúng ta có thể hay không cho chủ thượng nghi ngờ tiểu bảo bảo a nghe nói lời ấy mai ánh t u y ế t cũng là triệt để bó tay rồi cuối cùng hay là bất đắc dĩ mở miệng nói ra hôm qua ngươi mấy người cũng không phải không có nghe thấy muốn mang thai chủ thượng tiểu bảo bảo vậy nhưng không có dễ dàng như vậy chỉ có cái kia hai loại khả năng hoặc là ngươi phải cùng chủ thượng thực lực tương đương hoặc là chủ thượng tự hạ cảnh giới giống như ngươi cho nên các ngươi cảm thấy có khả năng này à nghe thấy lời ấy ba n ữ đối mắt nhìn nhau một dạng sau lập tức mở miệng nói ra có cái gì không thể nào không phải liền là thực lực sao chủ thượng mạnh như vậy cũng không phải trời sinh đi chúng ta cũng có thể cố gắng tu luyện đổi mới vì cho chủ thượng nghi ngờ cái bà bảo ta quyết định từ nay về sau hảo hảo tu luyện đổi mới vì có thể cho chủ thượng nghi ngờ cái bà bảo l i ề u mạng t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi bảy ta đ i ể n dai dai thế nhưng là nổi danh kín miệng t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi bảy ta đ i ể n dai dai thế nhưng là nổi danh kín miệng nhìn xem ba nữ cái kia khả ái lại thần tình nghiêm túc mai ánh tuyết cũng là đầy mắt tán đồng liên tục gật đầu đúng a lại có cái gì tuyệt đối không có khả năng đâu không phải liền là thực lực à vì có thể cho chủ thượng nghi ngờ cái bà bảo các tỷ bội chúng ta cùng một chỗ liệu mạng đại tỷ ngươi nói từ nay về sau chúng ta là tiếp tục xưng hô chủ thượng là chủ thượng đâu hay là xưng hô chủ thượng vì phu quân a nhìn xem ba người cái kia ánh mắt nóng bỏng hơi chút suy nghĩ sau mai ánh tuyết đầy mắt kiên định mở miệng nói ra ta mặc kệ các ngươi nghĩ như thế nào cũng mặc kệ các ngươi xưng hô như thế nào dừng một chút mai ánh tuyết tiếp tục mở miệng nói ra ta dù sao hay là xưng hô hắn là chủ thượng đối với ta mà nói quãng đời còn lại có thể tại chủ thượng trước mặt pha trà hầu hạ ta liền đã đủ hài lòng về phần mặt khác ta không có cái gì quá nhiều ý nghĩ chủ thượng cũng tốt phu quân cũng được chỉ cần hắn là ta mai ánh tuyết nam nhân cái này đầy đủ mai ánh t u y ế t lời này vừa ra một bên ba nữ lập tức lâm vào một trận trong t r ầ m tư trong hư không d i ệ p hạo ba người l ặ n g lặng nhìn chăm chú lên phía dưới thành trì phu quân chúng ta làm sao tới tây thành này phụ thành chủ nữa nha nơi này cùng chúng ta có liên quan gì à dừng một chút điền dai dai lại là đầy mắt tán thưởng nhẹ gật đầu bất quá a không khó có ra thành mới này chủ hay là có có chút tài năng a cái này làm sao mà biết đâu đối mặt điền dai dai ngôn ngữ d i ệ p hạo lại là một mặt nghiền ngấm hỏi ngược lại phu quân như thế vẫn chưa đủ rõ ràng à điền dai dai lại là vẻ mặt thành thật hồi đáp các ngươi nhìn phủ thành chủ này chỉ ít xây dựng thêm một nửa đi ra cái này đủ để chứng minh thành mới này chủ tài lực vẫn là tương đối khả quan phu quân ngươi cũng được bên chúng ta lúc trước thế nhưng là đem nơi này đào sâu ba thước lục soát cái sạch sẽ chân chu nha một bên ngọc thanh h o à n chỗ nào trải qua những này kích thích việc hay theo đ i ể n dai dai lời nói cái kia khả á i ánh mắt hung hăng biến hoa không ngừng phu quân ngươi lại nhìn trong phủ này tướng sĩ cái kia một thân túc sát chi khí xem xét chính là nghiêm chỉnh huấn luyện dũng manh thiện chiến tinh binh cường tướng những n à y so với trước kia những cái kia quân ô hợp vớ va vớ vẩn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần c h ị bằng hai điểm này còn chưa đủ đủ để chứng minh ả thành mới này chủ so với trước đó cái kia giá áo túi cơm không biết cao hơn bao nhiêu cấp bậc một bên ngọc thanh hoan cũng là không ngừng gật đầu phụ họa đền đền dai d à i cách nhìn d i ệ p hạo trong mắt cũng là toát ra từng kia vẻ vui mừng a nghĩ không ra a chúng ta cái này lịch ngậm gây sự đền i dai dai bây giờ ánh mắt này cũng là như thế độc đáo nữa nha cái này nhìn người nhìn sự tình thật đúng là nói chúng tim đ e n theo cái này từ tính lại thanh â m dễ nghe văng lên đ i ề n dai dai đầu tiên là một cái giật mình lập tức lại là đầy mắt thì ra là thế tại ngọc thanh hoan vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn soi mói một đạo bóng người màu tím từ phía dưới đại điện chậm rãi đi ra Và váy vào này là này hoàn bào dai dai tả, nữ tướng này quân thật là tươi đẹp tha sau thanh kia hai tươi cái đi đi cái niên. cái biệt, người tạ, tướng thật táp một bộ váy tím bọc vào thân thể, tử tím theo một cái thân mặc áo mãng thanh niên. Từ cái kia trên gương mặt tuấn nữ quân cũng nữ lưng, còn mãng gương phân váy quá đẹp áo bọc mặc mỹ Mỹ bộ khi thân ảnh tuyệt mỹ kia đi vào hư không thời điểm tại ngọc thanh hoan trong ánh mắt kinh ngạc một mặt hưng phấn đ i ể n dai dai hơi nghiêng người đi liền hướng phía đối phương vào tới tím mạch tỷ nguyên lai、like、là người đại mỹ nhân này a dai dai rất nhớ ngươi nha lúc này mới bao lâu không gặp ngươi vóc người này là càng nổ tung tiêu hồn ngươi cũng không sợ phu quân hắn đỡ không nổi a hai nữ một cái thâm tình ôm đằng sau tháp bạc tử mạch chăm chú đánh giá một phen trước mắt đ i ể n dai dai người quỷ nha đầu này hiện tại miệng nhỏ này thế nhưng là càng ngày càng ngọt nha khó trách tiểu từ t ú i này suốt ngày đều được đem ngươi cho mang theo trên người thật đúng là khoái hoạt vô biên một bên ngọc thanh hoan. làm sao nghe đều cảm giác trong lời này có hàm ý bên ngoài lượng tin tức tràn đầy không đợi đ i ề n dai dai nói chuyện t h á c bạc t ử mạch lập tức nhìn về hướng diệp hạo bên cạnh chắc hẳn cái này là chính là cái kia tham gia tham gia t i ế t tử ngọc thanh hoan đi ngọc thanh hoan còn không có triệt để kịp phản ứng chỉ gặp diệp hạo đã không kịp chờ đợi một bước tiến lên một thanh liền đem cái kia một bộ váy tim kéo vào trong ngực ngay một khắc này đối phương nơi nào còn có trước đó hào hào khí khái hào hùng tại diệp hạo trong ngực trong nháy mắt dây biến nhu tỉnh như nước đại cô nương bát sư t h sư lệ rất nhớ ngơi à đến trước hôn một cái không dung đối phương phản、ứng. diệp hạo đúng là trực tiếp túi đầu môn vào môi đỏ như liệt diễm kia phía trên giờ khắc này ngọc thanh hoan mới đột nhiên kịp phản ứng nguyên lai vị này chính là điển dai dai trong miệng bát s ứ tỷ thác bạc tử mạch cái này lương châu đại lục t r ư ở n g công chúa tốt tốt còn không có thân đủ sao ngươi tay kia làm sao luôn n ữ a thích tạo người nhà cái mông đâu không r ứ t đúng không phía dưới nhiều người nhìn như vậy đâu tại đối phương năm lần bảy lượt thúc giục bên dưới diệp hạo mới lưu luyến không rời bung ô lỏng ra thác bạc tử mạch bát sư tỷ ngươi thế nhưng là càng ngày càng tốt nhìn nha đối mặt diệp hạo miệng lưỡi chân tru thác bạn tử mạch lại là một mặt băng lánh mở miệng nói ra ngươi cái miệng này bên trong ta hiện tại có thể nghe không được một câu nói thật nha h ừ thác bạn tử mạch ra vẻ h ừ nhẹ một tiếng nói dựa theo cái này phản trình tự đầu tiên là sở âm đó là không có sai thế nhưng là vũ mặc làm sao còn chạy đến trước mặt của ta đi đâu chuyện này ngươi hôm nay có phải hay không nên hảo hảo cho ta một cái thuyết pháp nhìn đối phương cái kia một mặt bộ dáng bị uất diệp hạo trong lòng nóng lên lần nữa một tay lấy đối phương kéo vào trong lực bát sư thị người muốn cái thuyết pháp cái này còn không đơn giản à buổi tối hôm nay liền để sư đệ cùng ngươi cầm n ư t soi kề đầu gối nói chuyện lâu ngươi thấy thế nào đối mặt diệp hạo cái kia cực nóng lại hùng hổ dọa người ánh mắt mặt mũi tràn đầy đỏ bừng t h ắ c bạn tử m ạ c h đúng là đầy mắt kiên định gật đầu t ố t nhưng là ta có một điều kiện đó chính là chỉ có thể ngươi cùng ta hai người ta có thể không cho phép d à i dài quỷ kia nha đầu đến lung tung dở cho diệp hạo lại là đầy mắt thâm tình gật đầu nói t ố t ta đẹp mắt nhất b á t sư thị ngươi nói cái gì chính là cái gì chỉ cần ngươi cao hứng sư đệ ta hết thể làm theo nhìn xem hai người cái kia ngọt nào ân ái bộ dáng đ i ề n dai dai lặng lẽ dùng ngón tay đầu thọc một bên ngọc thanh hoan chương 498, l à m m ộ t lòng tu luyện nhàn tản vương ra chương 498, l à m m ộ t lòng tu luyện nhàn tản vương ra tại đối phương cái k i a tràn đầy trong ánh mắt n g h i hoặc đ i ề n dai dai nhẹ ra v ẻ thấp giọng nói ra vui mừng vui mừng xem ra chúng ta buổi tối hôm nay lại có bó lớn thời gian có thể đem rượu nôn hoan nam nhân này buổi tối hôm nay c hoàn ỉ toàn thuộc về tử mạch tả hh bất quá như vậy cũng tốt điện dai dai lại là đẩy mắt hưng phấn mở miệng nói ra có tử mạch tả hiến thân ra chỉ chúng ta nam nhân này lại phải bắt đầu tấn cấp hắn thực lực càng mạnh chúng ta mấy cái này tỉ mụ a lấy được lợi ích thực tế cùng chỗ tốt mới càng nhiều thực lực của chúng ta a mới có thể cặp cặp vọt lên không ngừng xem ra a ta mấy ngày nay cũng muốn tấn cấp lạc nha thật sự là ngẫm lại đều vui vẻ đối mặt ngọc thanh hoang cái kia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thâm tình điền dai dai lập tức đối với nó nói ra ngươi có chỗ không biết phu quân cái này chín cái sư tỷ toàn bộ đều là độc nhất vô nhị thể chất cái kia chính là cái kia lần này ngươi đã hiểu đi những phúc lợi này toàn phải cảm tạ chúng ta cái kia chưa bao giờ lộ mặt qua đại tỷ đại nha được rồi lực rồi ngươi cũng đừng hiếu kỳ như vậy ngày sau a ngươi tự nhiên m à vậy liền sẽ toàn bộ minh bạch khi cảm nhận được thác bạn tử mạch ánh mắt lạnh như băng kia thời khắc điền dai dai vội vàng che miệng của mình lập tức một mặt định nọt hướng phía đối phương nói ra ha ha ha từ mạch tả ta có thể cũng không nói gì nha ngươi cứ an tâm đi không có ngươi cho phép ta cái gì cũng sẽ không đối với những khác tỷ bội nói ta điền dai dai thế nhưng là nổi danh kín miệng ha ha ha điền dai dai lần nữa đối với thác bạn tử mạch một mặt định nọt cười không ngừng cú mặc kệ cái này điền dai dai nói đến cùng có phải hay không lời nói thật một mặt không quan trọng thác bạn tử mạch đi tới ngọc thanh hoan trước mặt một lát sau thác bạc tử mạch đúng là nắm ngọc thanh hoàn tay nhỏ hướng phía phía dưới đại điện mà đi nhìn một chút một bên diệp hạo một mặt cười quái dị điền dai dai cũng lập tức đi theo cũng mặc kệ thác bạc tử mạch vui lòng hay không điền dai dai một thanh liền kéo đối phương cánh tay cứ như vậy diệp hạo đi theo ba nữ sau lưng cùng đi đến trong đại điện tỷ dai dai tỷ Rõ r à n g vui mừng tỷ tỷ phu áo mãng bảo tiểu niên khinh đối với diệp hạo bốn người có chút thi lễ nói thân này lấy áo mãng bảo tiểu thanh niên chính là tây thành này thành chủ thác bạc tử mạch bảo đệ thác bạc trường không g ặ n ngọc thanh hoàn cái kêu một mặt trấn kinh bộ、dáng. t h á c bạn t r ư ở n g không vội vàng giải thích nói ta vừa rồi nghe ta tỉ nói qua ngươi tham gia tham gia tiên tử ngọc thanh hoan tỉ phu của ta phu nhân mới trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì là tốt ngọc thanh hoan chỉ có thể đối với nó mỉm cười quan sát tỉ mỉ một chút đối phương d i ệ p hạo rất là hài lòng gật đầu nói không sai căn cốt không sai tốc độ tu luyện này cũng càng là không sai xứng đáng những đan d ư ợ c kia cùng công pháp càng xứng đáng tỉ ngơi ư dốc lòng vung trồng d ừ n g một chút d i ệ p hạo trực tiếp sáng tỏ đối với t h á c bạn t r ư ở n g không hỏi thế nào đã suy nghĩ kỹ c h ư ơ n ế u như ngươi muốn cái này h à bị trong a có c thể lúc nhất thời toàn bộ đại điện tiếng kim rơi cũng có thể nghe được liền ngay cả ngoài cửa người hầu cùng hộ vệ toàn bộ đều là một mặt hoảng sợ khẩn trương đến thợ mạnh cũng không dám một vụn một lát sau tại mọi người nhìn soi mói thác bạt trường không đối với diệp hạo là một lễ thật sâu tạ ơn tỷ phu hảo ý muốn nói lúc trước ta nhất định là hy vọng phụ hoàng lập ta làm chữ như là hiện tại ta không nghĩ như vậy ta đối với tu hành h ứ n g tú h xa xa tại hoàng vị kia phía trên ta liền muốn làm không hỏi thế sự người rảnh r ồ i qua chút nhàn vân giá hạc sinh hoạt tất cả tâm tư đều đặt ở cái này trên việc tu luyện diệp hạo lập tức nhìn về hướng bên cạnh thác bạc tử mạch đối phương lại là vẻ mặt thành thật mở miệng nói ra hắn nếu làm ra lựa chọn ta tỉ tỉ n à y nếu duy trì hắn ai thác bạc tử mạch lại là khé than thở một tiếng nói kỳ thật hắn có thể nghĩ như vậy cũng tốt ta cũng mất đi không ít sự tình triệt để dễ dàng không ít trước đó a vì hắn có thể cùng đồng cung vị kia xoay cổ tay ta là tướng quân quyền cho một mực nắm ở trong tay không có cách nào à mẫu thân sau khi rời đi liền ta cùng hắn sống nương tựa lẫn nhau ta nếu là không giúp hắn tại cái này băng lanh huyết tinh trong hoàng cung hắn không chừng bị khi phụ t h a n h cái dạng gì đâu lần này tốt mọi người chúng ta đều dễ dàng nhìn xem cái này sáng tỏ thông suốt thần thanh khí sảng t ỷ bội hai người d i ệ p hạo cũng là đầy mắt tán đồng liên tục gật đầu xem ở từ m ạ c h phân thượng người em vợ này sự t ì n h ta tỷ phu này thật đúng là không thể không q u ả n đã ngươi đã quyết định tốt ta và chị ngươi một dạng đều tôn trọng lựa chọn của ngươi vậy ngươi liền làm một lòng tu luyện nhàn tản vương ra đi một phen nói chuyện phim sau thác b ạ n trường không mượn cớ đi ăn bài thịt rượu lui ra ngoài trong lúc nhất thời ba nữ trò chuyện gọi là một cái lửa nóng một bên diệp hạ hoàn toàn liền cùng dư thừa một dạng thế t ố i thời điểm đồng dạng là như vậy ba chén rượu vào trong bụng sau thác b ạ n trường không liền mượn cớ rời đi càng độc đáo trong tiểu viện chỉ còn lại có diệp hạ cùng thác bản tử mạch ba nữ liền ngay cả những h ạ n h ấ t kia cũng không biết từ lúc nào đều lặng lẽ lui xuống nếu không nói còn phải là cái này hoàng gia nhiều q u ý củ liền ngay cả những hạ nhân này đó cũng là cực kỳ h i ể u nhìn mặt mà nói chuyện có nhãn lực gặp điền dai dai bưng chén rượu lên nhìn một chút diệp hạo cùng thác bạc tử mạch một mặt tà mị mở miệng nói ra phu quân t ử mạch tạ tới đi dai dai kính ngơi ư hai người một chén hôm nay xem như các ngươi chân chính đêm đậu phòng hoa trúc ta điền dai dai cũng coi như may mắn là các ngươi nhân chứng long trọng như vậy thời gian chúng ta vẫn là phải hào h ả o uống mấy chén lấy đó ăn mừng cũng là tử mạch tạ làm người không chân dương nếu không ta nhất định là lắp điểm tỉ mỗi tới thật tốt cho các ngơi náo nhện một chút phất cờ trợ uy thác bạc tử mạch càng nghe càng cảm thấy nha đầu này là trong lời nói có hàm ý nhưng lại không cứng quá xinh xinh tiêu lý cũng là chỉ có thể bưng chén rượu lên một bên ngọc thanh hoan lập tức cũng bưng chén rượu lên phụ hòa nói lại thêm ta một cái ta cùng dai dai tỉ cùng một chỗ mời các ngươi hai người một chén chúc các ngươi sớm sinh quý tử sớm sinh quý tử đến lúc đó ta cái thứ nhất báo danh giúp các ngươi mang hải tử cứ việc thác bạc tử mạch một mặt vào bừng nhưng vẫn là hào sảng uống một hơi cạn sạch t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi chín mau mau lăn ra nhận lấy cái chết t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi chín mau mau lăn ra nhận lấy cái chết một đêm này điền gia giai ngọc thanh hoan hai nữ nhất định là trò hay gì cũng không nghe thấy bởi vì tại vào nhà trong nháy mắt đó thác bạc tử mạch cố ý lưu lại một đạo kết giới một đạo càng dám chắc kết giới điền giai giai hai nữ mục đích rất rõ ràng chính là muốn mượn nâng tốc ngôn hoan mạnh lưới trắng đêm nghe lén thác bạc tử mạch cách làm càng rõ ràng hơn chính là không để cho hai người các ngươi nghe được một tơ một hảo mấu chốt ngay tại ở điền giai đối mặt diệm hạo cái này chín cái sư thị sáng t h sớm hôm sau một chút đạo thanh c nhâm g dũng quen đ thuộc chuyển vào hai nữ bên hai lần này vi phu thế nhưng là đem dạy cho sở âm cùng vũ mặc đồ vật toàn bộ đều dạy cho ngươi còn hài lòng diệp hạo thanh âm vừa mới rơi xuống ngay sau đó lại vang lên thác bạt tử mạch thanh âm thứ cái này còn tạm được lần này coi như ngươi miễn cưỡng lừa dối vượt qua kiểm tra một lát sau diệp hạo mang theo thác bạt tử mạch đi vào trong viện xuất hiện ở điển dai dai hai nữ trước mặt tại hai người cái kia rất cảm thấy ánh mắt hiếu kỳ bên trong thác bạt tử mạch chậm rãi ngồi xuống thế nào có phải hay không rất ngạc nhiên có phải hay không thật bất ngờ đối mặt khiêu khích như vậy điển dai dai cũng là việc nhân đức không nhường ai mở miệng về đối nói có gì có thể hiếu kỳ đó a phu quân nơi đó thế nhưng là có bó lớn bó lớn linh đan rượu d ư ợ c đừng nói những thương tích kia tính vết thương chính là b ạ c h cốt sinh nhục cũng là dễ như t r ở bàn tay cho nên ngươi cảm thấy chúng ta sẽ có cái gì cảm nhận được đắc ý bên ngoài đây này bất quá n h a đ i ể n dai dai lại là cố lộng biển hư lắc đầu nói ra bất quá cứ như vậy ngắn ngủi một đêm t ử mạch t ỷ biến hóa thật đúng là to lớn vô cùng thực lực đột nhiên tăng lên cái này tất nhiên là không nói chơi dù sao có phu quân dốc lòng v u n trồng mấu chốt mấu chốt ngay tại ở khí chất này cũng là phát sinh không nhỏ thuế biến nha chính là chính là tử mạch tỷ vẫn thật sự cùng hôm qua tưởng như hai người nữa n h a một mặt nhu thuận ngọc thanh hoan cũng là không ngừng gật đầu phụ h o a a ta có thay đổi gì a thế mà lớn đến tưởng như hai người thắc b ạ t tử mạch cũng là một mặt hầu nghi nhìn xem hai nữ mở miệng hỏi ha ha ha đ i ề n dai dai lại là cười lớn nói h ô m qua a ngươi hay là cái tư thế hiên ngang không thua kém đấng mày dâu tuyệt mỹ nữ tướng quân một cái hiển nhiên hoàng hoa đại khuê nữ hôm nay liền biến thành một cái ôn nhu đáng yêu tiểu phụ nhân rồi ngươi nói cái này vẹn vẹn trong vòng một ngày biến hóa làm sao lại có thể khổng lộ như vậy đâu không ngừng gật đầu ngọc thanh hoan đột nhiên hơi những mày trước nhìn một chút một mặt nụ cười quỷ quyệt điền dai dai lập tức nhìn phía một bên thác bạn tử mạch giờ này k h ắ c này trên mặt của đối phương cái kia âm tình bất định sắc mặt đủ để chứng minh nàng đem điền dai dai lời nói toàn bộ cho nghe lọt được ba nữ tốt một phen hip h o c đánh cười chơi đ ù a sau d i ệ p hạo mới quay về thác bạn tử mạch mở miệng nói ra nếu trời cao đều làm xong quyết định vậy kế tiếp thời gian ngươi cũng liền đừng như vậy nữa mệt nhọc gặp được loại kia khả tạo c h i t à i từ từ đem trong tay quân quyền cho chuyển giao ra ngoài đi dừng một chút diệm hạo ộ i vàng mở miệng nói ra hô diên sơ ảnh không thể được tại ba nữ nghi ngờ nhìn soi mói diệp hạo tiếp tục mở miệng nói nói nàng có đại tài làm cái này lương châu một góc đại tướng quân là thật có chút nhân tài không được trọng dụng nhìn nàng tính toán của mình đi thật đến lúc kia ta có địa phương khác a n trí không có những tục sự này ràng buộc ngươi liền đi phạm không sơn t i ê n lặng hảo hảo tu luyện một chút thấy đối phương liên tục gật đầu diệp hạo lập tức mở miệng nói ra dùng qua sau bữa cơm trưa ta phải đi một chuyến huyền thanh sơn nhìn xem sau đó lại về phạm không sơn ân thác bạt tử mạch một mặt lưu thuận nhẹ gật đầu ta về trước h o à n thành đem những tình h u ố n này toàn bộ đều cáo chi phủ hoàng cứ như vậy hắn cùng đông cung bị kia、yeah, c u n g coi là triệt để yên tâm tiện thể lấy lại đem sự tỉnh xử lý một chút không có gì nỗi lo về sau ta liền tiến về p h ạ m không sơn bồi dưỡng một đoạn thời gian hết thể an bài thích đáng sau bốn người cùng một chỗ đơn giản ăn cơm trưa sau đó liền riêng phần mình hướng phía mục đích của mình mà đi m ê n mông như khói trong hư không hai chiếc trụ h ạ m một trước một sau chính bật hết hỏa lực hết tốc độ tiến về phía trước h ạ m đầu một nam tử trung niên v ô i ngô tay thuận nắm tinh đồ đầy mắt kích động nhìn chăm chú lên phía trước cái kia không ngừng lui về phía sau tinh thể hiển nhiên vẫn không dậy nổi đối phương từng kia chú ý Từ nó cái kêu bình thản nó bình cái kiên kêu ra, lần này diệp hạo ba người xem như yên lặng đi tới h u y ề n thanh sơn trong đại điện văn linh giao từ t r ư ớ c chính là khả nhân lại chú đáo có nàng ở đây tòa c h ấ n tự nhiên biết rõ diệp hạo phong cách hành sự trước sau như một cho nên không có tại t r o n g tông môn trắng trận tuyên dương huyền náo xôn xao trong đại điện hay là cái kia tới gần bên cửa sổ vị trí diệp hạo ba người văn linh giao cùng huyền trinh năm người này ngồi vây trùng một chỗ nhất là nhu thuận huyền tĩnh thì là ở một bên dụng tâm nấu lấy linh trả khi đem trong lòng mình tất cả nghi vấn làm rõ ràng về sau rất là nghịch ngợm huyền trinh đứng dậy hướng phía ngoài điện mà đi phu quân các ngươi ở chỗ này trước trò chuyện ta phải đi đem buổi tối sự t ì n h cho an bài thật kỹ một chút gặp ngọc thanh hoan cái kia đ ầ y mắt vẻ nghi hoặc đ i ề n dai dai lập tức mở miệng nói ra huyền trinh nha đầu này trong miệng nói tới đơn giản liền hai cái sự t ì n h thứ nhất thôi tự nhiên là phải đi căn dặn chuẩn bị tốt buổi tối rượu và đồ nhắm đương nhiên cái này cũng không bài trừ nàng sẽ một mực canh giữ ở nơi đó dù sao nam nhân này đến vậy nhưng thật có thể được xưng tụng đại sự hàng đầu đáng giá nàng dụng tâm đi chuẩy cái này thứ hai thôi n g ư ơ i có chỗ không biết phòng g i ư ờ n g lớn hình thức chính là bắt đầu từ nơi này cao hứng nơi này thế nhưng là có cái phu quân chuyên dụng phòng g i ư ờ n g lớn uy cách hẳn là ta trước mắt thấy qua cao nhất không có cái thứ hai nhìn xem liên tục g ậ t đầu ngọc thanh hoàn văn linh g i a o đầy mắt bất đắc dĩ mở miệng nói ra rõ ràng vui mừng ngươi cùng dai dai nha đầu này cùng một chỗ thời gian tương đối nhiều cũng không thể mất phương hướng bản tính của mình điền dai dai đang muốn mở miệng thời khắc một đạo như là sấm rền thanh âm nổ vang tại mọi người bên hai diệm hạo mau, mau lăn ra nhận lấy cái chết không cần liên lụy cái này vô tội cựu châu sinh linh t r ư ơ n g năm trăm mỗi mỗi cả chua nhỏ gặp qua các vị tỷ tỷ t r ư ơ n g năm trăm mỗi mỗi cả chua nhỏ gặp qua các vị tỷ tỷ đạo này trầm mượn quát lớn âm thanh trong nháy mắt chuyển khắp đến cựu châu đại lục mỗi một hẻo lánh ngay một k h ắ c này mặc kệ có biết hay không diệp hạo mặc kệ là người tu luyện hay là người phản tục đều là bị bất thình lình thanh â m cho bị khiếp sợ nhất là câu kia không cần liên lụy cái này vô tội cựu châu sinh linh thật sự là để cho người ta tê cả ra đầu đáy lòng phát lạnh không ít người càng là ngẩm đầu nhìn về phía hư không đô thị hình chiếu tìm ra cái này miệt thị thiên hạ thương sinh lời nhìn một cái no đến tột u cùng là cái gì cậu bất bộ dáng nhưng mà nhất định là tất cả mọi người được mất nhìn cái gì cũng không nhìn thấy t h á c nước bãi bên trên một tiếng khe kêu đồng dạng là vang vọng giữa đất trời phương nào cậu tặc như vậy gan to bằng trời dám gọi thẳng ta tương lai phu quân tục danh kêu đánh kêu giết ngươi có thực lực này à không cần liên lụy i ể u châu đại lục vô tội sinh linh ngươi đạp má hù dọa anh ngưng nhi tả đ i n h đ i n h tỷ sơn c á ắ c tử chúng ta đi hôm nay thế tất chu sắt tặc này theo đạo này thanh em non nớt rơi xuống ba đạo kiếm quang trói mắt từ thác nước bãi sông lên trời mà đi khâm châu đại lục trong hoàng cung vũ văn vân hân năm nữ liếc nhau im lặng ngay sau đó vũ đạo diệu nhãn kiếm quang đột ngột từ mặt đất mọc lên ký châu đại lục đầy mắt sát ý ma cơ một tay cầm kiếm tự lầm bầm cho phép có người có thể cùng hắn có người ân đoán nhưng là vạn không nên lấy thiên hạ thường sinh áp chế ta ma cơ nam nhân đây là tối kỵ hôm nay nhất định chém ngươi tại dưới kiếm theo thanh em rơi xuống tại ma kiệt bọn người trong ánh mắt hoảng sợ ma cơ hóa thân một đạo ki đ ư ơ n g theo lấy thanh chấn mây xanh từng tiếng kiếm minh chư cắt vũ mặc b ụ c nhã nam liêu thanh vân tinh g i a o từ nữ phóng lên tận trời chu sát nam nhân của các nàng trước được qua các nàng cửa này từ châu đại lục bạch thanh linh nhìn xem bên cạnh hai nữ nói ra cái này mẹ hắn khẩu khí thật lớn lớn lối như thế người ta hôm nay nhất định phải xem thật kỹ một chút thực lực của ngươi phải chăng như ngươi khẩu khí này mở dạng c ù n g đến vô biên vô hạn nhịm hội t a m g ộ i đi diễn sát tặc này theo thanh em rơi xuống ba đạo kiếm quăng thẳng đến trên mái vòm nguyên bản gió h m sóng lặng trên mặt biển đương theo lấy một đạo tiếng kiếm reo nhất tập mặc váy hóa thành một đạo kiếm quang đạo mắt liền biến mất không thấy phan không sơn đ ỉ n h cơ như tuyết ra lệnh một tiếng thượng quan sở âm hạ thanh trừng ư thư văn quân thân đồ thanh y để chủ nữ đồng dạng hóa thành từng đạo kiếm quang thẳng đến thương khung hà đi lương châu đại lục một chỗ yên tĩnh trong tiểu viện kẹt kẹt lầu các khung cửa sổ bị chậm rãi đ ẩ y ra một đạo thành thuộc huyện chuyển thân ảnh xa xa nhìn ra xa hư không vẫn thật là có như thế người ngu xuẩn ả thật là một cái mười phần phế vật chỉ mong chỉ mong tiểu hạo có thể đối với thủ hạ n g u y ê lưu tình đi ai k h than thở một tiếng sau cái kia khung cửa sổ lập tức nh t o à nam tử trung niên bên người một dâu tóc hoa dâm láo giả khô gậy đầy mắt vẻ u sầu nhìn chằm chằm phía dưới nói ra nhị thiếu ra ngươi cái này vẹn vẹn chỉ là hô một tiếng diệp hạo cút ra đây làm sao lại tại sao ta cảm giác chúng ta tựa như là chọc tổ hong võ vẽ một dạng đâu cái này đột nhiên liền thoát ra nhiều như vậy kiếm tiên đi ra mỗi một cái đều là sát ý nghiêm nghị cái này sợ là kẻ đến không thiện a đối mặt lão giả cái này cẩn thận chặt chẽ lý do thoái thác nam từ trung niên lại là một mặt không quan tâm liền xem như tới nhiều như vậy kiếm tiên bọn hắn lại có thể làm khó dễ được ta cái này d i ệ p hạo ta hôm nay n h ế t định t u y ệ t không cho phép có hắn dạng này nhân tố không ổn định tồn tại bên ngoài đại điện nhìn qua cái kia đầy trời k i ế m băng d i ệ p hạo kìm lòng không được lộ ra vẻ mỉm cười không sai không sai những n à y không hổ là ta diệm hạo nữ nhân một bên điển dai dai lại là đầy mắt lo lắng mở miệ hỏi phu quân cái này đạp mã lại là cái nào đúng còn không có bó chặt chui ra ngoài như thế một cái tạp chủng giã vật như vậy tránh thật đạp mã cùng đến vô biên bắt ngát lại d á m d ù n g toàn bộ cựu châu đại lục sinh linh đến đe dọa ngươi loại người này nhất định phải giết một người d ă n trăm người vạn kiếm xuyên tâm thiên đao v t quả phơi thây tại chúng một bên văn linh giao lại làm ở miệng nói ra chí ít có thể lấy khẳng định đây tuyệt đối không phải cái kia người của tiên giới bọn hắn cần chính là c u n g phụng cùng hưng ơ hỏa không thể lại lạm thương vô tội khả năng duy nhất chính là người này là ngoài tiên giới đây cũng là từ đâu tới người đâu nhìn xem chúng nữ cái kia tràn đầy nghi ngờ thân sắc diệp hạo lại là khẽ lắc đầu nói ra không trọc yếu q u ò n hắn là ai dám dùng cái này đông đảo chúng sinh đến áp chế ta hắn nhất định hôm nay là chết chắc về phần đến tột u cùng là ai vậy còn không đơn giản chúng ta cùng đi xem nhìn chẳng phải sẽ biết đúng điển dai dai cũng là đầy mắt chiến ý rạng r à o không ngừng đối với diệp hạo t h ú c giục nói phu quân chúng ta mau chóng lên đường đi những t ỷ mội kia đều đã đoạt tại chúng ta trước mặt đặc biệt là cả chua nhỏ cô gái này thổ phỉ nàng t r ô qua đó là không có một ngọn cỏ đi trễ đều bị nàng cho sát quăng quăng nhìn xem điển dai dai cái kia kích động bộ dáng diệp hạo niết miệm cười một tiếng lập tức nhìn một chút bên cạnh văn linh giao cùng ngọc thanh hoan đi thôi các phu nhân chúng ta cũng đi nhìn xem cuối cùng là thần thánh phương nào dám như thế miệng phun cùng luôn một tiếng long ngâm từ v i y n thanh sơn chuyển h i n ra vang vọng giữa đất trời một đạo màu xích kim kiếm quang bên cạnh theo sát lấy ba đạo kiếm quang màu trắng bay thẳng thiên khung mà đi trận thế này thật có thể nói là là dung chuyển trời đất trong hư không cà chua nhỏ vừa vặn đứng bước thân hình ngay sau đó một đạo lại một đạo huyện chuyển thân ảnh không ngừng xuất hiện ở nó bên cạnh vị trí đôi mắt đẹp nhất chuyển cà chua nhỏ lập tức đối với chúng nữ chính là thi lễ mỗi mỗi cà chua nhỏ gặp qua các vị tỷ tỷ các vị tỷ tỷ tốt xác thực lần này mặc kệ là đã qua cửa trọn phòng còn không có qua cửa chưa kịp đ ộ n g phòng diệm hạo tất cả phu nhân đây coi như là nhất để tụ một lần cứ việc còn có không ít người ở phía dưới c h â n thủ nhưng khổng lồ như vậy quy mô dạng này tuyệt sắc phu nhân tiên đoàn có thể nào không cứ gọi người rung động nhị thiếu ra cái này cựu châu đại lục làm sao một chút đi ra nhiều như vậy tuyệt sắc tiên tử dạng này nhan t r ị tại con chó kia phân tiên giới tại chúng ta thiên ngoại thiên vậy cũng là cao nhất chạy cực kỳ hiếm có tồn tại phượng mao lân giác phượng mao lân giác a chương năm trăm lẻ một chúng ta loạn kiếm đâm chết hắn tính toán trương năm trăm linh một chúng ta loạn kiếm đâm chết hắn tính toán đối mặt lão giả khô gậy này c h ấ n kinh cùng t ă n g khái nam tử trung niên đồng dạng là đầy mắt cực nóng cái này cũng có trách cứ như vậy tuyệt thế bưu vận một cái đều xem như g â y bớm cố đẻ nén xuất hiện hơn mấy chục cái mặc cho ai một cái khỏe mạnh nam nhân bình thường có thể chịu được nàng là đàn ông các ngươi con dâu nuôi từ bé gọi cà chua nhỏ là các ngươi tất cả mọi người bội m ộ i một cái tu luyện vật thế hạt giống tốt cũng không nên nhìn nàng dáng người nhỏ nhỏ tuổi thực lực kia thế nhưng là tương đương lịch tiên nàng thế nhưng là đàn ông các ngươi ưa thích trong lòng trong lòng bàn tay bảo theo bạch thanh thiện thanh em rơi xuống những cái kia không biết cả chua nhỏ nữ tử mới đột nhiên phản ứng lại lập tức đối với cả chua nhỏ từng cái đáp lê nói cả chua nhỏ bội bội tốt cả chua nhỏ bội bội thật là dễ nhìn một mặt đắc ý cả chua nhỏ lập tức lôi kéo diệp ngưng nhi tay nhỏ đối với đám người vẻ mặt thành thật mở miệng nói ra đây là ta ngưng nhi tỉ tỉ diệp ngưng nhi các ngươi phu quân muội muội cũng chính là các ngươi tất cả mọi người cô em c h ồ n g các vị tàu tử tốt ngưng nhi hữu lễ theo diệp ngưng nhi thanh em rơi xuống chú nữ nội bàn hoàn l ễ nói cô em trồng tốt cô em trồng tốt cô em trồng thật đúng là tuyệt sắc đại mỹ nhân cho ăn. các ngươi đây là đang làm gì xa xa nam tử trung n i ê n cuối cùng vẫn là an mại không nổi hắn bạn lần không ngờ những nữ nhân này sau khi xuất hiện lại có thể như vậy không nhìn chính mình hoàn toàn coi như bọn hắn là không khí ngay trước chúng ta mặt các ngươi là tại mở nhận thân đại hội a diệp hạo tên n g h i ệ t c h ú n g kia đâu mau để cho hắn cút ra đây chịu chết cút mẹ mày đi nhìn dung mạo ngươi dạng chó hình người làm sao miệng đầy phun phân còn dám nhục ta tương lai phu quân ngươi cái này tình khiết chính là đang tìm cái chết n g ư ơ i biết không theo thoại âm rơi xuống giận không thể nuốt cả chua nhỏ đưa tay chính là một kiếm chém ra ngoài ban lương theo cái này âm thanh kiế minh một đạo kiếm quang phá không mà đi t h ẳ n g chém chúng năm nam từ mặt cà chua nhỏ cái này tiện tay một kiếm lập tức sẽ tại trận những cái kia không biết hắn cắp tỉ tỉ trò kinh sợ l i ê n ngay cả bạch thanh linh cũng là như thế cứ việc đã sớm nghe bạch thanh thiện nhắc qua nhưng là hôm nay thấy một lần tiểu nha đầu này quả thật là không phải tầm thưởng nhất là cái kia quả quyết d ũ n g manh tác phong không chút nào dây dưa dài dòng một lời không hợp chính là cái làm đây quả thực là rất được bạch thanh linh ý một bên lang mộ ly nhìn xem cái này một mặt ngây thơ cà chua nhỏ cái kia đầy mắt đều là vô tận vẻ tàn、thán. chỉ có nhận biết diệp thư nhiên mới biết được tiểu nha đầu này tác phong làm việc càng lúc càng giống đối phương cũng có trách nam nhân này sẽ như thế yêu thương nha đầu này làm càn đối mặt đạo kiếm quang này đối diện lão giả khô gầy một bước tiến lên đối với h ư không chính là một trường q u ố gia phanh theo đạo này tiếng nổ tung băng lên đầy mắt đều là khó có thể tin cà chua nhỏ đúng là có chút hướng về sau lùi một bước đăng đăng đăng đối diện lão giả khô gầy sửng sốt hướng phía sau liền lùi lại ba bước mới tính miễn cưỡng ổn định thân hình nhìn đối phương cái tiêm ộ t mặt vẻ kinh ngạc cà chua nhỏ lại nhìn trường kiếm trong tay một phen suy nghĩ sau tự lầm bầm nói ra thật đúng là ứng câu cách ngôn kia công d ụ c thiện kỳ sự trước phải lợi nó khí xem ra muốn chém giết người cái này ngân ngân sủa y n gọi lão cẩu ta không hao chút tâm tư thật đúng là không được chứ ha ha ha may mắn có ta mà cơ tỉ tỉ cho ta bà bối ta hôm nay liền lấy máu của người đến tế kiếm theo thanh em rơi xuống cả chua nhỏ t r ư ờ n g kiếm trong tay đã đổi thành phá thiên chém t i n h kiếm lại đến để cho ta nhìn xem ngươi lão cẩu này đến tội cùng có bao nhiêu thực lực t r ư ờ n g kiếm trong tay lắp một cái đ ư ơ n g theo lấy nhiếp nhân tâm phách tiếng kiếm reo cả chua nhỏ cái t i ê một thân khí thế liên tục tăng lên một màn này lần nữa sẽ tại trận chúng nữ cho bị khiếp sợ lão cẩu người có t i ế p không tốt một đạo xích hồng kiếm quang phá không mà đi ngay một khắc này tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được bốn bề nhiệt độ đ ố n g nhiên lên cao lên lão giả khô gầy trong tay không biết lúc nào đã nhiều hơn một cây như là h á c thiết quả trượng đối với cả chua nhỏ chính là đột nhiên một bù một đạo đen như mực trượng mang thẳng đến cả chua nhỏ mà đi thử rút đao đoạn thủy giống như thanh n â m thanh thúy vừa băng lên cái tia đạo đen kị trượng mang tại cả chua nhỏ kiếm quang phía dưới trong nháy mắt liền trôn bụi không thấy nháy mắt liền trôn bụi không thấy nháy mắt liền trôn bụi k h n g giảm kiếm quang l ã giả khô gầy lập tức lão phu chủ quan thử đồng dạng là một tiếng văn giòn cái kia h á t thiết phải trượ ứng thanh đức thành hai đoạn phúc một chùm huyết vụ phun ra thời khắc lão giả khô gầy liền như là d i ệ u bị đứt dây bình thường hướng phía sau trùng điệp đập xuống cái kia chân ngắn nhỏ liên tục đạp đến mấy lần mới miễn cưỡng bỏ lên lập tức đem một hạt đan dược nhét vào trong miệng sau mới đi đến được nam tử trung niên bên cạnh nhị thiếu ra lão phu vô năng cho ngươi mất thể diện không dung nam tử trung niên kia nói chuyện cà chua nhỏ lại là ánh mắt văng lánh mở miệng nói ra thế nào làm sao không tiếp tục sủa in gọi tiểu bị con non d i ệ t ta tương lai phu quân ngươi có thực lực này à trận to ngươi con chó kia mắt thấy rõ ràng nơi này chúng ta một người nói ra nước bọn đều có thể đem bọn ngươi chết đ u ố i ngươi biết không nói xong ngoan phải sau cà chua nhỏ lập tức một mặt định n o ạ n đi tới ma cơ trước mặt ma cơ tỉ tỉ kiếm này thật tốt dùng rất cảm tạ ngươi nam tử trung niên kia lại là mặt không đổi sắt mở miệng nói ra ỉ vào trong tay bảo v ậ n thắng mà không gõ có. có gì có thể t ố t khoe khoang ngươi đạp má óc h e o chỉ định là tiến đến r ồ i hơn nữa còn không ít nếu không ngươi làm sao có thể nói đến ra như thế không có trình độ lời nói đi ra theo đạo thanh â m này vang lên chúng n ữ biết đại bí điền dai dai đến nam nhân của các nàng cũng đến trong hư không một nam ba nữ chậm d ã i hướng phía bên này rời bước mà đến nhìn như xa xôi kỳ thực c h ấ p mắt liền đến cùng chúng nữ từng cái đối mặt sau diệp hạo đầy mắt vui mừng nhìn về hướng một mặt đắc ý cả c h u a nhỏ tương lai phu quân x ú t sinh này quá mức phết lối chúng ta loạn kiếm đâm chết hắn được rồi tránh khỏi ở chỗ này cùng hắn b ư ớ c b ư ớ c lại lại lãng phí nét mặt của chúng ta lãng phí nước miếng của chúng ta tại chúng nữ nhìn soi mói cả chua nhỏ một đầu liền đâm vào diệp hạo trong ngực ỉ vào trong tay bảo vật thắng mà không võ có gì có thể khoe khoang dạng này vô não lời ngu ngốc ngươi cũng nói đạt được miệng nhìn một chút diệp hạo trong ngực cá chua nhỏ đ i ề n dai dai tiếp tục mở miệng nói nói các ngươi đạp mã con mắt kia là có cấp mười bệnh đục tinh thể đi lúc này m ớ i một cái không đến mười ba tuổi hải tử các ngươi còn trông cậy vào cùng nàng thực lực quyết đấu công bằng quyết đấu chương năm trăm linh hai đại tỷ của ta chỉ có một đứa con trai chương năm trăm linh hai đại tỷ của ta chỉ có một đứa con trai phi càng nói càng phát h ỏ a đ i ề n dai dai đúng là hoàn toàn không để ý hình tượng hướng phía nơi xa gấp một cái nước miếng t h ngọt các ngươi cái này mấy đại nghìn tuổi n h n kỷ toàn bộ đều sống đến trong óc chó đi đi đây không phải lôi đài l ậ t võ đây là quyết sinh tử nàng có bảo v ậ t ngươi có sao ngươi có cũng có thể móc ra dùng a ngươi quan tâm nàng dùng cái gì nàng quản c h i là móc phân heo tam xoa kích đem bọn ngươi giết chết các ngươi cũng chỉ có thể tự than thở tài nghệ không bằng người mẹ nàng cái này đều từ đâu tới đám phế vật này phi phế vật chúng quy là phế vật nhìn xem đều cay con mắt một bên thái sơn cũng là đầy mắt bất đắc dĩ lắc lắc đầu trong lòng càng là không ngừng thầm nói các ngươi mấy cái này chủ mẫu cũng đúng nha mang chửi người có thể hay không đừng cứ mãi đem chó cho mang lên chó đầu góc thế nhưng là rất thông minh trí thông minh có thể cao cầm ngu xuẩn như vậy đến tương đối hoặc nhiều hoặc ít đều có chút vũ nhục chó hiểm nghi thấy đối phương một mặt lạnh nhạt cũng không nói lời nào điển dai dai tiếp tục mở miệng nói nói các ngươi là người phương nào tới này nhân gian cựu châu đến tội u cùng ý muốn như thế nào nếu như là muốn diệt phu quân của chúng ta chính các ngươi nhìn xem liền các ngươi điểm này ít ỏi thực lực làm được cả điển dai dai lần nữa nhìn lướt qua đối phương đám người một mặt khinh thường nói tiếp không phải ta xem thường các ngươi đừng nói diệt phu của ta chính là chúng ta những tỷ mụ này cũng đủ để diệt các ngươi một vạn lần c ủ nga các ngươi ngược lại là tiếp tục cùng a còn cầm cái này cựu châu đại lục ước vạn sinh linh đến áp chế các ngươi có thực lực này à ha ha ha một thân hắc bảo nam tử trung niên lại là ngửa mặt lên trời cười ha h a cười đến gọi là một cái tùy tiện gọi là một cái không coi ai ra gì làm sao các ngươi vẫn thật là coi là ăn chắc chúng ta thật sự là trò cười vừa dứt lời nam tử trung niên một thân khí thế đồng dạng là liên tục tăng lên đồng thời bốn b ề uy áp cũng là càng ngày càng mạnh ầm ầm nôm nôm nguyên bản tinh không vản lý lập tức mây đen dậy đã sấm sét vắn dội nam tử trung niên ngẩm đầu nhìn lập tức mới ngừng lại một mực nhìn chăm chú lên đối phương văn linh giao đột nhiên hơi nhúm mày ngươi đến tột cùng là người phương nào cùng phu quân ta là quan hệ như thế nào vì cái gì các ngươi trên trán lại có hai điểm rất giống c h i sắc văn linh giao l ờ i này vừa ra hiện trường lập tức lặng ngắt như thờ chúng nữ không khỏi là vừa đi vừa về cẩn thận quan sát diệp hạo cùng nam tử trung niên kia liền ngay cả diệp hạo cùng diệp ngưng nhi cũng giống như vậy đầy mắt đều là vẻ nghi hoặc ha ha ha nam tử trung niên kia lại là lần nữa ngửa mặt lên trời phá lên cười ta chính là thiên ngoại thiên hiên viên bộ tộc hiên viên k h ô n là v ậ y nghiệt chủng này hiên viên k h ô n lập tức giận chỉ diệp hạo nói ra mẹ hắn hiên viên nam yên là đại bá ta nữ nhi đại tỷ của ta ngươi nói ta cùng hắn là quan hệ như thế nào ta là hắn t ă n g cứu lần này mọi người ở đây xem như triệt để mở ộ quyển có ý tứ gì đây là cậu muốn giết cháu trai nội dung cốt truyện này quá đạp mã máu chó đi lần này không đợi điền dai dai mở miệng diệp ngưng nhi lại là một bước tiến lên hướng phía đối phương chính là mở miệng hỏi mẫu thân của ta đâu mẫu thân của ta bây giờ ở nơi nào nàng thế nào ngươi nếu là chúng ta tam cứu vậy ngươi tại sao lại muốn tới giết chúng ta là ai sai sử ngươi làm như thế mẫu thân của ta nàng biết không đối mặt diệp ngưng nhi cái này bắn liên thanh đặt câu hỏi thiên b i ê n khôn cũng là như cùng ở tại trận c h ú n g nữ bình thường triệt để mở ộ q u y ề n không khỏi tự lẩm bẩm giống như thấp giọng nói ra đại tỷ của ta ở thiên ngoại trời thật tốt ta ai còn dám tổn thương nàng không được sao đại ca của ta tôn kia chiến thần trông coi nàng đâu ai cũng không gây thương tổn được nàng ta giết là của ta cháu trai diệp hạo cùng ngươi lại có quan hệ thế nào không đúng không đúng đại tỷ của ta không phải chỉ có diệp hạo một đứa con trai sao tại sao lại chui ra ngoài một đứa con gái đâu chẳng lẽ là tình báo có sai hiên viên khôn cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lắc đầu lập tức đầy mắt kiên định mở miệng nói ra không đối tình huống không có khả năng có sai đại tỷ của ta chỉ có một đứa con trai nếu như không phải có cái nữ nhi lời nói vậy liền nhất định là thu dưỡng hiên viên không đột nhiên nhìn xem d i ệ p ngưng nhi nói ra ngươi căn bản không phải ta hiên viên ra huyết mạch ngươi không phải ta cháu gái ta không cần thiết giết ngươi chuyện này cùng ngươi không có quan hệ đại tỷ của ta nàng tốt đây không cần ngươi quan tâm lần này nôn ngữ vừa ra diệm ngưng nhi lập tức như là quả bóng xì hơi bình thường hỗn loạn lung lay sắc đổ mắt bốc h u n g quang diệp hạo lập tức một bước tiến lên một thanh liền đem diệp ngưng nhi cho nắm ở trong ngực ngưng nhi ngươi đừng nghe hắn nói hiệu nói vượn ngươi làm sao có thể không phải mẫu thân sinh đây này ta nói hiệu nói vượn ngươi mới ở chỗ này nói hiệu nói vượn nhân viên khôn lại là nghĩa chính n ô n từ phản bác thanh ngọc lưu quang phổ ta h i ê n viên ra thánh vật nhưng phản là ta h i ê n viên ra huế y t mạch cái kia phổ bên trên tất có kỳ danh thật đáng tiếc nhiều năm như vậy thanh ngọc lưu quang phổ bên trên chỉ có diệp hạo không có cái gì diệp ngưng nhi nàng tất không phải ta nhân viên ra huế mạch đây là sự thật ta không cần thiết lựa gạt cùng nàng lần này không khí hiện như triệt để quái dị d i ệ p hạo nhìn một chút bên cạnh văn linh lao đối phương lập tức hiểu ý rời b ư ớ c tiến lên nhẹ nhàng tiếp nhận d i ệ p hạo trong n g ự c diệp ngưng nhi thời khắc này d i ệ p hạo trong mắt tràn ngập vô hạn sát khí lần này hắn là t h ậ t động sát tâm các phu nhân nếu đây là chuyện nhà của ta các ngươi đều đi xuống trước đi gặp chúng nữ bất vi sở động d i ệ p hạo tiếp tục mở miệng nói nói đều yên tâm đi l i ê n hắn công phu nhỏ ba chân này ta còn thực sự không có để vào mắt hắn không có cái kia có thể thương thực lực của ta tin tưởng các ngươi nam nhân tất cả đi xuống đi ngăn nghe lời được nghe diệm hạo lời nói cơn h ư tuyết dẫn đầu mang theo chúng nữ ngự kiếm mà đi hắn biết nam nhân này xưa nay sẽ không lừa các nàng hắn nói không có vấn đề vậy liền tuyệt đối không có chuyện gì d i ệ p hạo lập tức đối với bên cạnh văn linh giao mở miệng nói ra trước đem ngưng nhi mang về phạm không sơn cứ việc trong lòng mười không không không cái không nguyện ý cà chua nhỏ hay là mang theo thái sơn bồi tiếp văn linh giao cùng d i ệ p ngưng nhi hướng phía phạm không sơn đi hoàng phủ nam hâm nam nữ đối mặt im lặng đồng d ạ n g hướng phía khâm châu đại lục triệt hồi đôi mắt đẹp nhất chuyển bạch thanh linh lập tức nhìn về phía bên cạnh hai nữ ba người hiểu ý cười một tiếng lập tức liền ẩn nặc đứng lên lam mộ ly cùng ma cơ đồng dạng là như vậy nhìn xem hình như là rời đi nhưng thật ra là tìm cái địa phương giấu đi chương năm trăm linh ba đánh l ấy chơi thôi chương năm trăm linh ba đánh l ấy chơi thôi cái này cũng có trách dù sao đây là nam nhân của các nàng mặc kệ là xuất phát từ lo lắng hay là hiếu kỳ đây đều là bình thường thao tác trừ rời đi những nữ nhân kia các nàng dù sao cùng diệp hạo là hiểu rõ cái này năm cái nữ nhân nếu thật là như cùng các nàng một dạng quay người liền rời đi cái kia hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút không hết nhân ý đây hết chạy tự nhiên mà vậy chạy không khỏi diệp hạo con mắt biết được nàng mấy người những trò xiếc này cũng không nói thêm cái gì giờ phút này trong hư không vẹn v ẹ n diệp hạo một người đối mặt với đối phương cả đám các loại nói một chút đi diệp hạo ánh mắt băng lánh nhìn đối phương hỏi vì cái gì công ta m â u thân đại cứu ta ta ông ngoại tới đây tìm ta gây phiền phức suy nghĩ kỹ càng lại mở miệng đừng tưởng rằng ngươi ta điểm ấy liên hệ máu mủ ta sẽ đối với thủ hạ các ngươi lưu tình làm c ả n h i ệ n nhiên là đã khỏi hẳn đến không sai bị lắm lao giả khô g ầ y kia đúng là đối với diệp hạo một tiếng quát lớn đến một đạo bạch quang lóe lên một cái rồi biến mất đám người còn chưa kịp kịp phản ứng đạo kiến quan kia đã đ hiển nhiên diệp hạo cũng không có dự định n u n g c h i ề u đối phương tiện tay chính là một kiếm nhìn xem cái kia đỏ thấm máu tươi từ mi tâm chạy sôi mà ra kiếm quăng này đã là nhập ra vào thịt mặc kệ lao giả khô g ầ y kia như thế nào t r á n h thoát đạo kiếm quăng kia giống như như giỏi trong xương bình thường gắt gao đính tại nó chỗ mi tâm l i ê n ngay cả thần hồn cũng không thể bỏ qua thân thể này phi độn mà ra một kiếm tỏa hồn chỗ tối bạch thanh linh đối mặt diệp hạo cái này tiện tay một kích đầy mắt đều là vẻ thàn một bên lang mộ ly cũng là không ngừng gật đầu nói kiếm thật nhanh khí thế thật là mạnh tốt lang liệt sắc khí rất đẹp nam nhân lại người cái này không tinh khiết chính là nói nhảm sao nam nhân của chúng ta có thể không đẹp trai có thể không đ i ể u à đầy mắt đều là vẻ đắc ý ma cơ đồng dạng là mở miệng phụ họa cũng không biết lúc nào cái này năm cái nữ nhân đã là tiến tới một đống cứ như vậy trốn ở tầng mây phía sau nhìn chăm chú lên nơi xa nam nhân này ha ha ha h i ê n viên k h ô n lần nữa ngửa mặt lên trời cười to nói không hổ là ta h i ê n viên giá huyết mạch chừng hai mươi tuổi có thể có cái này một thân thực lực không ném ta h i ê n viên ra mặt phần này can đảm cùng phách lực s ắ c thực đủ tình còn có đầu vóc này cũng là đủ không thể không nói thật đúng là đối ta khẩu vị bất quá đáng tiếc ta ngươi hôm nay mặc nhiên là muốn chết xem ở đại tỷ của ta liền ngươi như thế một đứa con trai phân thượng nói cho ngươi cũng không sao h i ê n viên k h ô n lập tức đẩy mắt băng lãnh nhìn xem diệp hạo nói ra tới giết ngươi chính như như lời ngươi nói thật đúng là có m â u thân ngươi cùng đại cứu ngươi tới về phần tại sao kỳ thật rất đơn giản ngươi cái kia thân đại cứu suốt ngày chỉ là say mê tu luyện hắn không hỏi thế sự như tộc trưởng này vị trí truyền cho hắn mọi người chúng ta cũng không có ý nguyện này như vậy dựa theo thuận bị truyền thưa ngươi diệp hạo ngươi người ngoài này ngươi kế thừa trình tự thế mà tại chúng ta phía trên cho nên ngươi cảm thấy chúng ta sẽ đồng ý sao sẽ đem tất cả tộc nhân giao cho ngươi cái này chưa bao giờ lộ diện ngoại nhân trên tay à d ừ n g một chút h i ê n viên k h ô n tiếp tục mở miệng nói nói vị trí này ngươi nói cho ta cái kia thân đại ca đi ta cũng nguyện ý thật vừa đúng lúc ta cái kia thân đại ca lại là cái loại người cổ hủ không nỡ đối với ngươi người cháu trai này hạ sát thủ không có biện pháp chỉ có ta ngươi cái này t ă n g cứu đến b ư ớ c lên gia tộc gánh nặng nếu muốn trở thành tộc trưởng cái kia thế tất yếu trước giải quyết ngươi cái này ở bên ngoài lang thang huyết mạch không thể cho nên ngươi lần này minh m ạ c đi chúng ta thiên ngoại thiền không chào đón ngươi thấy đối phương không nói thêm gì nữa diệp hạo lập tức mở miệng hỏi chỉ những thứ này không có chỉ đơn giản như vậy cùng t u ầ n t h í liền vì chỉ là một cái vị trí tộc trường ngươi liền chạy tới nơi này đối với ta kêu đánh kêu g i ế t nhìn xem diệp hạo cái kia một mặt n g ư ờ ngẫm h i ê n viên k h ô n thì là một mặt chân thành hỏi ngược lại làm sao liền còn chưa đủ à diệp hạo chỉ là khẽ lấp đầu cũng không có trả lời vấn đề của đối phương mà là mở miệng hỏi m â u thân của ta đâu h i ê n viên k h ô n một mặt nghiêm túc mở miệng nói ra ta trước đó không phải nói cho nha đầu kia sao đại tỷ của ta nàng tốt đây ngươi yên tâm Bất trưởng, kể là ai làm cục trường, đều không là làm ai người bậc có đều suy ẽ đối đây đại đến đối với cái Diệp lại hỏi lại vậy vì nàng nào, chính chúng nàng không chúng ngược phương. là là gì thế ta tỷ tìm ta tức Hảo lập s nghĩ một lát sau hiên b i ê n k h ô n mới mở miệng nói ra bị ngươi ông ngoại giam lỏng hắn cảm thấy cha ngươi căn bản không xứng với đại tỷ của ta chỉ đơn giản như vậy chúng ta nên nói chuyện không nên nói chuyện đều nói chuyện phiếm xong tới đi để cho ta nhìn xem ngươi đến tột cùng bản sự lớn bao nhiêu theo thanh âm của đối phương rơi xuống d i ệ p hạo chậm rãi giơ bàn tay lên đối với hư không chính là một năm quyền vành một đám huyết vụ lập tức nổ bể ra tới nhìn tận mắt lao đầu khô gậy kêu hóa thành huyết vụ đ ầ y trời hiên viên khôn sau lưng những cái kia chiến sĩ giáp vàng từng cái câm như hến rất tốt bây giờ trên tay ngươi dính ta hiên viên tộc nhân máu tươi vậy ngươi thì càng đáng chết thật vừa đúng lúc ta cũng dùng kiếm ta cái này tạm cứu hôm nay liền bồi ngươi người cháu trai này hào hào chơi đ ù a theo thoại âm rơi xuống cầm trong tay trường kiếm hiên viên khôn lập tức một cái lớn người trường kiếm trong tay thẳng đến diệp hạo cổ học ban diệp hạo tiện tay vẩy một cái liền đem đối phương trường kiếm cho lầy ra trong lúc nhất thời hình người xê dịch kiếm ký tu hành hai người đúng là chiến đến có đến có vệ đại、tỉ. người nói nam nhân này thật có thể cầm xuống đối phương à bạch thanh khâu đẩy mắt lo nghĩ đối với bạch thanh linh mở miệng hỏi một lát sau bạch thanh linh lại là một mặt cười quái dị nói tiểu mội không nên à ngươi làm sao đối với nam nhân của ngươi như thế không có tự tin đâu hắn có thể hay không cầm xuống đối phương ta không biết nhưng là ta có thể khẳng định nam nhân này giờ này khắc này không có dốc hết toàn lực chẳng lẽ lại nói đến đây bạch thanh linh lại có từng k i a v ẻ khó tin chẳng lẽ lại nam nhân này không có nỗi sát tâm cái này không đúng hắn vừa rồi diệt lão giả kia thời điểm thế nhưng là không có chút do dự nào chi ý a một bên lam mộ ly lại là lắc đầu nói ra cái này còn không đơn giản nam nhân này đối với hắn cái này tam cứu không có nỗi sát tâm thôi chí ít giờ này khác này còn không có lên tuyệt đối sát tâm nếu không trang diện này liền không phải là thế cục này không đúng không đúng một bên ma cơ lập tức tiếp lời gốc giả nói ra ta cảm giác nam nhân này là tại bắt hắn cái này tiện nghi tam cứu luyện tập đâu cũng không đáng kể thôi dù sao cũng không có chuyện gì đánh lấy chơi chứ sao chương năm trăm lẻ bốn thật sự cho rằng chúng ta là bình hoa chương năm trăm lẻ bốn thật sự cho rằng chúng ta là bình hoa thứ đồ chơi gì tỉ bội người xưng ơ dạng này sinh tử chi chiến gọi đánh lấy chơi còn dù sao không có việc gì một mặt kinh nặng bạch thanh câu đ ầ i mắt đều là vẻ không thể t i n được cứ như vậy trực lăng lăng nhìn xem ma cơ mở miệng hỏi a cái này đúng vậy chính là đánh lấy chơi sao ngươi nhìn nam nhân k i a hắn tận lực gà ma cơ đồng dạng là một mặt nhẹ nhõm đáp trả đối phương bạch thanh thiền đồng dạng là không ngừng gật đầu phụ hòa nói nam nhân này còn xác thực không có dốc hết toàn lực đúng vậy chính là đánh lấy chơi à chỉ là cũng không biết nam nhân này chiến lực hắn đến tội cùng cao bao nhiêu đột nhiên chúng nữ đều là như có điều suy nghĩ yên tĩnh trở lại lập tức lại triển khai thích lệ thảo luận không biết phải rất cao rất cao đi nhìn không tấu dù sao đủ mạnh m ạ n h đến rất không hợp thói thường loại kia không trọng yếu dù sao là chính chúng ta nam nhân mạnh hơn một chút liền mạnh hơn một chút không quan trọng nhà ngũ nữ trò chuyện chính vui mừng thời khắc xa xa d i ệ p hạo cùng hiên viên khôn lại là đột nhiên ngừng lại hai người cứ như vậy xa xa tương đối ai cũng không còn xuất thủ đột nhiên hiên viên k h ô n c h ậ m rãi giơ bàn tay lên thấy thế hậu phương hai mươi kim giác từng cái vận sức chờ phát động phía trước tầng mây phía sau cái kia năm cái nương môn quá ổn làm cho ta nao nhân đau nhức đi cho ta đem các nàng toàn bộ diện vào tạo ngươi không đánh lại được chúng ta nam nhân liền muốn bắt chúng ta xuất khí ngươi cái thối vô lại ngươi có phải hay không cảm thấy bọn lao tử mấy cái dễ ước hiếp một mặt tức giận bạch thành khâu đẩy ra tầm mây một bước tiến lên chỉ vào h i ê n viên k h ô n chính là một trận mắng chửi thật sự cho rằng chúng ta là bình hoa ngươi chỉ sợ là nghĩ sai liền ngươi điểm ấy lính t ô m tướng cua còn chưa đủ chúng ta nhét kẽ giang diện chúng ta cứ như vậy lại đến năm vạn người đều không đủ chúng ta giết gặp h i ê n viên khôn năm chắc quả đấm hậu phương lập tức có người là lớn s ú n g làm thịt cái kia năm cái nương môn theo thanh em rơi xuống cái này hai mươi kim giắc vẫn thật là hướng phía n ũ nữ phương hướng bắc tới trong hư không đầy mắt băng lãnh diệp hạo chậm rãi một năm năm đấm lập tức từ phía dưới mặt đất thoát ra ngàn v ạ n như mưa đen k ỵ kiếm mang hiu hiu hiu nương theo lấy cái này lít nha lít nhít tiếng x é gió đen k ỵ kiếm mang chớp mắt liền đến xì xì thử xì xì thử tại hiên biên khôn cái kia tràn đầy hoảng sợ nhìn soi mói cái kia làm cho người r a đầu tê dại cắt thị tâm thanh vang vọng tại mọi người trong h a i nhưng mà đây hết hạy lại là không có thể làm cho diệp hạo về một chút đầu hú dị ở giữa cái kia hai mươi kim giáp tại ngàn bạn kiếm mang rào sát bên dưới hôi phi ê n diệt đầy trời phiêu đãng đều là giói thổ chi lực nam nhân này nắm giữ thổ chi lực đối mặt bạch thanh linh cái này nhàn nhạt, nhạt hai câu chú nữ g n cũng là triệt để không có khả năng bình tĩnh nhất là thực lực hơi yếu bạch thanh tiện cùng bạch thanh câu cái miệng anh đào nhỏ nhắn kia dương đến độ có thể nhét xuống một viên trứng ống ánh mắt băng lãnh diệp hạo tiện tay bung lên cái kia đen như mực ngàn vạn kiếm mang tựa như chưa từng có xuất hiện qua bình thường biến mất không thấy ha ha ha hiên viên khôn lại là lần nữa ngựa mặt lên trời phá lên cười ngươi không biết tiếng cười của ngươi rất khó nghe sao diệp hạo lại là bất thình lình mở miệng nói ra không có thực lực tuyệt đối ngươi là nơi nào tới tự tin này dám năm lần bảy lượn cười đến làm c ả n như vậy ngươi có phải hay không đánh trong lòng cho là ta không dám làm thịt ngươi nam nhân ngươi làm thịt hắn chúng ta năm cái năm cái bạch thanh c â u lần nữa cường điệu nói hôm nay đều cùng ngươi c h ọ n cái phòng ngươi có chờ mong hay không có kinh h ỉ hay không đã là vô hạn cấp trên bạch thanh c â u đột nhiên toát ra nhiều như vậy long h ổ c h i tử cùng một thời gian lang mộ ly bạch thanh linh từ nữ tập thể hướng phía sau đột nhiên chính là một bước d à i rút lui ra nam nhân đó là nàng một người ý nghĩ cùng chúng ta không có quan hệ động phòng hoa trúc ta hào phóng đến đâu cũng không muốn cùng người cùng hưởng một mặt thẹn thùng lang mộ ly lập tức đối với diệp hạo mở miệng nói ra đúng đúng đúng bạch thanh tiện cũng là không ngừng mở miệng nói ra tầm hai ba người ta vẫn là có thể tiếp nhận năm cái vẫn có chút quá nhiều ta có chút không thả ra sẽ thẹn thùng đẩy mắt khiếp sợ bạch thanh khâu bay đầu một khắc này một mặt thẹn thùng ma cơ lại là mở miệng nói ra nam nhân không có ý tứ không phải ta không ủng hộ công việc của ngươi ta là nhất thời khẩn t r ư ơ n g đây là theo thói quen triệt thoái phía sau ha ha ha chỉ cần ngươi đưa thích ta ma cơ không phải là không thể được học thử một chút dựa vào bạch thanh linh rốt cục mở miệng nói ra còn phải là ngươi dạng này nữ nhân chỉ định tương lai rất được nam nhân này sùng ái đã thẹp t h ù n g lại gan lớn mấu chốt một chữ mã tạo đối mặt ngũ nữ cái này sinh động thảo luận d i ệ p hạo trong lòng khổ a hắn giờ phút này rất bất đắc gì a hắn cũng không muốn đem năm lần trải qua nguy hiểm một lần liền cho thể nghiệm xong ha ha ha thật đúng là ta hiên v i ê n giá huyết mạch như cùng người cái này ba cái cậu một dạng đẹp trai một dạng c h i ê u nữ nhân nữa thích ha ha ha hiên v i ê n khôn lại là lần nữa cất tiếng cười to c ò n cười ngươi không biết tiếng cười của ngươi thật rất khó nghe sao không đợi đối phương nói xong diệm hạo tiện tay chính là một đạo tuyết trăng kiếm quăng chém ra ngoài vành theo một vòng trùng kích khí lãng khuyết tán ra đến h i ê n viên k h ô n đúng là hướng phía sau liên tiếp lui về phía sau cho vẹn vài chục bước sau mới thất tha thất thể u đứng bước thân hình ta dựa vào nam nhân này còn nắm giữ kim chi lực bạch thanh linh một mặt khiếp sợ mở miệng nói ra không đợi đối phương mở miệng d i ệ p hạo lần nữa chém ra một kiếm mà lần này không còn là màu trắng kiếm quang đã là biến thành màu tím dựa vào hỏa chi lực thời khắc này bạch thanh linh cũng đã là b i ế thành màu t trong ánh mắt kia tinh khiết chính là vô biên vô tận c ự nóng đầy mắt hoảng sợ hiến viên k h ô n lập tức xuất kiếm ngay tại kiếm quang cùng thần kiếm tiếp xúc trong nháy m một màn k ỳ dị phát sinh hiên viên k h ô n trường kiếm trong tay đúng là trực tiếp hóa thành cho tàn á n h kiếm màu tím kia t r ợ t lóe lên thử theo đạo thanh â m này băng lên hiên viên khôn cánh tay phải tề tề chỉnh chỉnh bị chém rụng xuống tới đối mặt đây hết thạy d i ệ p hạo cũng không có hứng thú quá lớn ngược lại là túi đầu cẩn thận suy nghĩ trường kiếm trong tay một lát sau d i ệ p hạo đột nhiên ngẩng đầu nhìn đối phương n g ư ờ i làm sao không cười n g ư ờ i không phải rất ưa thích ngửa mặt lên trời cười to sao đến lại cho ta c ù n một cái đối mặt diệm hạo nhục nhã đầy mắt lựa giận hiên viên k ô n cố gắng c ẳ n răng cuối cùng vẫn là không có cười ra tiếng không phải hắn không muốn là hắn thật sợ không dám chương năm trăm linh năm thiên ngoại thiên chương năm trăm linh năm thiên ngoại thiên hắn làm sao cũng không nghĩ tới chỉ như vậy một cái linh khí vừa mới bắt đầu khôi phục địa phương thế mà lại trưởng thành giang đ ị c h thiên như vậy yêu nghiệt người đi ra thú hổ hắn đối mặt người cháu trai này thật sự mới hai mươi hai tuổi hai mươi hai tuổi chính là tu luyện truyền thống bóc ô n g cũng không nhất định có thể luyện ra cái gì thành tích thú chi là tu hành tình huống như vậy đổi thành người nào sống hơn ngàn tuổi lao quái không tâm kinh đ ẳ m hàn nam nhân ngươi thế mà nắm giữ ngũ hành chi lửa đất kim lửa ba loại nguyên tố chi lực trên người của người đến cùng còn có bao nhiêu bí mật là chúng ta không biết người đến tột u cùng là tồn tại dặm gì người đến tột u cùng còn có thể cho chúng ta mang đến bao nhiêu kinh hỷ đã bao nhiêu năm chuyện như vậy người như vậy ta bạch thanh linh là chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy nhìn xem bạch thanh linh cái kia lẩm bẩm lẩu bầu bộ dáng bên cạnh t ứ nữ ai cũng không phải mở dạng đâu trấn kinh rung động phá vỡ nhận biết nói một chút đi thiên ngoại thiên vị trí cụ thể diệm hạo lại là đột ngột đối với h i ê n viên không mở miệng hỏi hiến viên k h ô n đột nhiên giật mình lập tức nhìn về phía diệm hạo đầy mắt đều mắt tạp. là cực phức kỳ vẻ n g ư ơ i có ý tứ gì chẳng lẽ lại ngươi còn muốn giết tới thiên ngoại thiên cho hạ d ậ n ta cho ngươi biết ngươi sớm làm chết lòng này đi thiên ngoại thiên đó là tiên giới cũng không dám tùy tiện trêu c h ọ c địa phương liền ngươi đừng không biết tự lượng sức mình dừng một chút h i ê n v i ê n k h ô n tiếp tục mở miệng nói nói là ta là thua với ngươi nhưng là ta ở thiên ngoại trời cũng chính là cái tam lưu trình độ tồn tại liền ngươi diệt những này kim giáp b ệ chỉ là ta phủ binh mà thôi không thể cùng những cái kia quân chính quy đánh đồng giết tới thiên ngoại thiên ngươi nhanh tỉnh lại đi liền ánh sáng ngươi cái kia danh xưng chiến thần thân đại cứu một mình hắn liền đủ ngươi tốt nhất uống một bầu đối mặt h i ê n viên k h ô n cái này thao thao bất tuyệt v ô tử d i ệ p hạo lại là bất đắc dĩ lắc đầu liên tục ngươi cái này cẩn thận chặt chẽ bộ dáng cũng không giống như trước đó ngươi ngươi cái kia không ai bị nổi cùng kỉnh đâu toàn thân là gan phách lối kỉnh đâu đều đi nơi nào đúng là ta đơn thuần muốn gặp đến mẫu thân của ta tiếp về mẫu thân của ta mà thôi về phần các ngươi thiên ngoại thiên đến tột cùng là cái gì trình độ đây đối với ta mà nói không có bất kỳ cái gì một chút ý nghĩa ta cũng không quan tâm ngươi hiểu không diệm hạo cứ như vậy một mặt bình t h ẳ n nhìn đối phương dừng một chút diệm hạo tiếp tục mở miệm nói nói ngươi có phải hay không coi là n g ư ơ i dạng này tự hạ mình cố ý nâng lên những người khác ta liền sẽ trong lòng còn có cô kỵ ngươi cảm thấy ta liền sẽ sợ bọn họ ta đáng yêu tam cựu à. ngươi quá coi thường ta ngươi quá mức đánh giá thấp ta muốn tiếp về mẫu thân quyết tâm dừng một chút d i ệ p hạo hoàn toàn như trước đây sắc mặt bình thản như nước nhưng mà hắn cái kia thâm thủy đôi mắt chỗ sâu lại là sát ý phun trào ta quản ngươi cái gì thiên ngoại thiên bên trong liền xem như ta cậu ruột thân ông ngoại chỉ cần dám ngăn ta ta d i ệ p hạo làm theo đem hắn một kiếm rết xuyên nói một chút đi đừng ép ta đậu tìm kiếm hồn của ngươi dạng này thật sự là không đủ thể diện nghe thấy lời、ấy. h i ê n viên k h ô n nội tâm cũng là đột nhiên giật mình cái này siêu hồn làm không tốt phải đổi ngu ngốc đâu nói hay không a cứ như vậy nói mặt mũi không nhịn được a không nói mạng nhỏ sợ là giữ không được lao trà a ngươi cũng an bài cho ta thứ gì khổ sai sự tình a ngươi cái này không phải liền là tình khiết hố con à nay cũng tốt đến một lần cái này cựu châu đại lục ta liền đá vào trên đinh thép tựa hồ là đọc hiểu ý nghĩ của đối phương d i ệ p hạo lập tức từ tốn nói xem ở ngươi ta có như vậy một chút huyết thống phân thượng xem ở ngươi đối với mẫu thân của ta coi như kính trọng phân thượng hôm nay ta có thể không giết ngươi như n g là ta muốn ngươi tiện thể nhắn trở về nhắn cho các ngươi tộc trưởng thật to người nhắn cho các ngươi trong tộc tất cả mọi người ta diệp hạo sẽ đích thân t í n g về tiếp về mẫu thân của ta ai ngăn cản ta liền giết ai còn có từ nay về sau pham là lại có người dám tới cái này cựu châu đại lục dương ngoài ta nhất định tự tay giết hắn diệp hạo cứ như vậy l ặ n g lặng nhìn chăm chú lên đối phương ngươi có thể còn sống trở về chỉ có thể coi là một cái ngoài ý muốn từ nay về sau nhân gian này cựu châu cùng ngươi hiên viên tộc lại không bất kỳ quan hệ gì nhìn xem khuôn mặt bình thản diệp hạo lại nói ra như vậy ngoan lệ ngôn ngữ h i ê n viên k h ô n nội tâm biết rõ đối phương cũng không có bất kỳ trò đùa thành phần nếu không phải cần chính mình mang tin rất có thể hôm nay thật muốn chết tại cái này cựu châu đại l ụ đối phương không phải loại kia đối với mình hạ không được sát thủ người được nghe diệp hạo lời nói phía sau ngũ nữ cứ việc đẩy mắt vẻ khiếp sợ nhưng là ai cũng không tiếp tục lên tiếng cái này dù sao cũng là việc nhà của người đàn ông này trong này quan hệ đến thế nhưng là mẹ của người đàn ông này các nàng bà bà đại sự như vậy tình bên trên ai lại xem bảo đó chính là đ i ệ n hình không hiểu chuyện nhìn xem diệp hạo cái kia đầy mắt quyết tuyệt tri sắc hiên viên khôn cuối cùng vẫn nhẹ gật đầu nói ra ngươi nói ta nhất định đưa đến vừa mới nói xong hiên viên khôn lập tức đối với diệp hạ bắn ra một đạo bạch quang tuy ý vây tay một cái đạo bạch quang kia liền đã rơi vào diệp hạ trong lòng bàn tay một lát sau diệp hạ mở miệng nói ra ngươi có thể đi nói cho bọn hắn chờ ta diệt tiên giới sau định t ư ợ n g thiên bên ngoài trời diệt tiên giới hiên viên khôn đẩy mắt khiếp sợ nhìn xem diệp hạ hỏi ngươi hơn nửa ngày hiên viên khôn cũng không có nói ra lời nói tiếp theo lập tức hóa thành một đạo kiếm quang biến mất ngay tại chỗ một ngụm hít sâu sau diệp hạ đột nhiên q u a n người vừa bặn cùng ngũ nữ tới cái kia nam nhân ta trước cho ngươi tuyên bố năm người động phòng sự t ì n h cũng không phải ta nói ra ta kiên quyết sẽ không nhận n ợ ngươi đừng nhìn lấy ta nhìn ta cũng vô dụng dù sao ta trong lòng là cái rất truyền thống nữ nhân đêm động phòng hoa trúc nhất định phải là ngươi cùng ta hai người thêm một cái đều không được về phần v ề sau vậy liền coi là chuyện khác sợ sự t ì n h làm lớn chuyện l a m mộ dung một mặt thẹn t h ù n g đối với diệp hạo chính là một c h u giải thích không ngừng khi cảm nhận được diệp hạo ánh mắt nóng bỏng kia thời khắc bạch thanh thiển đồng dạng là không ngừng khoát tay nói ra nam nhân hai ba cái ta vẫn là có thể miễn cưỡng tiếp nhận năm người cùng một chỗ ta sẽ thẹn thùng nhìn xem diệp hạo cái kia thâm tình con mắt ma cơ đồng dạng là một bộ nụ hoa chấm nở ngượng ngùng c h i tình nam nhân nếu như ngươi thực sự muốn kiên trì ta cũng không phải không thể thử một chút chỉ cần ngươi vui vẻ chương năm trăm linh sáu thái sơn tiểu tâm tư chương năm trăm linh sáu thái sơn tiểu tâm tư nhìn xem diệp hạo cái kia không ngừng gật đầu bộ dáng nội tâm chấn động bạch thanh linh lập tức mở miệng nói ra đầu tiên nói trước chuyện này cùng ta không có quan hệ ngươi đừng đem ta cho tính cả ai sách đề nghị ngươi đi tìm ai ta và ngươi còn không có còn đến nước này rất rõ ràng cuối cùng một câu nói kia bạch thanh linh nói đến tương đương không có lực lượng thậm chí là vô cùng chột dạng đại tỷ cơ hội tốt như vậy ngươi làm sao lại không hào h ả o nắm chặt đâu nam nhân này ăn một mình chỉ sợ không có ăn ngon như vậy ngươi không có thực lực này không phải là đối thủ của hắn chúng ta chỉ có thể là tỉ bội đồng lòng không còn cách nào khác ngươi hiểu không ra ngươi cái này t h u bạch là thật không hiểu đầy mắt lo lắng bạch t h a n h c â u xem thường mở miệng nhắc nhở lấy đối phương cuối cùng con ý vị thâm trường nhìn về hướng một mặt thấp thỏm la mộ ly nhưng mà đáp lại nàng lại là liên tục k h á t tay một lát sau diệm hạo ra vẻ một mặt thất vọng mở miệng nói ra đối với cái nhìn của các ngươi cùng ý nghĩ là ta thôi đều tôn trọng diệp hạo đúng là kém như vậy một đâu đâu liền theo thói quen nói trở thành phu trên mặt từng kia vẻ xấu hổ diệp hạo lập tức tiếp tục nói một người kia h ô n một cái yêu cầu này tổng không quá phận cũng có thể đi ân không quá phận cái này có thể có thốt ra thời khắc b ạ c h thanh linh mới cảm giác được đường đột đang muốn mở miệng đổi ý nhưng mà hết thể gắn liền với thời gian đã t r ư m một bóng người loay lên diệp hạo đã đi tới nó trước mặt rất rõ ràng diệp hạo là chuyên chọn tên đau đầu này xuống tay trước thư nhẹ một tiếng đầy mắt vẻ khẩn trương mạch thanh linh đã bị diệp hạo một thanh ôm vào trong n ự c ánh mắt trốn tránh không hề có tác dụng khi cảm nhận được cái kia cực nóng dương cương khí thức từ trước đến nay mạnh hơn bạch thanh linh cũng là không chịu được toàn thân run lên chính nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới nụ hôn đầu của nàng sẽ ở dưới tình hình như vậy trong hư không chúng nữ nhìn soi mói bị người nam nhân trước mắt này không giữ lại chút nào đòi lấy nhìn đối phương cái kia không chỗ sắp đặt ánh mắt d i ệ p hạo tà mị cười một tiếng lập tức không lưu tình chút nào liền chiếu vào cái kia run nhẹ nhẹ môi đỏ như liệt diễm hôn lên ân bạch thanh linh lần nữa h ừ nhẹ một tiếng lập tức ngượng ngùng quay đầu đi cũng không để ý cái kia mặt mũi tràn đầy đỏ ửng vội vàng mở miệm nói ra hôn xong nên mấy người các nàng mau buông ta ra cái gì ý tứ như thế đặt người a theo chúng nữ cởi v a n g bạch thanh linh đột nhiên phản ứng chính mình đây là lại nói sai bảo nửa ngày không thấy đối phương vung tay bạch thanh linh lập tức xoay đầu lại vừa v ặ n cùng diệp hạo ánh mắt nóng bỏng kia bốn mắt nhìn nhau n i n h ngợm gấp làm gì ta cái này cũng còn chưa kịp thẹ lưới đâu môi đỏ hé mở bạch thanh linh rõ ràng chưa kịp phản ứng diệp hạo lời này là có ý gì ngay tại trong trước mắt này ngay tại cái này môi đỏ hé mở thời điểm diệp hạo đậu nhìn xem bạch thanh linh cái kia không lưu loát vụng về bộ dáng bạch thanh khâu hai người nàng sốt vô ta cái này cũng có trách dù sao nàng hai người đã cùng diệp hạo tiếp nhận hôn miễn cưỡng có thể không tại tiểu bạch trong hàng ngũ đột nhiên bạch thanh khâu đôi mắt đẹp nhất truyền toàn thân chấn động một bên bạch thanh thiền cũng là như vậy liền cái này đột ngột một màn cũng là bị lam mộ ly cùng ma cơ hai nữ cho bắt được a nguyên lai、like、các ngươi ba tỷ bội tâm ý tương thông a khó trách sẽ có phản ứng giống vậy hiệu quả như vậy cũng quá nổ tung đi lời này vừa ra bạch thanh thiền ba tỷ bội khuôn mặt nhỏ kia là càng thêm đỏ bừng đại tỷ ngươi chuyện gì xảy ra a một bên bạch thanh k â u lại là mở miệ oán trách ra người tốt xấu cho chúng ta tỉ bội hai người làm làm gương m â u át tựa hồ là cảm thấy bạch thanh tiện cái kia hung tợn ánh mắt bạch thanh khâu mới phát hiện chính mình nói nhiều tất nói h ứ a sau đó quãng thời gian này hẳn là cái này ba tỉ bội từ lúc chào đời tới nay nhất là dày vỏ thời khắc biết nhất định phải đối mặt la mộ ly ngược lại trở lên l ớ â n vương không khó coi ra d i ệ p hạo đối với nhất là giúp đỡ chính mình công tác ma cơ càng sủng ái một chút cũng có trách dù sao cái này ma cơ loại kia đẹp thật rất đặc biệt một lát sau tại diệm hạo khó bỏ khó rời trong ánh mắt p h nữ phân biệt hướng phía chính mình trụ sở mà đi cách thật xa thật xa d i ệ p hạo bên t hai còn lờ mờ nghe thấy bạch t h a n h khâu cái tiêu lịch ngậm thanh n â m đại tỷ đều tại ngươi ta mặc kệ ngươi đến bồi ta cùng nhị tỷ từng bước từng bước tơ tằm quần lót đối với tiểu bội nói rất có đạo lý ngươi nhất định phải bồi chúng ta nhất định phải tơ tằm loại kia lan hai ngươi có hết hay không các ngươi về sau không đều như thế thức gà còn không biết xấu hổ nói ta vậy ta nói ai đi hử chúng ta đều là bị ngươi mang lệnh cái này có thể trách ta cùng nhị tỷ à. ngươi nhất định phải bồi không có thương lượng cút nhanh lên đi tìm cái kia diệp hạ mớn đều là hắn gây ra sự tình đ ư n g đến p h ta ta muốn trở về ngâm trong bồn u tắm diệp hạo lại là không biết cùng thời khắc đó hiên viên tộc thanh lý môn hộ tin tức tựa như như bệnh dịch chuyển khắp tiên giới cựu trọng thiên mực diệp hạo vừa về tới tiểu viện chúng nữ đều có cực kỳ lý do thích hợp nao nhao đứng dậy rời đi đi cuối cùng trong tiểu viện chỉ còn lại có văn linh giao cùng cơ như tuyết còn có chính là một mực hầu ở diệp ngưng nhi bên cạnh đ i ể n dai dai cùng cá chua nhỏ liền ngay cả thái sơn cũng là cực kỳ hiểu chuyện lặng lẽ chạy ra ngoài trong lòng của hắn thế nhưng là một mực nhớ cá chua nhỏ đã từng câu nói kia cái này phàm không sơn p ụ cận thế nhưng là có không ít tiểu mẫu cầu ẩ hiện cho nên hắn đầu này lưng đen khiếu nguyện thiên lang muốn đi ra ngoài thử thời vận nhìn xem có thể hay không tìm tới hắn cầu sinh một nửa khác cho dù là đến trận hạ sương tình yêu cũng là thu hoạch không nhỏ từ đầu đến cuối v ô vi bất chí cả chua nhỏ đều hầu ở diệp ngưng nhi bên cạnh nha đầu này thân mật thật đúng là không có để cho người ta yêu thương khi thấy diệp hạo trong nháy mắt đó diệp ngưng nhi trực tiếp liền nhào vào đối phương trong ngực k cái kia đang chết tam cứu hắn nói đều là thật sao vì cái gì thánh vật kia trên da phả chỉ có một mình ngươi danh tự ta thật không phải là mẫu thân thân s i n sao lúc này diệm hạo trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì trọn vẹn mẩn ra hơn nửa ngày mới s ở lấy đầu của đối phương mở miệng nói ra ngưng nhi chẳng lẽ ngươi không phải mẫu thân thân sinh ngươi liền không nhận nàng à diệp h ạ o cũng không biết tại sao mình lại đột nhiên nói ra một câu nói như vậy đi ra nhưng là hắn lại không dám lừa gạt đối phương dù sao cái kia hiên viên khôn không có bất cứ lý do nào cũng cần phải nói những này lời nói dối t r ư ơ n g năm t r ă bảy h ắ n không được xe cả chua nhỏ t r ư ơ n g năm t r ă bảy h ắ n không được xe cả chua nhỏ nếu thật là theo đối phương lời nói cái kia không hề nghi ngờ diệp ngưng nhi thật đúng là cùng diệp thư nhiên một dạng đều là bị người h hắn ậ n Bọn n vôi. c ũ không h giống n phổ thông n g ư thật h muốn i c ù giấu cũng t chỉ hơn giếm một việc cái này cũng không dễ dàng cùng giặc này còn không bằng bàn sơ liền lựa chọn thản nhiên bối mặt cho nên diệm hạo từ vừa nghe đến tin tức này sau liền không có muốn tranh né ý nghĩ không mặc kệ ta có phải hay không mẫu thân sình nàng đều là ngưng nhi mẫu thân mãi mãi cũng là ngưng nhi mẫu thân diệp hạo trong ngực diệp ngưng nhi lại là kích động đến không ngừng lắc đầu nói ra diệp hạo lúc này mới có chút thở dài một hơi lập tức đối với diệp ngưng nhi mở miệng nói ra t ố t không khóc lại khóc liền biến thành tiểu hoa miêu trở sau này nhìn thấy mẫu thân thời điểm chúng ta hảo hảo hỏi rõ ràng là được rồi người mới là tiểu hoa miêu nói xong câu này diệp ngưng nhi lại là vừa khóc có cười một bên cá chua nhỏ cái tia con mắt nhỏ không ngừng q a y trở ra rất có một bộ chăm chu suy nghĩ bộ dáng đột nhiên một chút kích động cá chua ngưng nhi tỉ tỉ ngươi không phải ta tương lai phu quân thân m u ộ i m u ộ i đây mới là tốt sự tình đâu toàn thân chấn động điền dai dai lập tức nhìn về phía một bên c ơ như tuyết cùng b ă n linh dao ba nữ đối mặt một khắc này đều đã nhưng minh bạch cả chua nhỏ nha đầu này sau đó phải nói cái gì một mặt kiếp sợ diệp ngưng nhi lập tức q u a y đầu nhìn về hướng cá chua nhỏ diệp hạo cũng là đầy mắt hoảng sợ nhìn c h ầ m c h ầ m đối phương sợ nha đầu này cao thấp chỉnh ra chút gì long hồ c h i từ đi ra quả nhiên tại mọi người trong ánh mắt phức tạp cá c h u nhỏ hay là một mặt kích động tiếp tục nói ngươi nếu không phải tương lai phu quân thân mội mội ngươi liền có thể làm nữ nhân của h ắ n dạng này ngươi liền sẽ không có gì nỗi lo về sau ngươi cũng không cần tiếp tục một mình than thở cũng mặc kệ diệp ngưng nhi cái kia muốn ăn thịt người ánh mắt cũng mặc kệ diệp hạo đầu kia đau nhức m u ố n nước biểu lộ giờ này khắc này cà chua nhỏ hoàn toàn là đã hãm không được xe ngưng nhi tỉ tỉ đạo lý đơn giản như vậy ngươi cũng không hiểu sao ta cả chua nhỏ đơn tuần như vậy hải tử đều có thể nhìn ra ngươi đối với ta tương lai phu quân yêu đã sớm siêu biệt mội, mội đối với ca ca yêu a y cái này thật đúng là thiên tứ lương duyên ha ha ha một mặt đắc ý cả chua nhỏ lại là vui vẻ b ậ t cười lên nói không chừng à mẫu thân ngươi lúc trước mục đích chính là cho chính mình nuôi con dâu đâu lần này tốt tất cả mọi người là tất cả đều vui vẻ lúc này đ i ể n dai dai đầy mắt đều là vẻ tàn thắn kìm lòng không được liền đối với cả chua nhỏ dựng lên cái ngón tay cái văn linh giao cùng cơ như tuyết hai nữ cũng là đối với cả chua nhỏ liên tục gật đầu hai nữ này đôi mắt đẹp đây chính là từng bị thu thủy chỗ tẩy bất cứ chuyện gì thái cũng khó khăn trốn hắn hai phát nhãn cả chua nhỏ nói những này nàng hai người lại thế nào khả năng không biết làm sao có thể không nhìn ra hoặc là hẳn là nói tất cả mọi người biết diệp ngưng nhi đối với diệp hạo yêu vượt xa bội bội đối với ca ca yêu chẳng lẽ lại n h à đầu này đã sớm biết chính mình không phải diệp hạo thân bội bội cuối cùng tại diệp hạo lo lắng bên trong diệp ngưng nhi hai mắt đ ấ m lệ mông lung nhìn phía chính mình cuối cùng tại tất cả mọi người nhìn soi mói diệp hạo chậm rãi mở miệng nói ra một thế này ngươi nếu là ta m u ộ i m u ộ i ca hộ ngươi cả đời thương ngươi cả đời dừng một chút tại đối phương cái kia cực điểm khát vọng trong ánh mắt diệp hạo mở miệp lần nữa nói ra nếu như ngươi không phải bội của ta ta liền chiếu cố ngươi cả đời làm bạn ngươi cả đời xoa bình ngươi dạng này trống rông không còn chút sức lực nào lợi kịch cà chua nhỏ không chút do dự cho cái xoa bình tương lai phu quân ngươi phải nói nếu như nàng không phải bội mội của ngươi ngươi muốn cưới nàng yêu nàng thương nàng một đời một thế ngươi là nam nhân gan lớn điểm cái này có cái gì không có ý tứ nói ra khỏi miệng giờ này khắc này cà chua nhỏ tại điền dai dai chúng nữ tâm lý trong mắt hoàn toàn trở nên to lớn hoàn toàn chính là cái hiển nhiên tình cảm chuyên g a cuối cùng diệm hạo vẫn là đối diệm ư n nhi nói ra cà chua nhỏ dẫn đạo lời nói nhìn đối phương cái kia kích động nước mắt diệp hạo nội tâm biết chuyện này nghẹn n h ẹ n là v á n đã đóng tuyển chỉ là hắn bây giờ nội tâm lại là tại hiếu kỳ diệp ngưng nhi chân thực sinh thế lại nên như thế nào đây này nhìn xem cà chua nhỏ cái kia dương dương đắc ý bộ dáng diệp hạo cũng là đầy mắt bất đắc dĩ lắc đầu liên tục nha đầu này thật muốn trưởng thành nên đến có bao nhiêu để diệp hạo đau đầu a cà chua nhỏ một tiếng huýt sáo liền đem thái sơn cho triệu h o n trở về nhìn hắn cái kia đầy mắt thất lạc thân sắc rất rõ ràng hắn hạ xương tình yêu không có tin tức cuối cùng tâm tình thật tốt diệp ngưng nhi tại cà chua nhỏ cùng thái sơn cùng đi hướng phía phi bộ bình đi cùng văn linh giao liếc nhau một cái d i ệ p hạo lập tức mở miệng nói ra trước chờ ta một chút ta có chút chuyện trọng yếu muốn cùng nhược hệ thương lượng một chút sau đó chúng ta lại đi h u y ề n thanh sơn cũng không thể cô phụ huyền t r ì n h một phen vất vả bỏ ra văn linh giao lại là cực điểm ôn lu nói người đi trước bận b i ể u chính sự đi, chính sự trọng yếu ta vừa v ặ n cùng như tuyết hào hào trò chuyện trong phòng đầy mắt đều là nhu tình như nước tư đ ổ nhược hệ cứ như vậy lặng lặng nhìn chăm chú lên người nam nhân trước mắt này cực kỳ lâu nàng đều không có dạng này đi lặng hầu ở bên cạnh người đàn ông này qua những này diệp hạo nội tâm lại thế nào khả năng không biết đâu diệp hạo chậm rãi đi vào nó trước mặt sau khi ngồi xuống nhẹ nhàng đem đối phương bế lên sau đó để nó ngồi ở trên chân của mình cứ như vậy hai người thật lâu không nói ai không hy vọng an t ĩ n h như vậy ngọt ngào thời gian có thể tiếp tục đến lâu một chút diệp hạo cũng giống như thế bởi vì nàng làm bạn nữ nhân này thời gian thật quá ít còn có cái kia cửa tây tiểu kim sen một lúc lâu sau thư đ ồ nhược hề mới nhẹ g i ọ n g mở miệng nói ra phu quân ngươi là muốn cùng ta nói mẫu thân sự tỉnh đúng không gặp diệp hạo khẽ gật đầu tư độ i nhược hề đẩy mắt kiên định đối với nó nói ra phu quân nàng vốn là mẹ kế của ta đồng thời nàng c u n g phụ thân ta cũng không vợ chồng chi thực dừng một chút tư độ i nhược hề tiếp tục mở miệng nói nói ta cũng là nữ nhân từ nàng xem ngươi trong ánh mắt ta có thể cảm giác được cho nên ngươi cảm thấy chuyện chính xác liền buông tay đi làm ta là của ngươi thế tử ta đều sẽ không giữ lại chút nào ủng hộ ngươi chương năm trăm linh tám nhất là m ộ m ộ vực chủ trương năm trăm linh tám nhất là m ộ m ộ vực chủ nhìn đối phương cái kia chân thành tha thiết ánh mắt d i ệ p hạo cuối cùng vẫn chậm rãi mở miệm nói ra nhược hề thiến di nàng nàng cũng không phải là chúng ta cựu châu đại lục nhân sĩ diệp hạo lời kia vừa thốt ra tư đội nhược hề trong nháy mắt liền không có khả năng bình tĩnh nhìn đối phương cái kia đầy mắt vẻ khiếp sợ diệp hạo lập tức mở miệng nói ra người trước đừng kích động hãy nghe ta nói hết nàng cùng mẫu thân của ta một dạng ban đầu ở xuyên qua kết g i ớ i sau liền phong ấn thực lực của mình hết hạn hôm nay mới thôi trong cơ thể nàng phong ấn cũng còn không có giải khai cho nên nàng mới có thể cùng thường nhân không khác giờ này khác này cứ việc nội tâm sôi t r à o mánh liệt đến thực hạn nhưng tư đ ộ nhược hề hay là cưỡng chế để cho mình bình tĩnh lại thằng đến diệp hạo kể xong về sau mới xem như chân chính giải khai trong nội tâm nàng bí ẩn trong phòng tinh tâm tĩnh tọa tây môn kim liên bên hai đột nhiên vang lên một đạo thanh â m bôn lu lại qua một cách giờ diệp hạ mới mang theo tiểu nhược hề cùng tiểu kim liên cùng lúc xuất hiện tại trong viện nhìn xem hai nữ cái kia g n g đỏ khuôn mặt còn có cái kia kéo ánh mắt các vị đang ngồi hiểu đều hiểu c ù n g c ớ như t u y ế t một phen mảnh trò chuyện sau diệp hạ mang theo điển giai giai cùng ngọc thanh hoan còn có văn linh giao ngự kiếm mà đi nhị trọng thiên vực bắt đại thiên vực chủ thể tụ một đường trên cùng ngồi ngay ngắn người tóc đen râu đen một thân áo vào đen k h ô người này tự uy, cho người ta mọi ộ t l o người cảm giác cũng giống như thế tràn đầy cảm giác áp bách sau đó căn cứ thiên vực trình tự các vực chủ theo thứ tự sắp xếp đối mặt gái này bầu không khí ngột ngạt thích kình còn tốt một chút nam võ cùng bách đồ hai người nội tâm liền tương đối phức tạp hơn nhiều nhất là bách đồ thiên tôn lúc này thật có thể nói là l ạ i như ngồi bán trông như có gai ở sau lưng hôm nay trận này hội nghị ta không có rảnh rỗi tới nói mộ mộ bực chủ những cái kia mất mặt đến khó lấy mở miệng hoạt động nam vân thiên tôn lời kia vừa thốt ra ánh mắt mọi người không tự chủ được đồng loạt nhìn về hướng cuối cùng nhất nam võ cùng bách đ ồ hai người bầu không khí xấu hổ đến bạo tạc thời khắc nam vân thiên tôn mở miệng lần nữa nói ra hạ giới cựu châu bây giờ bị cái kia gây sóng gió diệp hạo thật có thể nói là, là quấy đến k h ó đen trướng khi dân chúng lầm than lời này vừa nói ra đầy mắt lúng túng nam või nhìn nhau một cái trong lòng đều đang âm thầm nói thầm cái này ni mã nói lời bịa đặt bản sự thật sự là ghê gớm cái tia nhân gian t i ể u châu khi nào như trong miệng ngươi lời nói chứ khí mù mịn dân chúng lầm than đám người nội tâm đều tại nói thầm thời khắc nam vân thiên tôn mở miệng lần nữa nói ra và tâm đến tiên quân gần nhất với quan cho nên ta một mực không có làm ra chính quy bố tri cùng hành động cũng đưa đến một chút không quá an phận một chủ không nhẫn mại được tự mình làm một ít động tác nhưng là rất đáng tiếc cuối cùng giống như đều là tổn binh hao tướng thất bại tan tác mà quay trở về rừng một chút như có điều suy nghĩ nam vân đột nhiên đổi giọng nói ra không không bản tôn ngôn từ không đủ nghiêm cẩn hẳn là toàn quân bị diệt nhất là mộ mộ b ự c chủ càng l à suýt nữa đem mạng già cho nhét vào cái kia hạ giới hiểm lại càng hiểm a trong bất hạnh bạn hạnh a lần này đ ắ m người lần nữa đem ánh mắt tể tụ đến đỏ bừng cả khuôn mặt bách đồ trên thân liền ngay cả tích kỉnh cùng nam võ cũng giống như vậy giận không thể nuốt bách đồ nội tâm trí ít có hơn trăm triệu cái thảo nê mã tại vô hạn xôi trào càng là âm thầm mắng to ngươi lại ra, đây chính là trong miệng ngươi nói tới không có rảnh rỗi tới nói chuyện này con mẹ nó ngươi chỉ thiếu chút nữa đi đến ta trước mặt chỉ vào người của ta bách đồ cái mùi nói lao tử cũng là đánh không nếu không không phải dùng ta cái này bốn mươi lăm mã đ ể dày hung hăng đạp ngươi cái miệng túi này còn có ngươi những này quy tôn từ chút nhìn cái gì vậy có buồn cười như vậy sao các ngươi dám nói trong lòng các ngươi liền không có giống như ta tính toán à nam bó ngươi cái này quy tôn tử ngươi cũng nhìn lao tử ngươi cùng ta kém bóng không nhiều ngươi có tư cách gì chế n ạ o lao tử tích k ì n h ngươi cũng không phải kẻ tốt lành gì ngươi dựa vào cái gì chế d ế u lao tử các ngươi đều nhìn lao tử trò cười đi lao tử mắt bị mù thế mà cùng các ngươi dạng này không có đảm đương đồng đội làm bạn thật sự là đáng xấu hổ nam vân thanh em vang lên lần nữa chính như ta trước đó nói tới ta cũng không muốn sách chuyện này dù sao vẫn là có chút vô cùng ám hội tốt tốt chứ vị tiên h i ế u các ngươi cũng đừng lại nhìn bách đồ tiên h i ế u hắn cũng thật không có ý tốt hắn làm sao biết thực lực của mình sẽ có như thế không mạnh đâu đã là không thể nhịn được nữa bách đồ đang muốn bạo tẩu thời khắc nam vân lại là thoại phong nhất chuyện chỉ một điểm này nam võ thiên tôn cùng tích kình thiên tôn hai vị này tiên h i ế u tuyệt đối là có quyền lên tiếng giờ này khắc này bách đồ nội tâm cuối cùng là tốt hơn chút đồng dạng đầy mắt đều là vô tận vẻ ấn t ư n h ì n chằm chằm hai người nhìn qua không ngừng tốt nói một chút thiên ngoại thiên sự tình đi lần này trong điện đáng m ư ờ i rốt cuộc ôn hòa nhã nhặn yên tĩnh trở lại lần này thiên ngoại tiên hành động mặt ngoài nhìn là thanh lý môn hậu nhưng là cái này b í m ậ t đâu lại có hay không có mặt khác ý tưởng gì đâu tại mọi người trong ánh mắt nghi hoặc nam vân thiên tôn tiếp tục mở miệng nói nói mọi người cũng đừng quên đi ba nghìn năm trước h i ê n viên t ộ c thế nhưng là mình nói qua từ nay về sau lại không đúng tràn hạ giới cựu châu sự t ì n h cho nên chúng ta là không phải có khả năng này từ nơi này sự t ì n h bên trên tìm kiếm được một cái đột phá khẩu từ đó đem cái kia không thể phá vỡ hiến viên ra từ nội bộ tới một cái phân liệt dù sao Hán tồn n tại một lúc đó vứt i c h n a mà nói, đều là bỏ cái mạng nhỏ của mình vậy liền không thế nào có lời khi cảm nhận được nam vân thiên tôn cái kia cố ý chiếu cố ánh mắt bách đồ lăng làm huấn đảo một cái lỗ chui vào được rồi các vị tiên hữu hôm nay cứ như vậy đi t a người họp nói 509, cái kia biếc đai một bộ xanh l n g váy dài t r ư kia một bộ xanh biếc đai một xem mãn vượt tục bắt bộ xanh lưng nhìn những đứng đi, đổ ngày váy dài nhìn xem những ngày này chủ, lục tục đứng dậy rời mã. đầu tầng đều vô thảo quản cái này gọi họ còn cứ như vậy đi tan họp t á n t r a ngươi tiểu linh đ a n g ngươi đây rõ ràng chính là đang thông chi lão tử kết quả từ đầu đến cuối lão tử chẳng hề nói một câu bên trên thật sao không nói lời nào coi như xong thôi ngươi vì cái gì còn năm lần bảy lượt điểm danh lục nhã cùng ta ta xem như thấy rõ ngươi đạp mã đây chính là mượn họ cớ cố ý để lao tử đến hiện trường tốt bị ngươi điểm danh đến cái tại chỗ chịu đục các loại nhận hết quất n ụ c còn đạp mã cái gì mộ mộ thiên t ô n ngươi thật là ngươi mẹ nó một nhân tài nhìn vẻ mặt khó xử tâm sự nặng nề bắt đầu nam võ cuối cùng vẫn mở miệng nói ra tiên hữu chúng ta đi thôi tất cả mọi người đi đến vẫn ngồi ở nơi này có ý nghĩa gì đâu thực lực mới là đạo lý quyết định phụ thịu rất thương thân nhìn đối phương cái k i a m ộ t mặt quan tâm bộ dáng bắt đầu cắn răng miến lợi nhìn chằm chằm đối phương hơn nửa ngày cuối cùng hay là một câu ngoan thoại không nói giận dữ đứng dậy mà đi một mặt vô tội nam võ lập tức nhìn về hướng bên cạnh t í c h tỉnh còn chưa kịp nói chuyện đối phương lại làm ở miệng trước ngươi đừng nhìn ta ta có thể cũng không có làm gì cũng không nói gì cái k i a bách đồ khó chịu rõ ràng là ngươi cùng ta không có nửa lồng quan hệ ngươi cũng đừng nói chuyện ngươi miệng k i a bên trong à thật cũng là nói không ra cái gì tốt nghe khó trách bách đồ lớn như vậy mà k h í chính ngươi nhìn ngươi bản mặt n h ọ kia thật là cho n g ư ơ i ghét ai k h ẽ than thở một tiếng sau t í c h tỉnh cũng là cũng không quay đầu lại rời đi rất có một bộ không hiểu thấu nam võ nhìn chung quanh đã là không có một a y ta dựa vào Ta trêu ai ta ai ai vẹo đại ã làm sai điều gì? Ta nói sai cái gì Ta ta điều nói cái đ gì? gì p mã cũng không có làm cũng có không gì át vào ta cũng là người bị hại có điện ư ợ c hay không t ạ sao không có người đến quan tâm hai ta câu. Cần thăm hỏi hai ta không khó thăm hỏi người đến ơn cần người có câu, câu Đại i đâu đạp đ tâm tốt mã, làm. Đại điện ngoài cửa một bộ xanh biếc đai lưng b á y dài đem cái tia lồi lom linh lung thân ảnh phát h ỏ a đến phát huy vô cùng tinh tế thật xa nhìn lại đều có thể bị cái tia gương mặt tinh xảo cho thật sâu rung động giờ phút này cái này tuyệt mỹ nữ tử tuổi trẻ chính nằm ngoài khe cửa bên trên chăm chú nhìn thấy tình h u ố n bên trong từ chỗ nào không ngừng quyết miệng động tác đến xem cái này bình thường cũng là tùy hướng xảo trá lại nịch nội chủ chỉ là cái kia cao cao quật khởi bờ mông là thật là có chút dẫn lửa c h o n g ư ờ i trong đại điện nhìn xem hiên viên khôn bộ kia thảm không nỡ nhìn bức dạng một thân màu trắng trường sam hiên viên diệt tiên triệt để không có khả năng bình tĩnh khôn g mà ngươi đây là gặp được cản đường tội phạm sao cánh tay phải của ngươi đâu bị cao nhân phương nào chỗ chém dừng một chút một mặt đùa dỡn hiên viên diệt tiên tiếp tục mở miệng nói nói liền xem như đánh không lại đối phương bị chém ứng dụng lại để cho hắn mọc ra là được nha ngươi cái này duy trì cái bộ dáng này là muốn đóng vai cụt một tay đại hiệp à nếu không ta cho ngươi thêm phối cái ngốc đại điêu có lẽ sẽ càng thêm giống như lúc chút lúc này h i â n viên dịp tiên không biết đến tột u cùng là bị tước hay là cô ý dạng này t r ê u trọng cha ngươi dạng này nói móc cùng chế rêu có ý tứ sao rất rõ ràng một chút ý tứ đều không có cái này nếu có thể mọc ra ta không biết để hắn mọc ra à cái này không nhiều rõ ràng hắn g i ả i không ra ngoài nếu không ngươi thật cho ta phối cái ngốc đại điêu ta cũng đi tìm cái không hoàn chỉnh cô mặc tu chớ thẹn qua cái kia thần tiên quyến lữ ự giống như thời gian lúc này hiên viên khôn rõ ràng cũng là triệt để cấp trên cũng mặc kệ cái gì phụ tử tôn ti đối với lao đầu chính là một trận pháo anh dài không ra ngoài nghe thấy lời ấy hiên viên diệt tiên đầy mắt đều là vẻ khiếp sợ lập tức đứng dậy một bước liền tới đến đối phương bên cạnh nghiêm túc đánh giá hơn nửa ngày ai cuối cùng lao đầu này hay là một tiếng bất đắc dĩ thở dài nói ngũ hành chi lực hỏa chi thuộc tính trừ phi trừ phi là người xuất thủ kia nếu không a thật đúng là dài không ra ngoài hiên viên diệt tiên đột nhiên hơi mướn mày nhìn chằm hiên k h ô n liền nghiêm nghị hỏi là ai ai có dạng này năng lực có thể đem ngươi trọng thương thành bộ này bức dạng hắn không biết thân phận của ngươi sao ngươi biết thân phận của hắn không l ã o tử tự tay giết chết hắn cho ngươi xuất khí đối mặt l ã o đầu tự chất vấn cùng tiêu gạo hiên viên khôn cũng là triệt để bó tay rồi cha ngươi là già quá lẩm cẩm rồi sao lời này vừa ra trong cả ngôi điện lập tức tiếng kim rơi cũng có thể nghe được hiên viên diệt tiên trận mắt tròn xoe nhìn xem chính mình cái này nhì từ ngốc còn có thể là ai không phải liền là ngươi cái kia chất ngoại tôn ta cháu trai kia ả thân phận của ta ta có lông gà thân phận a chính là nể tình ta điểm ấy đáng thương huyết thống bên trên ta mới chỉ là bị hắn chém tới một đầu cánh tay không phải vậy ngươi cho rằng ta còn có thể sống được trở về à tiểu t ử túi kia thật đúng là cái lục thân không nhận chủ tâm oan mấu chốt cái g i ấ m mà đen vô cùng dừng một chút hiên viên khuôn một mặt lúng túng nói lần nữa cũng không đúng à. là ta muốn đi giết hắn đ á t ta làm sao còn trách cứ nó i đối phương tới đâu không thích hợp không thích hợp lộ ra ta có chút không coi trọng lần này ngươi biết thân phận của hắn đi ngươi đi giết người hắn vì ta xuất khí đi nhìn đối phương cái kia một mặt nước dạng hiên viên diệt tiên cũng là không phục không được ngẫm nghĩ hơn nửa ngày cuối cùng vẫn đầy mắt nghi ngờ mở miệch hỏi thật là cái kia diệp hạo thương ngươi không nên a hắn làm sao có thể sẽ có thực lực như vậy đâu một kiếm đưa n g ư ơ i trọc thường hay là lưu thủ tình h u n g dưới ta đi giết hắn tựa hồ là k i ị m phản ứng cái gì mở dạng lao đầu t ử một mặt kinh ngạc mở miệng nói ra hắn nếu thật có năng lực này ta giống như cũng không giết được hắn đi nhìn xem lao đầu t ử cái tên i nửa tin nửa ngờ t h ầ n s á c h i ê n biên khôn lúc này mới đem sự t ì n h trước trước sau sau chăm chú tự thuật một lần trong đại điện h i ê n biên diệt tiên vừa đi vừa về không ngừng dạo bước trong miệng càng là tự lẩm bẩm không ngừng khó trách khó trách ra khó trách cựu trọng thiên n h ư n g phế bất kia đến bây giờ cũng còn không có đối với cái kia nhân gian cựu châu xuất thủ n g u y i lai n g ư ơ lai nơi đó ngồi sổn một tôn ngoan nhân con b à n ó phi ta làm sao dám mắng ta đại tẩu nhà hắn ông ngoại phi phi phi hắn đại gia mười đ ố i nghiệt c h ú n g này dĩ nhiên như thế yêu nghiệt chuyện này chỉ sợ là không dễ chơi song song chương năm trăm mười tốt một cái phụ t ử tử hiếu chương năm trăm mười tốt một cái phụ t ử tử hiếu h i ê n viên d i ệ t tiên lập tức nhìn vẻ mặt m ộ n g quyển h i ê n viên không nói ra chứ ngươi ra những người khác toàn bộ hủy diệt chuyện này sợ là dấu giếm không nổi không chừng a giờ phút này đại bá của ngươi đã là toàn bộ đều biết cái kia thanh ngọc lưu quan phổ phía trên thế nhưng là không làm được tay chân hai mươi mốt tộc nhân danh tự đồng thời biến mất đây cũng không phải là chuyện nhỏ lúc này hiên viên d i p tiên rất rõ ràng nội tâm đã bắt đầu bối rối chính ngươi suy nghĩ kỹ một chút đi muốn cái gì có thể lấp liếm cho qua lý do tốt đến ứng đối đại bá của ngươi nhớ kỹ tuyệt đối đừng đem ta cho liên lụy đi vào chuyện này ta nhưng mà cái gì cũng không biết cũng không có dính vào qua từng k i a đối mặt lão đầu tự cái này hốt hoảng ánh mắt còn có bộ lý do thoái thác này hiên viên khôn cũng là triệt để xù đông cha ngươi đây là ý gì thời khắc mấu chốt ngươi làm muốn ta một người tiếp tục chống đỡ à ngươi cảm thấy ta một người gánh vác được cả thật muốn có cái tình huống như thế nào ta còn trông cậy vào ngươi đến đại bá trước mặt đi cho ta cầu tình bảo đảm ta đây liền ngươi bộ này không có đảm đương tư thế ngươi tốt ý tư à ngươi cần phải làm rõ ràng à đây hết thể hết thể ta đều là đang nghe ngươi mệnh lệnh làm việc là ngươi muốn cho ta làm t ộ c trưởng kỳ thật ta không có gì ý nghĩ này phi giận không thể nuốt nhân viên gì t i ề n đối với nơi xa chính là một miếng nước bọt lập tức ngăn lại đối phương nói đừng cho ta kéo những thứ vô dụng này ta muốn để ngươi làm t ổ n trưởng ngươi cảm thấy đại ca của ta hắn sẽ tin à hắn sẽ tin tưởng ta có can đảm này ta đi cấp ngươi cầu tình ngươi không phải không biết đại bá của ngươi hắn đó là thật muốn động thủ gọi ta từ nhỏ đến lớn là đến l í n giả lao tử chịu hắn đánh còn thiếu sao ngươi còn nhớ ta thanh này nghiên k ỷ bộ xương g i à này ngay trước chúng tộc nhân mặt bị đại bá của ngươi gọi ta các ngươi không biết xấu hổ lao tử còn muốn mặt đâu hắn là đại ca của ta lại là t ộ c trưởng mấu chốt ta còn không thể hoàn thủ còn không thể tránh một bên hiên viên khôn lại là xem thường mở miệng nói ra hoàn thủ nói đến ngươi thật giống như có thể đánh thắng đại bá một dạng ngươi ngay cả vượt qua hai chiêu tư cách đều không có còn cái gì tay hoàn thủ đây còn không phải là bị đánh đến thảm hại hơn chút thôi lại nói t n g nhân gặp ngươi bị đánh thời điểm còn thiếu sao ngươi lại vì ta chịu đại bá một lần đánh có cái gì nha ta dựa vào nghịch tử ngươi dạng này lời nói cũng nói đạt được miệng lao tử hôm nay liền muốn cùng ngươi đoạn tuyệt phụ tử quan hệ từ nay về sau ngươi cùng ta không có bất kỳ cái gì một chút quan hệ mắt thấy lao đầu t ử bạo tẩu thời khắc h i ê n viên k h ô n lập tức một cái lắc mình hướng phía ngoài điện chạy đi đồng thời trong miệng còn không ngừng hô to ngươi không giúp ta ta liền thành thành thật thật toàn bộ nói cho đại bá ai cũng đừng nghĩ có cái tốt n g ư ơ i cho rằng cùng ta đoạn tuyệt phụ tử quan hệ liền có thể đem ngươi chính mình hái được sạch sẽ à căn bản không có khả năng những này tất cả đều là chủ ý của ngươi ta chỉ là cái chân chạy làm việc bên ngoài đại điện cái kia một bộ xanh biết váy dài linh lung thân ảnh mắt thấy chạy chối chết hiên viên không chính n ư ỡ n g bên nay m à đến lập tức một cái lắp mình liền biến mất ở bên điện khi cái này một bộ xanh biết thân ảnh xuất hiện tại cái kia rửa cửa sổ mà t r o n g thân ảnh tuyệt mỹ một bên nhất tập trung thế này là nhỏ không được đại tỷ xanh biết váy dài một mặt do dự mở miệng nói ra đại tỷ ngươi sẽ không phải thật muốn đem nhị ca của ta giết hết bên trong đi nhìn đối phương cái kia một mặt làm q u á i bộ dáng hiên viên nam biên đầy mắt vẻ bất đắc dĩ tình n h i n g ư ơ i quỷ nha đầu này n g ư ơ i có phải hay không rất hy vọng ta chơi chết n g ư ơ i nhị ca ngươi đây là đang ám chỉ ta hay là tại nhắc nhở ta giờ khắp này ở hiên viên nam biên trước mặt cái này n ị c h n g ậ m nha đầu chính là cái kia hiên viên không tiểu m g ợ i hiên viên tỉnh hiên viên tình không ngừng chốc cái kia ngập nước mắt to một hồi lâu suy tư sau mới mở miệng nói ra lại tỉ ngươi đây là đang cố ý lừa ta đúng không ta nhưng không có ý tứ này nha ngươi đánh hắn một trận là rồi chơi chết hay là không cần dù sao hắn là của ngươi lão đệ không phải lại nói hắn còn bị ngươi bảo bối kia nhi tử cho chặt đứt cánh tay phải thế mà còn rất dài không ra ngoài ngươi đây có thể tin ta dù sao nhìn xem nhị ca bộ dáng kia ta liền không nhịn được muốn cười ngươi biết không hắn còn để cha cho hắn phối cái n g ố c đại đ i ề u hắn muốn đi tìm cái bị lỗ mũi trâu làm bẩn qua cô cô hắn là thật bị ta cái kia cháu ngoại trai cho đánh choáng b á n g cũng mặc kệ đối phương cái kia không ngừng biến hóa thân sắc hiên biên tình một mặt đắc ý tiếp tục nói đại tỷ ta đã quyết định ta muốn đi cái kia hạ giới ta phải thật tốt bảo hộ ta cái kia cháu ngoại trai thay ta nhị ca lấy công chuộc tội được nghe đối phương lời nói hiên viên nam v i ê n đầy mắt đều là vẻ không thể tin được một hồi lâu sau mới mở miệng nói ra tình nhi đầu góc ngươi không có phát sốt đi liền ngươi thực lực này ngay cả ngươi nhị ca đều đánh không lại ngươi còn đi bảo hộ hạo nhi ngươi muốn đi cho hắn thêm phiền a h ừ một mặt ngạo kiểu c h i sắc hiên viên tỉnh lại là xem thường h ừ nhẹ một tiếng nói lại tỷ hiện tại là niên đại gì chỉ là có thể đánh có cái cái dám dùng a hiện tại phải dựa vào nơi này một mặt tự tin hiên viên tỉnh còn cố ý chỉ mình cái chán nói ra bây giờ đều được dựa vào đầu ó c ăn cơm đi dựa vào đầu góc lăn lộn giang hồ ta hiên v i ê n tình không có ưu điểm khác liền đầu góc này vẫn còn tương đối đáng tin t ậ y nhìn đối phương cái kia một mặt thần khí bộ dáng hiên viên nam i ê n p h ố c xỉ một chút liền bật cười lên chính là bởi vì như vậy ta mới càng là lo lắng ngươi bởi vì trong miệng ngươi nói tới đầu góc giống như cùng ngươi căn bản cũng không có quan hệ thế nào dạng này vừa so sánh ta vẫn là càng muốn ngươi dựa vào võ lực không đợi đối phương mở miệng hiên viên nam i ê n lập tức một mặt nghiêm túc mở miệng nói ra tình n h i n g ư ơ i cũng không nên cùng đại tỷ nói đùa nha ngươi đừng n vào chính mình không phải hiên viên ra huyết mạch muốn làm gì thì làm làm sằng làm lại đem bối phận của mình cho chơi thắt xuống cái này coi như lộn xộn một đại chúng người cái kia đều được thụ ngươi ảnh hưởng ngươi cân nhắc qua không có bối phận hiên viên tình lại làm ộ t mặt mờ mịt nhìn c h ầ m c h ầ m đối phương hỏi đại tỷ ngươi đây là ý gì à? ta làm sao có thể đem bối phận cho xuống cấp đâu còn liên lụy một đại chúng người đây là ý gì ta bối phận có thể rơi xuống vị trí nào đi lên chương năm trăm mười một thiên lý tặng đầu người chương năm trăm mười một thiên lý tặng đầu người ai hiên viên nam viên cuối cùng vẫn thở dài một tiếng nói ngươi a còn nói là dựa vào đầu góc ắt cơm liền ngươi đầu góc này thật đúng là không ra thế nào ngươi nói vạn nhất ngươi đến đổi giọng gọi ta là mẹ đây có phải hay không là lộn x ố n mẹ ta bảo ngươi hiên biên tình một mặt khiếp sợ nhìn qua đối phương chất vấn có ý tứ gì ạ đại tỷ ngươi sợ là phát sốt đ ố t tới nói mê sảng đi ngươi cái này không tinh khiết chính là hầu ngôn loạn n g ự à đột nhiên tựa hồ đột nhiên kịp phản ứng cái gì hiên biên tình trừng to mắt hồ đại tỷ ngươi đang nói cái gì nha liền xem như không có liên hệ máu mủ ta cũng là nàng tiểu di đây chính là ta cháu trai có được hay không ta làm sao có thể đối với hắn nhỏ đến tay lại nói ngươi dựa vào cái gì tự tin như vậy là hắn có thể mê được ta đây đ ư ợ không đợi hiên viên nam yên mở miệng một mặt khó chịu hiên viên tỉnh tiếp tục mở miệng nói nói ta mặc kệ ta liền muốn đi bảo hộ ta cháu ngoại trai ngươi không nói như vậy ta còn không có kiên quyết như vậy ngươi dạng này nói chuyện ta còn không phải đi xem một chút hắn có phải hay không như trong miệng ngươi lời nói có thể đem ta hiên viên tỉnh cho mê đến thần hồn điên đ ả o nhìn đối phương dứt khoát quyết nhiên quanh người hiên viên nam yên biết nha đầu này đã cấp trên thình nhi ta lo lắng chính là hắn xuống tay với ngươi, ngươi chuẩn đi trước đó để cho ngươi nhị ca tới gặp ta hắn hiện tại lá gan càng lúc càng lớn lại dám công ta đối với hạo nhi xuất thủ xem ra ta cái này đại tỷ uy nghiêm hắn là không có chút nào không để vào mắt cũng không quay đầu lại hiên viên t ỉ n h phất phất tay nói ra viết đại tỷ ngươi dù sao đừng đem nhị ca của ta cho đánh chết là được rồi nhìn xem bóng lưng rời đi kia một tay cầm sách quyển nam tử mặc bài b ả o xuất hiện ở phía dưới trong viện liền từ cái này thần võ trên khuôn mặt tuấn lãng liền không khó phân biệt ra được vị này chính là diệp hạo cậu ruột hiên viên nam phong một cái chỉ say mê võ đạo cùng tu luyện nam nhân hiên viên nam yên đại ca đại ca ngươi liền để ta rời đi đi ngươi cũng nghe thấy được bọn hắn thật đ ê n rồi thế mà cóng ta bọn họ đối với hạo nhi hạ độc thủ đối phương lại là khẽ lắc đầu nói ra ngươi à hay là tại nơi này thật tốt tu luyện đi về phần cái kia hạ giới sự t ì n h ngươi hay là thiếu quan tâm ngươi không phải mới vừa nhìn thấy không chúng ta tiểu nội muốn đi bảo hộ ta cái kia cháu trai ngươi còn có cái gì có thể lo lắng đâu nhìn cái này đối phương cái kia hề mãi t h ầ n sắc hiên viên nam yên cũng là giận không chỗ phát tiết cũng là bởi vì quỷ nha đầu này đi xuống ta mới càng thêm lo lắng nàng nếu là luân hãm bộ tộc này người bối phận vậy còn không loạn chính ngươi ngấm lại hiện tại nàng gọi ngươi đại ca về sau nàng bảo ngươi đại cứu từ đầu đến cuối ánh mắt đều rơi vào trên thư quyển hiên viên nam phong vẫn làm hễ vải mở miệng nói ra cái này có cái gì không thể đâu thật muốn tới sự tình ngươi ngăn không được lại nói ta cái kia cháu trai tại cái kia hạ giới nữ nhân còn thiếu sao lên tới vạn t u ế tài hữu lão quái xuống đến mười tám tuổi nữ tử tuổi trẻ vậy nhưng thật sự là không ít diệp phủ thư nhiên nha đầu còn có cái kia chính ngươi nuôi con đàn dâu ngưng nhi nha đầu hay nhiều lắm đến không hết nói đến đây hiên viên nam phong cũng là không khỏi lắc đầu liên tục tình nhi nàng không phải thiên lý tặng đầu người người ta cũng ngăn không được cũng không cần thiết đi cản thật muốn như thế phát sinh làm như thế nào đấy liền làm gì đi dừng một chút h i ê n viên nam phong rốt cục đem ánh mắt rời đi thư quyển rói mắt trông về phía xa thời khắc nói một mình giống như nhẹ nhàng nói ra ngươi à l i ê n an an tâm tâm ở đây tu luyện để chính hắn thật tốt tôi luyện một phen tranh thủ thời gian trưởng thành phía sau còn có chuyện trọng yếu hơn chờ lấy hắn đâu nhìn đối phương bóng lưng rời đi h i ê n viên nam viên rơi vào trong trầm tư một ngày này cựu châu đại lục xuất hiện cái nữ t ử tuyến mỹ một thân xanh biết váy dài gặp người liền hỏi các ngươi nhận biết diệp hạo à liền g a i g a i cùng ngọc thanh hoan hai nữ tại huyền trinh huyền tính dẫn đầu xuống đó là loay hoay cái quên cả trời đất nhìn xem diệp hạo cái kia một mặt bằng nào một bên văn linh giao nhẹ g i ọ n g mở miệng nói ra phu quân lược hề nhà đầu kia không có một chút khó xử đi gặp diệp hạo khẽ lắc đầu văn linh giao cũng là một mặt như chút được gánh nặng c h i s á c đây cũng là trong dự liệu của ta dừng một chút văn linh giao tiếp tục mở miệng nói nói vậy là ngươi dự định không đợi đối phương nói xong diệp hạo lại là một tay lấy nó cho ôm vào lòng vậy dĩ nhiên là ngày mai ngủ cái tự nhiên tỉnh đằng sau lại tiến về rồi ta cũng không thể vì thế lạnh ạ t ta cái này ôn nhu lại động lòng người linh giao phu nhân còn có cái kia hai cái cẩn trọng một lòng chỉ vì tông môn phát triển tiểu phu nhân a đúng rồi diệp hạ đột nhiên một mặt nghiêm chỉnh mở miệng nói ra ngày mai một nhóm ta chỉ có thể một người tiến về chuyện này ngươi cũng đừng đối với các nàng nói sự t ì n h xử lý tốt về sau ta liền trực tiếp trở lại phạm không sơn sau đó cũng là thời điểm nên mở ra cuối cùng một tòa đế mộ được nghe diệp hạ lời nói văn linh giao cũng là đầy mắt tán đồng nhẹ gật đầu cũng là chuyện này hay là đừng cho quá nhiều người biết được chí ít hiện tại trước như vậy đi ngày mai thức dậy sau ta liền dẫn giai, giai hòa thanh vui mừng cùng đi phạm không sơn ở nơi đó chờ ngươi trở về nhìn xem trong n ự c cái này ôn lưu lại hiểu chuyện mỹ nhân diệp hạ hảo huynh đệ cũng là nổi lòng tôn、kính. nết miệng cười một tiếng diệp hạo càng là kìm lòng không được nói một câu đến để vi phu hảo hảo bàn thưởng một cái đúng lúc này văn linh giao lại là vươn ngón trỏ nhẹ nhàng ngăn chở diệp hạo một heo tại đối phương tràn đầy ánh mắt nghi hoặc bên trong văn linh giao một mặt nghiêm chỉnh mở miệng nói ra phu quân có cái tình huống ngươi cân nhắc qua không có gặp diệp hạo không còn cười đùa t í tưởng văn linh giao lúc này mới lên tiếng nói ra nhược hệ phụ thân vô luận như thế nào đây chính là nhạc phụ của ngươi lúc này diệp hạo mới hiểu được văn linh giao tại sao lại như vậy cẩn thận suy nghĩ một lát sau diệp hạo mới chậm rãi mở miệm nói ra đồng thời còn c ô ý đem thanh nhâm ép tới cực thấp một tháng trước lão giả kia đã nhảy giếng tự vẫn n được hề nhận được tin tức sau một mình trở về một chuyến chuyện này nàng đối với người nào cũng không hề giảng qua ta cũng là hôm qua nàng cùng ta gái kia thời điểm mới nói cho ta biết đối với chuyện này ta cũng có thể lý giải dù sao hắn loại tình huống kia chết so còn sống thống khoái chút chương năm trăm mười hai đ ộ c cô ưu thiến chương năm trăm mười hai đ ộ c cô ưu thiến văn linh giao lúc này mới nhẹ gật đầu nói ra đã như vậy vậy liền không còn gì tốt hơn ai văn linh giao lại là k h ẽ than thở một tiếng nói phu quân ngươi vẫn là phải quan tâm nhiều hơn quan tâm n h ư ợ c hề nha đầu này ai nhìn trước mắt văn linh giao diệp hạo lại là bất thình lình nói một câu hay là để phu quân quan tâm nhiều hơn quan tâm ngươi cái này đại nha đầu đi một hồi lâu sau văn linh giao một mặt nghiền ngẫm nhìn chằm chằm diệp hạo hỏi phu quân vậy ngươi dự định như thế nào an trí ngươi cái này t h i ế n gì phu nhân đâu nhìn đối phương cái kia một mặt đỏ ửng cái kia ít có nghịch ngợm bộ dáng diệp hạo đầy mắt lựa giận mở miệng nói ra tạm thời liền để nàng tại nguyên chỗ toa trấn ta có mặt khác cần nhắc tới、đi. để phu quân hảo hảo lại ban thưởng ngươi một cái nhìn xem hai người cái tia dính nhau bộ dáng đ i ề n dai dai tức giận mở miệng nói ra hai n g ư ờ i đều lao phu lao thê nhanh đ ừ n g ở nơi đó lên án tranh thủ thời gian tới dùng cơm đã ăn xong mọi người tốt làm chính sự cho dù thịt rượu lại phong phú có vẻ như mọi người tâm tư đều không có ở trên đây không ra một canh giờ mọi người sớm liền xuống cái bản vào nhà trong nháy mắt đó ngọc thanh hoan triệt để bị trước mắt một màn này sợ ngây người rượu khu nghỉ ngơi thịt nướng đĩa trái cây rượu ngon trà thơm đó là cái gì cần có đều có tắm rửa khu d i u thùng tình hào hoa xa xỉ đến để cho người ta tắt lưới nhất là cái kia chỉnh chỉnh tề tề t r ô n g chất như núi gấm b ó c đèn giường ngọc thanh hoan là càng hiếu kỳ nhìn đối phương cái kia chưa thấy qua việc đời dáng vẻ điền dai dai một mặt tà mị đối với nó nói ra tiểu hoan hoan đừng b u ồ n b ự c ngày sau ngươi liền biết những thứ này công dụng nói đi đi đ ề n dai dai càng là một tay lấy ngọc thanh hoan kéo vào trong ngực nhỏ giọng ở tại bên thai nói thầm hơn nửa ngày nhìn đối phương cái kia càng ngày càng là khuôn mặt đỏ thắm rất rõ ràng điền dai dai quỷ nha đầu này không chừng lại đang làm chuyện gì xấu nguyện nhật giao thế thời gian như tho đưa chỉ t r ớ c mắt chính là ngày thứ hai xế chiều không làm kinh động bất luận kẻ nào diệp hạo nhẹ nhàng khép cửa phòng sau thân hình luỡi lên liền biến mất ở huyện thanh sơn ngay một khắc này điền dai dai đột nhiên ngồi dậy t r ự c lăng lăng nhìn chằm chằm văn linh giao hơn nửa ngày linh giao thị ngươi hôm qua đến tột cùng cùng phu quân tại mưu đồ bí mật thứ gì làm sao hắn bây giờ trả cho chúng ta tới cái đi không từ giã đâu nhìn xem chúng nữ hòa điền dai dai một dạng ánh mắt văn linh giao nhẹ nhàng nuốt nuốt cổ áo nói ra ánh mắt của các ngươi đều đang nhìn cái gì phu quân có chút ít sự tỉnh cần phải đi xử lý một chút về phần sự tình gì các ngươi nên biết thời điểm tự nhiên là biết dựa dẫm vào ta các ngươi là không nghe được bất kỳ manh mối dõi thấy đối phương cái kia một mặt không phục văn linh giao tiếp tục mở miệng nói nói đều tranh thủ thời gian hảo hảo thu thập một chút phu quân b ằ n g h ắ n dao một hồi hai người các ngươi cùng ta cùng một chỗ về phạm không sơn chờ hắn mắt nhìn thấy là hỏi không ra cái nguyên cớ điền dai dai dứt khoát lần nữa nằm xuống ai không chừng phu quân à lại là đi nơi nào đ u ổ i mèo gây cho đi cái này một phòng lớn phu nhân ngươi còn không biết dừng sao thật là về phạm không sơn vậy cũng phải chờ chúng ta ngủ cái tự nhiên tỉnh lại nói bây giờ ta còn bệnh đây đúng hay không a ra đáng yêu tiểu hoan hoan đáng nhìn yêu tiểu xem điền ra i dai cái kia một bộ này, này c ra. Ra thiến di đối với cái này diệp hạ mà nói thật đúng là mê hoặc trí mạ nhìn g này xem diệp hạ o cái kia hơi có vẻ bộ dáng chật vật thiến di đúng là thổi phủ một tiếng vật cười lên nhìn xem sang mỏng bên dưới cái kia hoa chi loạn chiến cảnh đẹp diệp hạ máu mũi gọi là một cái giống như vỡ đê hồng thủy bước liên tục nhẹ nhàng tiến h di đi tới diệp hạo trước mặt người đứa nhỏ này làm sao luôn như vậy chứ trước kia cũng không phải chưa từng nhìn thấy diệp hạo cũng là bất đắc di lắc đầu liên tục nói ra chủ yếu vẫn là tiến h di m ị lực quá lớn chậm rãi đưa lên khăn tay sau tiến h di một mặt xấu hổ mở miệng nói ra làm sao người đây là đã suy nghĩ kỹ chưa gặp diệp hạo không nói chỉ là hung hăng liên tục gật đầu tiến h di tiếp tục mở miệng nói nói vậy ngươi còn gọi người ta tiến di người ta thật sự có g i như vậy à không không, không không giả không giả diệp hạo hung hăng liên tục k h á t tay nói ra tiến di trong lòng ta đó là tuyệt thế gia nhân đẹp nhất đẹp nhất tồn tại làm sao có thể ra đâu vậy ngươi còn gọi người ta thiến di tại diệp hạo rất là nghi ngờ trong ánh mắt thiến di một mặt thẹn thùng mở miệng nói ra từ nay về sau liền cứ gọi nhân ra danh tự đi đ ọ c cô ưu tiến h lũ tiến h danh tự này thế nhưng là thật đẹp diệp hạo một mặt say mê mở miệng nói ra ha ha ha cái kia đến tội cùng là người đẹp hay là danh tự đẹp a đối mặt cái này mỹ nhân tuyệt thế khiêu khích diệp hạo liên tục gật đầu nói ra danh tự đẹp người tôi càng đẹp ha ha ha độc cô ưu tiến lại là mặt mảy mang cười mở miệng nói ra ngươi miệm nhỏ này a l i ê n cũng ngăn mật một dạng ngọn còn sự ở trong đó làm cái gì a còn không đi theo thiến di tới thay thiến di đem phong v ấn này cho triệt để giải trừ sáng sớm hôm sau khi cỗ này trước đây chưa từng gặp to lớn linh khí gió xoáy đánh tới thời điểm diệp hạo cũng là bị triệt để chấn động dạng này cùng bạo sao động linh khí phong bạo đây là diệp hạo lần đầu tiên trong đời nhìn thấy cái này đ ộ c cô ưu tiến đến t ộ t cùng là lai lịch gì tại phong v ấn trước đó đến t ộ t cùng là cái gì thực lực những nghi vấn này tại diệp hạo trong đầu không ngừng lượn bằng lấy tiếp xuống ba ngày thời gian bên trong diệp hạo hai người thật có thể nói là là chân không bước ra khỏi nhà không không không s á t thực nói hẳn là chân không dính đất ngày thứ tư giữa trưa trên lầu cát diệp hạo hai người ngồi đối diện nhau ưu tiến bây giờ ngươi cái này một thân phong ấn đã triệt để giải trừ đồng thời thực lực của ngươi tại lúc đầu trên cơ sở có thể nói là đạt được tăng lên rất nhiều cái này còn không hoàn toàn là công lao của ngươi độc cô ưu tiến cứ như vậy si ngốc nhìn xem diệp hạo nói ra suy nghĩ một lát sau diệp hạo cuối cùng vẫn mở miệng đối với nó hỏi vậy ngươi sau đó là thế nào dự định đối mặt nghi vấn này độc cô u tiến lại là một mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm diệp hạo hơn nửa ngày sau mới mang theo không vui mở miệng nói ra ngươi đây là ý gì an làm l a u miệng liền muốn không nhận nợ à ta thế nhưng là nữ nhân của ngươi ta không phải hẳn là nghe theo sắp xếp của ngươi hà chương năm trăm mười ba đây cũng là từ đâu tới chó dại d ư n g một chút đ ộ c cô ưu tiến đối với diệp hạo mở miệng lần nữa hỏi ngươi có ý tứ gì ngươi đây là ghét b ỏ ta không quan tâm ta ý tứ à vậy ngươi trực tiếp cho ta nói a còn ý ở chỗ này c ù n g ta v u a tận triển miên ba ngày là cái gì ý tứ tuy nói ta trên danh nghĩa từng có kết hôn nhưng ngươi thấy được a ta thế nhưng là cái chính tông hoàng hoa đại quê nữ nhìn đối phương trong hốc mắt cái kia không ngừng đ ả o quanh nước mắt cái kia một mặt ủy k h u ấ t b ộ dáng diệp hạo vội vàng mở miệng giải thích ta không phải trong miệng ngươi ý tứ vậy là ngươi có ý tứ gì độc cô ưu tiến trực tiếp nhìn c h ầ m c h ầ m diệp hạo mở miệng hỏi đến đưa tay nhẹ nhàng vì đó lau đi nước mắt sau diệp hạo mới chậm rãi mở miệng nói ra ta coi là ngươi khôi phục thực lực về sau liền sẽ rời đi nơi này dù sao nơi này không phải nhà ngươi ta làm sao lại không cần ngươi chứ ngươi nhìn ngươi đây đều là nói cái gì lời ngu ngốc ca không đợi diệp h ạ nói xong đôi mắt đẹp ửng đỏ độ gả cho gà thì theo gà gả cho chó thì theo chó ngươi bây giờ là phu của ta ngươi ở đâu ta ngay tại chỗ nào ngươi ở đâu nơi đó chính là nhà của ta nhìn đối phương lệ kia mắt lượn quanh bộ dáng nhìn lại cái kia vô cùng kiên định ánh mắt diệp hạo cũng là trong lòng ấm áp ấ n h ừ nhẹ một tiếng lê này hoa đái mưa mỹ nhân lại là lần nữa bị diệp hạo cho ôm vào trong ngực phu quân ngươi nhưng phải bảo trọng thân thể a sau ba c á h giờ một tiếng rung trời tiếng vang đem diệp hạo cho triệt để đánh gãy diệp hạo cầu tặc diệp thư n h i n cầu nam nhân quốc a đây cho ta chịu chết nếu không nơi này tất cả mọi người đều được cho ngươi t r ô n cùng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc độc cô ưu thiến túi nhìn xem diệp hạo nói ra phu quân đây cũng là cái quỷ gì a làm sao hiện tại cái này hơn một tí liền muốn cầm cái này vô tội sinh linh đến áp chế ngươi a diệp hạo lại là lắc đầu liên tục nói ra ta làm sao biết đây con mẹ nó lại là từ đâu tới chó dại còn nâng lên ta là thư n h i ê n nam nhân tựa hồ là nghĩ tới điều gì mực dạng diệp hạo vỗ nhẹ nhẹ hai lần đối phương tiểu đồn nói ra chẳng lẽ lại đây là thư n h i ê n được nhân ta đây nhưng phải đi xem đến tột cùng phu quân ta cần cùng một chỗ tiến về h i nhìn một chút đối phương cái kêu một mặt đỏ ứng d i ệ p hạo lại là khẽ lắc đầu nói ra không cần hẳn là đã có người đi đến rừng một chút d i ệ p hạo tiếp tục mở miệng nói nói ngươi trước ngay ở chỗ này đang bế quan một đoạn thời gian đi tiện thể lấy có thể chiều ứng một chút không đợi d i ệ p hạo nói xong đối phương lại là liên tục gật đầu nói ra phu quân ta đã biết ngươi yên tâm đi có ta ở đây d i ệ p phụ không ra được cái gì n ế u loạn lớn cự hình trụ hạm phía trên nam tử khôi ngô đầy mắt vẻ b ă n g lánh cứ như vậy l ặ n g lặng nhìn chăm chú lên phía dưới hư không thật là một cái rác rưởi địa phương sớ biết ta cũng không cần như vậy huy động nhân lực đột nhiên lầm bầm lầu bầu nam tử khôi ngô đúng là đẩy mắt tinh q u a n bạo động không ngừng xoa xoa tay trưởng cùng l i ế n môi ha ha ha thật đúng là không nghĩ tới cứ như vậy cấp thấp địa phương lại có đẹp mắt như vậy tiên nữ tiên sùng ngươi tranh thủ thời gian sang đây xem có hàng tốt theo nam tử khôi ngô này kêu gọi đồng dạng một cái thân hình nam tử khôi ngô xuất hiện ở nó bên người vị trí đây là thiên sùng người chính là kia long tộc nhị trưởng lão ngao vạn quân con trai độc nhất mà cái này kêu gọi nam tử khôi ngô chính là long tộc thiếu tộc trưởng ngao thiên sơn ngao cách lâm tộc lúc một chiếc khác trụ trên hạm nam tử khôi ngô thì là kia long tộc tam trưởng lão ngao vạn ba nhi tử ngao thiên tử từ cái này cường đại đội hình đến xem cái này ngao thiên sơn chuyến này gọi là một cái nhất định phải được thiếu tộc trưởng ngươi mau nhìn một mặt kích động ngao tiên h sùng chỉ vào nơi xa lớn tiếng hô bên kia bên kia lại tới năm cái mỹ nhân ta cái đi còn có tam bảo thai tồn tại cái này đã mã cũng quá nổ tung đi thuận đối phương chỉ cái kia năm nữ chính là lam mộ ly cùng ma cơ còn có chính là bạch thanh linh ba tỷ bội thiếu tộc trưởng mau nhìn mau nhìn nơi đó nơi đó còn có cái dắt c h o tiểu tiên nữ a u ngươi nhìn nàng bên cạnh hai nữ nhân kia đơn giản chính là đẹp đến mức không muốn không muốn đặc biệt là cái kia nữ tử váy vàng Trời à, cái ạ, khi i người mới a ráng n tốt a Ngao tốt nổ túng, tốt t nổ hơn này h đầu lúc ê n Sùng, động đến khoa tay một chân, nước miếng đã là kích khoa một tay văn g tung、tué. Ngao thiên sơn cũng giống như vậy, nước mũi chảy ngang, đơn giản tué. Thiên Sơn như nước đơn chảy mũi vậy, linh ề n ì n n k h ô giao đến、à. Đây cũng Ngao quá hòa h Xa xa mắt. t ê n đồng dạng là như vậy, trận mắt hốc thật lâu không nói.、Khi、văn Linh từ mắt thật mồm g là lâu hốc Khi vậy, i mang theo điện dai dai ngọc thanh hoan xuất hiện một khắc này chúng nữ lập tức tụ hợp đến cùng một chỗ nhìn trước mắt cái này tráng lệ tiên nữ thiên đoàn hai chiếc trụ trên h ạ n người là triệt để sôi t r o bọn hắn sống hơn nửa đời người chỉ sợ cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhiều như vậy nữ tử việt mỹ đồng thời xuất hiện qua cũng mặc kệ đối phương những cái kia tràn đầy tính xâm lược r a súc ánh mắt lang mộ ly trực tiếp đối với văn linh giao mở miệng hỏi tỉ tỉ những xúc sinh này trong miệng nói tới diệp thư nhiên đến cùng là ai ghê v ớ m văn linh giao mở miệng cà chua nhỏ lại là vượt lên trước nhất tay nói ra cho các vị tỉ tỉ phổ cập một chút diệp thư nhiên ta thư nhiên tỉ tỉ là ta tương lai phu quân sủng ái nhất thương yêu nhất phu nhân tại chúng nữ không phải rất thân mật nhìn soi mói cà chua nhỏ lập tức nói bổ sung một trong là ta tương lai phu quân thương yêu nhất sùng ái phu nhân một trong là diệp phủ nhị thúc dưỡng nữ ha ha ha đương nhiên tất cả chúng ta đều là tương lai phu quân thương yêu nhất sùng ái phu nhân không khó coi ra cà chua nhỏ nha đầu này r ụ c vọng cầu sinh vậy thật đúng là không thể chê được nghe phen này giàn giải chúng nữ mới hoàn toàn hiểu được cái này diệp thư n h i ê n cụ thể thân phận điền dai dai lại là một mặt khó xử nói tiếp thư n h i ê n thân phận chân thật là một cái không biết tọa lạc ở nơi nào hoàng tộc thiếu tộc trưởng đã bị đón đi không đối hẳn là cướp đi rất lâu cho nên diệp thư nhân cái tên này tại chúng tỉ bội trong n i ệ m là cái tương đối kiên kỵ tồn tại mọi người sở di không dám tùy tiện đề cập cũng không phải là tỷ bội chúng ta tình không đủ sâu hoàn toàn tương phản thư nhiên cô gái này thổ phỉ sâu nhất đến đám người yêu thương mọi người tránh là sợ phu quân xúc cảnh sinh t ì n h trong lòng khổ sở các tiểu mượn muội các ngươi hoàn cảnh nơi này thật sự là quá kéo sụp đổ thi không suy tính một chút đi theo các ca ca đi một cái thích hợp hơn chỗ của các ngươi đào tạo sâu một chút các ngươi đều yên tâm các ca ca là thương nhất mỹ nhân mội bội t r ư ơ n g năm trăm mười bốn ta là của ngươi tiểu di t r ư ơ n g năm trăm mười bốn ta là của ngươi tiểu di lúc này ngao thiên sơn sớm đã là kìm nén không được nội tâm khô nóng củng kích động rời đi trụ hạm chân đạp hư không đối với văn linh giao các loại chúng nữ chính là mở miệng nói đến trong đám người ma cơ lại là có chút tiến lên một bước đối với xa xa ngao thiên sơn liền trực tiếp mở miệng về đ ố i nói cậu tử nhìn đem ngươi cho kích động đến an tâm chớ đ ộ i y ê n nhẫn chờ một chút chờ chúng ta nam nhân đến chúng ta hảo hảo thương lượng một chút nếu như các ngươi nơi đó thật có trong miệng ngươi như vậy mỹ hảo chúng ta không bài trừ càng không để ý sẽ ra tay đem bọn ngươi diện sạch sẽ về phần cái k i a ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo nơi tốt tự nhiên mà vậy chẳng phải bị chúng ta cho chiếm cứ tới sao nhìn xem ma cơ hời hợt kia tùy ngao thiên sơn bộ mặt cơ bắp kìm lòng không được có quắc mấy lần văn tính ma cơ lời nói sau lưng chúng nữ không khỏi là liên tục gật đầu phụ hòa nói còn phải là chúng ta ma cơ mội mội có thấy xa đủ cao xem xa c h ú t thật đúng là đừng nói cái này cũng thật vẫn có thể xem là biện pháp tốt n g ư ờ i như thế có ý tưởng hoàn toàn có thể làm phu quân bên cạnh đại quân sư ha ha ha đây không phải là một cái giai giai đại bí một cái ma cơ quân sư hai ngươi hoàn toàn chính là phu quân phụ tá đắc lực phu quân chắc chắn là đối với ngươi cùng giai giai một dạng đặc biệt yêu thương phải phép lúc này nào thiên sơn nhìn về phía trước cái kia vui vẻ hòa thuận cảnh tượng nguyên bản liền không thế nào linh quăng đầu ó c sợ l à triệt để không đủ dùng cố gắng ổn ổn tâm thần sau mới quay về phía trước mở miệng nói ra thứ đồ gì toàn bộ các ngươi thế mà đều đã biến thành vợ người mà lại còn mẹ nó là cùng một cái nam nhân đến tội cùng là người nam nhân nào như thế mẹ nhà hắn không biết xấu hổ thế mà thế mà đem những n à y cải trắng tốt toàn bộ đều cho hụi nát xong ta bà của ngươi diệp hạo chính là trong miệng ngươi cái này không gì sánh được vĩ đại nam nhân theo đạo thanh â m này vang lên diệp hạo chậm dai đi vào trong chúng nữ tại đối phương cái kia không thể tưởng tượng nổi cùng không thể làm gì trong ánh mắt diệp hạo cùng chúng nữ tới cái theo thứ tự n ô n trừ diệp ngưng nhi bên ngoài liền ngay cả cả chua nhỏ đều là chủ động nhón chân lên tại diệp hạo trên khuôn mặt bẹp chính là một bụng lần này liền ngay cả b ạ c h thanh linh tên đau đầu này đều chủ động dâng lên m ô i thơm ta chính là trong m i ệ n g n g ư ơ i diệp thư n h i ê n cậu nam nhân ánh mắt b ă n g lãnh n g a khí bình thản diệp hạo cứ như vậy nhìn phía xa ngao thiên sơn mở miệng nói ra nói một chút đi ngươi vượt ngang tinh vực đến đây chịu chết ngươi cùng ta thư n h i ê n phu nhân đến tột u cùng có cái gì khúc m ắ t dừng một chút diệp hạo đúng là trực tiếp phất tay nói ra được rồi được rồi ngươi cùng nặng có cái gì khúc mắc đều không trọng yếu trọng yếu là n g ư ơ i đắc tội nàng n g ư ơ i hôm nay nhất định phải phải chết ta cũng không quan tâm ngươi là từ đâu tới tới đây mục đích là cái gì những này đối với ta mà nói không có chút nào trọng yếu đối với các ngươi những này từng cái người chết ta là càng thêm không có hứng thú đ ủ n g đ ủ n g đúng đối mặt diệp hạo ngao thiên sơn lại là không ngừng phòng lên trưởng nói ra không thể không nói khẩu khí của ngươi là thật lớn cũng không biết ngươi có hay không thực lực này đột nhiên diệp hạo cùng ngao thiên sơn đồng thời hơi nhúm mày lập tức nhìn về phía một bên tầng mây diệp hạo càng là thấp giọng q u á lớn chỗ nào lại chui ra ngoài cái sợ đầu sợ đôi bọn chỗ nhất Cút r a đây cho ta thấy đối phương chậm chạp không có phản ứng diệp hạo lập tức kiếm chỉ dẫn một cái một đạo màu xích kim kim vang o n g o n g nổ vang không ngừng một cơ hội cuối cùng lại không cút r a đây ngươi cũng không cần đi ra hử. không cái gì hung theo cái này như là như t r ô n g bạc thanh n m vang lên từ tầng mây kia phía sau chậm rãi đi ra một nữ tử tuổi trẻ một thân lấy xanh biếp váy dài nữ tử tuổi trẻ nàng này không phải cái này diệp hạo trên danh nghĩa tiểu di liên viên tỉnh còn có thể là ai đột nhiên xuất hiện như thế một cái mỹ nhân tuyệt sắc ở đây tất cả mọi người là rất cảm thấy n g h i hoặc đặc biệt là đối diện ngao thiên sơn b ọ n người càng là một mặt không rõ ràng cho lắm đối mặt diệp hạo cái kia tràn đầy ánh mắt lạnh như b ă n g h i ê n viên tình không chỉ có một mặt không sợ hãi càng là cong tay nhỏ hướng phía diệp hạo chậm rãi mà tới ta nói với ngươi ngươi nói chuyện với ta tốt nhất là khách khí một chút liền xem như mâu thân ngươi h i ê n viên nam yên nàng cũng sẽ không đối với ta hung ác như thế hắn phải biết ngươi đối với ta vô lễ như thế ngươi chỉ định làm u ộ n cái mông con nợ hòa không thể gử không biết lễ phép hiến viên tình lần nữa một mặt nghịch ngậm nụm nhẹ nói nghe nói đối phương lời nói trừ diệp hạo ánh mắt tại thời khắc này đột nhiên trở nên ôn lưu nhiều còn lại chú nữ g n ngược lại là càng thêm cảnh giới như lâm đại địch những này đều là n g ư ơ i nữ nhân hiên viên tình một mặt kinh ngạc đối với diệp hạo mở miệng hỏi nhưng mà diệp hạo lại là không có trực tiếp trả lời cái đề tài này ngược lại là vẻ mặt thành thật đánh giá hiên viên tình không ngừng từ đầu đến chân lại từ chân đ ế n cùng lặp đi lặp lại đại lượng hơn nửa ngày ngươi đến tột u cùng là ai ngươi tại sao biết mẫu thân của ta đối mặt diệp hạo rất nhiều nghi vấn hiên viên tình lại là thổi phù một tiếng bận cười lên ha ha ha ta tốt cháu trai đâu ngươi thật đúng là đáng yêu tới cực điểm không thể không nói ta còn thực sự là rất thích ngươi kẻ l ô mãng này bộ dáng tại mọi người nghi hoặc cùng trong ánh mắt mong ngợi một mặt đắc ý hiên viên tình tiếp tục mở miệng nói nói nghe rõ ràng ta gọi hiên viên tình ta là của ngươi tiểu di mẹ ngươi hiên viên nam yên đó là đại tỷ của ta nhìn xem diệp hạo cái kia một mặt khó có thể tin hiên viên tình lập tức mở miệng nói ra thế nào ta tốt cháu trai có kinh hỉ hay không có ngoại ý muốn không ta tới đây thế nhưng là trải qua đại tỷ đồng ý nha ta thế nhưng là chuyên tới bảo vệ ngươi tới tới, tới tới ai ra cháu trai mau tới đây để tiểu di ô m một chút nhìn đối phương cái kia một mặt làm quái chi sắc còn có cái kia thật to mở ra mềm mại ôm ốc d i ệ p hạ hung hăng lắc đầu rất rõ ràng dưới tình huống như vậy dạng này k ị bản quả thật có chút đốt não đến a mau tới để tiểu di ô m một cái a ta cái này anh tuấn đẹp trai lớn cháu trai h i â n viên tỉnh vừa nói còn bên cạnh hướng phía d i ệ p hạ đi tới cái kia một đôi ngập nước mắt to không ngừng nháy không ngừng đúng lúc này d i ệ p ngưng nhi một cái lắc mình liền ngăn tại đối phương trước người ngươi nói là ngươi l à mẫu thân của ta muội muội ngươi có cái gì chứng cứ sao chúng ta dựa vào cái gì liền tin tưởng ngươi t r ư ơ n g năm trăm mười lăm không hỏi nguyên do không lưu người sống t r ư ơ n g năm trăm mười lăm không hỏi nguyên do không lưu người sống hiên viên t ỉ n h quan sát tỉ mỉ diệp ngưng nhi một lát sau ha ha ha mà cười cười nói ra chứng cứ cần gì chứng cứ ta mỗi một câu nói đều là bằng chứng như núi chứng cứ ngươi chính là diệp ngưng nhi đi đại tỷ của ta thu dưỡng nha đầu không không không hiên viên t ỉ n h lập tức không ngừng lắc đầu nói ra s á t thực nói ngươi hẳn là đại tỷ của ta thu dưỡng con dâu nuôi từ bé ngươi cũng là ta cái này lớn cháu trai t i ể u tức phụ các ngươi tùy thời đều có thể đ ộ n phòng không cần lại có bất kỳ trong lòng gánh chịu dừng một chút tại mọi người kinh ngạc nhìn soi mói hiên biên tình một mặt kiên định tiếp tục nói cứ việc ta cũng giống như ngươi là bị hiên biên ra thu dưỡng nhưng là ta còn thực sự là các ngươi tiểu di hiên biên khôn nhị ca của ta bị ta cháu trai này cho chặt đứt một cánh tay vấn đề này có thể là thật mẫu thân ngươi hiên biên nam chỗ nào là đại tỷ của ta ngươi cậu ruột hiên biên nam phòng là đại ca của ta chỉ những thứ này còn chưa đủ lấy chứng minh ta chính là các ngươi tiểu di à gặp d i ệ p hạo vẫn là bất vi sở động hiên biên tình lập tức đối với hư không vung tay lên lập tức một đạo hư ảo thân ảnh tuyệt mỹ xuất hiện ở trước mặt mọi người mẫu thân diệp hạo cùng diệp ngưng nhi đồng thời một tiếng thở nhẹ nói chúng nữ còn không có kịp phản ứng cái k i a đạo thân ảnh hư hảo chính là biến mất không thấy ha ha ha lần này các ngươi đều tin tưởng đi một mặt đắc ý hiên viên tình lần nữa hướng phía diệp hạo mở miệng hỏi gặp diệp hạo khẽ gật đầu hiên viên tình mới tiếp tục mở miệng nói chuyện vậy các ngươi còn đứng ngay đó làm gì à? còn không gọi người gọi tiểu di tiểu di theo diệp ngưng nhi dẫn đầu mở miệng chúng nữ theo thứ tự đối với hiên viên tình mở miệng hành lễ nói tiểu di tiểu di nhất nhất gật đầu đáp lại sau mặt mũi tràn đầy hưởng thụ hiên viên tình nhìn chằm chằm diệp hạo nói ra ngươi còn x ử ở trong đó làm cái gì ngươi đây là lục thân không nhận tư thế à tranh thủ thời gian tới để tiểu di ôm một chút không phải vậy ta đánh ngươi mông đít nhỏ đầy mắt bất đắc di diệp hạo cuối cùng vẫn tại chúng nữ nhìn soi mói đi tới hiên viên tình trước mặt nhưng mà quỷ nha đầu này lại là tại trước mắt bao người đối với diệp hạo khuôn mặt chính là bẹp một ngụm nhìn xem diệp hạo trên mặt cái kia trói mắt vết x u n môi hiên viên tình một mặt đắc ý mở miệm nói ra thật là ta là ngươi tiểu di n g ư ơ i có gì có thể thẹn thùng chúng ta không có liên hệ máu mủ đừng có áp lực tâm lý lớn như vậy nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ di diệu hạo chúng nữ trong lòng thật có thể nói là là đều sợ hãi liên tục đặc biệt là điền dai dai ở sâu trong nội tâm luôn có cái vùng đi không được thân ảnh đang ngảy nhót quá giống ủy này linh tinh không là sợ thế tục diễn xuất rất giống nữ thổ phỉ lá thư nhân ông trời của ta rồi tiểu di này nàng sẽ không phải các người mẹ hắn đang làm cái gì cố ý cho lão tử diễn hạn chế cấp tình cảm đùa dân sao cố ý cho lão tử nói xấu nước cả thật sự là nhìn không được nao thiên sơn đối với đám người chính là một trận gấm t h t lên các ngươi thật sự là không biết liêm sỉ một cái là tiểu di một cái là cháu trai thế mà không biết xấu hổ lấy được cùng một chỗ ngao thiên sơn lập tức một cái đại biến mặt mở miệng h ô mê chết người không muốn mạng thúy váy m u ộ i m u ộ i ngươi cứ như vậy cần nam nhân sao tới tới tới ngươi nhìn bọn ta nơi này tất cả đều là cường tráng nam nhân ngươi t ù y ỷ chọn t ù y tiện t u y ể n chỉ cần ngươi vui vẻ toàn bộ đều có thể là của ngươi làm gì không phải đối với mình cháu trai ra tay đâu có ngươi chó vườn chứng sự tình lúc này hiên biên tình lại không là trước kia một mặt làm quái một thân sát cơ vô tận phun trào đầy mắt băng lãnh nhìn xem ngao thiên sơn q u á lớn bọn lao t ử chuyện nhà của mình luận đặt được ngươi con chó hoang này ở chỗ này ngân ngân sủa y ngọi à đầy mắt khiếp sợ điển dai dai lập tức nuốt xuống một miếng nước bọn nội tâm càng là liên tục sợ h ã i than nói giống thật sự là quá giống đơn giản chính là một cái kiểu dáng ta là hắn thân tiểu di ta hôn một chút ta lớn cháu trai hợp tình hợp lý ta không phải hắn thân tiểu di đừng nói là thân hắn liền xem như cùng hắn ngủ cũng là hợp tình lý đến thiên ngươi đạp mã một ngoại nhân ở chỗ này khoa tay m ỗ a chân ngươi thứ đồ gì c ấ p bậc gì không đợi chúng nữ tử trong lúc khiếp sợ đi tới h i ê n v i ê n tình lập tức quát khẽ một tiếng nói đem bọn hắn cho ta bao vây lại tìm ta lớn cháu trai phiền phức lao tử muốn các ngươi hôm nay toàn bộ mọc cánh k h ó thoát nhắc tới cúc kỳ h i ê n v i ê n tình một tiếng này ra lệnh thời khắc điền dai dai cà chua nhỏ d i ệ p n ư ơ n g nhi còn có ngọc thanh hoan từ nữ đúng là hướng thẳng đến một đầu cực tốc c ư p đi liền ngay cả thái sơn đều rất là vui vẻ đi theo cùng thời khắc đó văn linh lao lang mộ ly ma cơ ba nữ tựa như là sớm diễn tập qua bình thường. đồng d ạ n g hướng phía một phương hướng khác cực tốc cất đi vạch thanh linh ba tìm u ộ i thì là nguyên địa không nhúc nhích tí nào giờ này k h ắ c này tình cảnh này trừ diệp hạo cùng hiên viên tình bên ngoài chúng nữ liền như là một cái tam giác chính hình đem hai chiếc trụ hạm cho gắt gao khóa chặt tại trong hư không hiên viên tình nhìn một chút một bên diệp hạo lập tức giơ lên tay nhỏ h ồ không hỏi nguyên do không lưu người sống làm chết đạt mãi những x u ấ t sinh này chút theo tay nhỏ này rơi xuống thời k h á c trừ diệp hạo bên ngoài tất cả mọi người động t ừ cái cực tốc cất cao tay áo đồng b ể n quan sát phía dưới ngao thiên sơn đám người một đạo lại một đạo tiếng kiếm reo vang vọng cựu châu đại lục ngàn vạn đầy trời kiếm băng như là cực tốc quá cảnh mưa sao băng hướng phía phía dưới vô tình tàn phá bờ bãi mà đi mở ra hộ hạm đại trận bắt đầu dùng cực tốc linh quang pháo c h ú n g nữ hành động thời khắc ngao thiên sơn đồng dạng là lui trở về trụ hạm phía trên theo thanh â m hắn rơi xuống hai chiếc trụ hạm lập tức liền bị một tầng màu xanh biết lồng ánh sáng bao vây ở cùng thời khắc đó cái k i a trụ hạm bong thuyền không ngừng có cường hãn năng lượng ba đậu ra cuối cùng toàn bộ hội tụ đến từng cái tương tự đại pháo đổ trời phía trên theo năng lượng không ngừng hội tụ cái t i a đại pháo cũng là trở nên càng ngày càng sao động bất an. một đạo lại một đạo kiếm vang vô tình nệm như điên tại cái kia xanh biếc trên lồng ánh sáng nhưng mà lại là chưa từng phá vỡ nó nửa phần ha ha ha ngao thiên sơn lại là một mặt đắc ý ngựa mặt lên trời cười to nói chỉ bằng các ngươi chút ít này mặt mánh khóe cũng nghĩ phá vỡ ta long tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo phòng ngự thật sự là mơ mộng hao huyền si tâm vọng tưởng để cho ta tới theo một tiếng này khét đêu vang lên ánh mắt mọi người đều nhìn về tay nắm nát thiên trạm tinh kiếm cả chỗ nhỏ tại ngao thiên sơn cái kia tràn đầy ánh mắt k i n h thường bên trong hai tay cầm kiếm cả chỗ nhỏ đối với phía dưới chính là một kiếm chém ra ngoài. tài nguyên lãng phi đáng xấu hổ đáng hận trương năm trăm mười sáu tài nguyên lãng phi đáng xấu hổ đáng hận đạo này đỏ đến kiếm quang trói mắt đúng là trực tiếp đem những nơi đi qua hư không đều thiêu đốt đến lốp buốc nổ vang liên tục không khí bốn phía nhiệt độ cũng tại thời khắc này đ ỗ n g nhiên lên cao cho ta hoanh nàng đạo kiếm quang này uy hiếp đối với chúng ta mà nói rất lớn theo ngao thiên sơn một tiếng này ra lệnh một tôn đại pháo đúng là đối với đạo kiếm quang kia bắn ra một cây được không quang trụ trói mắt to như thùng nước bình thường của sáng màu trắng thẳng đến cả chỗ nhỏ kiếm quang mà đi ngay tại chúng nữ chấn kinh thời khắc xa xa diệm h ả o động theo linh thai nhức gót tiếng long ngâm vang vọng thời khắc một đạo tiếng quang màu vàng thẳng chém c ổ sáng màu trắng mà đi oanh theo cái này tiếng vang trầm nặng một đạo trướng mắt trùng kích khí lãng như là hủy thiên diện địa bình thường cực tốc huyết tán mà đi vạn hạnh chính là không có bất kỳ một người nào ở vào cái này trùng kích khí lãng cấp độ bên trên nếu không nó hậu quả thiết tưởng không chịu nổi ha ha ha phách lối không gì sánh được hiên viên tình lần nữa cười lớn nói b ả o bối của ta lớn cháu trai còn phải là ngươi à thật là làm cho tiểu di mở rộng tầm mắt như bất cứ như vậy xem ra không thể không nói hiên viên k ô n bị ngươi treo ngược lên đánh đập cũng là chuyện hợp tình hợp lý tại ngao thiên sơn bọn người thấp thỏm nhìn soi mói đạo kiếm con kia cách trụ hạm càng ngày càng gần b a n g một tiếng v a n g d ò n như là đánh tại tim của mỗi người trên phòng bình thường không ngừng run dậy tại điện dai dai chư nữ nhìn soi mói tại ngao thiên sơn trong ánh mắt bất khả t ư n g h ị cái k i a bao trùm tại trụ hạm phía trên xanh biết lồng ánh sáng ứng thanh vỡ tan theo sau chính là mắt trần có thể thấy m ạ m nhện lan tràn p h e n cái k i a đạo màu xanh biết lồng ánh sáng ở bang nổ tung không còn sót lại chỗ gì ngay một khác này mừng rỡ như điên cả chỗ trụ hạm tiếp lấy chính là chém ra ba kiếm thừa dịp n g ư ơ i bệnh lao tử liền muốn muốn mạng của ngươi phòng ngự lồng ánh sáng tại ta cả chua nhỏ trước mặt đó chính là thùng r ô n g kêu to cả chua nhỏ cái kia nhỏ bé thân thể lại là nói ra nhất là bá khí ngôn ngữ lại một lần nữa chúng nữ thấy được tiểu nha đầu này cái kia một thân khí nặng nề có diệp hạo tại một bên vì đó hộ giá hộ tống những cái kia cực tốc linh quang tháo căn bản đối với cả chua nhỏ không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì cùng tổn thương không có bất kỳ lo lắng gì chiếc thứ hai trụ hạng phòng ngự đồng dạm triệt để bị vỡ nát đến không còn một mảnh ha ha ha vô cùng kích động nhân viên tình lần nữa cười lớn nói ta những ngày xinh đẹp con dâu bọn họ theo ta cùng một chỗ d i ệ t những n à y chọc người ghét chó vườn bọn họ để bọn hắn biết tới đây gây chuyện là bọn hắn cả đời này làm được ngu xuẩn nhất lựa chọn nhớ kỹ không cho phép lưu lại một cái người sống không cho phép bọn hắn hồn về quê cũ bên trên theo nhân viên tình thanh â m rơi xuống chúng nữ kiếm hoa v ũ động ngàn bạn mưa kiếm rầm rộ tái hiện giết người liền tốt không cần vì vật tận lực đem cái này chủ hạm lưu lại cho ta ta có tác dụng lớn giờ này khắc này r i ê hạo hoàn toàn cũng là ô n thử một lần tâm thái tại căn dặn dù sao quyền cước này không có mắt đao kiếm vô tình có cả chua nhỏ phá thiên chém t đối phương hết thệ phòng ngự đều l ạ i như là không có tác dụng liền ngay cả những cái kia hộ thể thần giáp cũng giống như thế b ấ t quá chỉ là một kiếm m à t h ô i l a m mộ ly ma cơ bạch thanh linh ba nữ vài ngàn năm trước chính là có thể xưng ơ đại lao giống như tồn tại tại nàng ba người tuyệt thế dẫn đầu bên dưới thật có thể nói là là thế như trẻ che tiến quân thần tốc vẹn vẹn chỉ là trong chốc lát tại ngao thiên sơn ba người cơ hồ trong ánh mắt tuyệt vọng những cái kia không xa vạn đạm vượt qua tinh vực t ộ c nhân toàn bộ xa xứ tha hương hải cốt không còn đầu hàng n h ì n chung quanh một vòng sau ngao thiên sơn vội vàng mở miệm nói ra ba người chúng ta toàn bộ tức vũ khí đầu hàng theo ngao thiên sơn kêu to ngao thiên sùng cùng ngao thiên từ hai người lập tức vứt bỏ trong tay m i n h khí đồng dạng giơ hai tay lên thật cao một mặt khẩn cầu kéo diệp hạo cùng hiên viên tình bất thình lình phong cách vẽ người chuyện lập tức để chúng nữ không biết làm sao nhìn một chút quần áo tả hơi vết thương chẳng trị ba người chúng nữ lập tức nhìn về hướng một bên diệp hạo hơi nhúm mày hiên viên tình một mặt đắc ý mở miệng hô nhìn hắn làm cái gì nơi này ta lớn nhất hắn đều được nghe ta tiểu di này giờ này khắc này hiên viên tình cái kia nhu thuận vô hại trên mặt lại là phát huy vô cùng tình thế hệ ra cái gì gọi là lấy lôi kéo liền cùng cái ngồi chém gió tự kỷ ha ha ha bảo bối của ta lớn cháu trai tiểu di lời nói này đến có thể có đạo lý á tại chúng nữ nhìn soi mói đầy mắt bất đắc dĩ di diệp hạo cuối cùng vẫn gật đầu nói đối với nơi này hết thảy đ ề u nghe tiểu di an bài tiểu di nói làm sao thao lấy chúng ta liền làm sao thao lấy theo diệp hạo thoại âm rơi xuống thiên v i ê n tình một thanh kéo nó cánh tay hơi ngẩng lên cái c ằ m cứ như vậy cực điểm khinh miệt nhìn thấy xa xa ngao thiên sơn ba người đầu hàng ngươi nói đầu hàng liền đầu hàng làm rõ ràng nơi này là ta sân nhà có để hay không cho các ngươi đầu hàng cho ta định đoạt d ừ n g một chút nhìn một chút bên cạnh diệp hạo hiên viên tình tiếp tục mở miệng nói nói hiện tại muốn đầu hàng vậy các ngươi trước đó suy nghĩ gì đi các ngươi trước đó cái kia không ai bị nổi c u ồ n g tình đâu a nhìn thấy đánh không lại lập tức sẽ ở ra rắm liền nghĩ đến đầu hàng các ngươi có phải hay không cũng quá trò đùa một chút nói cái gì muốn tới chúng ta nơi này dương oai các ngươi cùng ta cái kia thư nhiên con râu đến t ộ n cùng có cái gì khúc mắt nhanh chọn trọng điểm nói nói c h ậ m ta lột các ngươi ra rồng làm nệm ghế lại rút mất các ngươi gân rồng cho ta lớn cháu trai biên đầu gai lưng về phần vậy còn dư lại nha nói đến đây hiên b i ê n tình đúng là một mặt cười xấu xa nhìn quanh một vòng chú nữ lại cho ta cái này lớn cháu trai biên hai đầu trong phòng ngủ roi da nhỏ ha ha ha n g ấ m lại đều là ngao ngao thoải mái nói đến đây hiên b i ê n tình càng làm ộ t mặt làm váy nhìn qua diệp hạo lập tức nhỏ giọng mở miệng hỏi thế nào bà bối của ta lớn cháu trai còn phải là tiểu di thương ngươi đi hhh nói trở lại bà bối lớn cháu trai có hay không qua roi da nhỏ dạng này thần khí a nhìn xem diệm hạo cái kia đ n g đỏ khuôn mặt cùng tránh né ánh mắt hiên viên tình một mặt k i n h thường lần nữa mở miệm nói trông thì ngon mà không dùng được nhiều như vậy tuyệt sắc phu nhân đều không có đem ngươi phẩm vị cho bồi dưỡng đến cao nhã một chút sao tài nguyên lãng phí đáng xấu hổ đáng hận thất bại lập tức hiên viên tình lần nữa nhìn chung quanh một vòng mọi người nói các ngươi à. thật đúng là chỉ có kỳ biểu bình hoa thất bại chương năm trăm mười bảy hẳn là có chương tinh vực đồ chương năm trăm mười bảy hẳn là có chương tinh vực đồ tại chúng nữ mờ mịt vừa ngượng ngủng trên nét mặt hiên viên tình một mặt thần bí nói tiếp biết hổ thẹn s a u đó dũng cũng không tính là mượn nếu ai có r ả n có khiêm tốn tỉnh giáo cái chén chống không tâm tinh cứ tới bái phòng ta tiểu di này ta không để ý đem ta chân tàng nhiều cho các ngươi mượn nghiên cứu phẩm đọc đều nhớ k ỹ điệu thấp một chút ba người đi tất có t h ờ i ta đến lúc này chúng nữ đều có chút không có khả năng bình tĩnh đặc biệt là lam mộ ly b ạ c h thanh linh hạng người kìm lòng không được trong đầu liền xuất hiện một ít tin tức cùng hình ảnh quá giống thật là quá giống điển dai dai cuối cùng vẫn là kìm lòng không được mở miệng cảm thán nói phong cách hành sự n ô n ngữ ngữ khí tính tình bản tính liền ngay cả cái t i ê nũng nịu giả ngây thơ ánh mắt đơn giản cùng thư nhiên giống nhau như lúc thế gian này tại sao có thể có q á i dị như vậy sự tình đâu điển dai dai cái này bất thình lình mấy câu lập tức đem các vị diện đỏ hai đỏ các thiên nữ vô tình kéo về đến trong hiện thực đặc biệt là trốn chạy lang mộ ly bạch thanh linh ma cơ ba nữ các nàng thời khắc này tâm đã sớm bay đến lên chín tầng mây không ngừng lắc đầu đ i ề n dai dai lập tức nhìn về phía diệp ngưng nhi cùng cả chua nhỏ tiếp tục nói cái này cùng thư nhiên cùng khoản tiểu di chỉ sợ là kẻ đến không thiện a coi yêu n g h i ệ t dạng này tồn tại chỉ sợ phương thế giới này từ đây sẽ không còn có an bình đẩy mắt vẻ suy tư diệp ngưng nhi cứ như vậy l ặ n g lặng nhìn chăm chú lên xa xa hiên biên tình chỉ sợ là chúng ta sẽ không còn có an bình cũng không biết mâu thân là nghĩ thế nào thế mà để như thế một cái ma đầu đến đây c h a tấn tại chúng ta ai hy vọng tiểu di s ư n g hô thế này có thể duy trì đến lâu một chút đi đột nhiên giật mình điển dai dai vội vàng mở miệng nói ra ngưng nhi trong miệng ngươi ý tứ có thể hay không quá cấp tiến một chút t a cái này mà dù sao là tiểu di a đối mặt điển dai dai cẩn thận từng ly từng tí diệp ngưng nhi lại là bất đắc di lắc đầu nói ra tiểu di không phải giống như ta sao đều không có liên hệ máu mủ ta đều có thể trở thành ca ca ta nói đến đây diệp thư nhiên đúng là hơi n h ú n mày dừng một chút mới nói tiếp ta đều có thể trở thành phu nhân của hắn một cái không có liên hệ máu mủ tiểu gì, ngươi cảm thấy lại có cái gì lo lắng à trí mạng nhất chính là nàng cùng thư nhiên nha đầu kia q u á giống liền sợ một ít người xúc cảnh sinh tình kìm lòng không được không chịu được dụ hoặc cuối cùng hay là đến gạo nấu thành cơm vui đến quên cả trời đất ra vẻ một mặt lão thành cà trôi nhỏ cũng là không ngừng gật đầu phụ hoà nói đúng vậy à? hết thảy đều có khả năng a nên tới chúng ta cũng ngăn không được ga các ngươi nhìn nàng kéo ta tương lai phu quân bộ dáng kia lại nhìn nàng nhìn ta tương lai phu quân ánh mắt kia đơn giản đều kéo ti ai cả chua nhỏ cũng là thở dài một tiếng nói đơn giản liền cùng ta thư nhiên t ỷ tỷ, là một cái mô bạn khắc đi ra ta tương lai phu quân qua không được cửa này cũng coi là nhân tri thường tình dù sao nàng giống ai không tốt không phải giống ta thư nhiên t ỷ tỷ. thật sự là bạn ác nhìn xem cả chua nhỏ cái kia lòng đầy căm p h ẫ n tức giận bất bình bộ dáng d i ệ p ngưng nhi hòa điển dai dai cũng là nghĩ buồn cười hay không ha ha ha tựa như là nghe thấy chúng nữ nghị luận bình thường kéo d i ệ p hạo hiên viên tình mở miệng lần nữa nói ra các ngươi kiểu nói này ta còn thực sự là đối với ta cái kia thư nhiên con râu càng ngày càng cảm thấy hứng thú nếu có cơ hội ta nhất định phải cùng nàng pha trà nấu rượu cầm đốt soi dạ đảng nguyên bản đáng yêu khôi hài hiên viên tình đột nhiên đ ẩ y mắt băng lãnh nhìn về phía ngao thiên sơn q u á t lớn cậu tử đã lâu như vậy ngươi còn không có chỉnh lý tốt mạch suy nghĩ sao còn không có tổ chức tốt ngôn ngữ à lại không lên tiếng ta liền phiến ngươi mấy cái lời kia vừa thốt ra liền ngay cả cà chua nhỏ sau lưng thái sơn cũng là kìm lòng không được run dậy một chút hai lần nhìn quanh sau gấp rút hai chân đồng thời. l ạ n g lẽ lui về sau hai bước rất có một bộ muốn rời xa thị phi chi địa ý vị tranh thủ thời gian chân tru một hồi ta còn phải cùng ta những n à y con dâu cùng một châu nghiên cứu thảo luận nhân sinh đầu thong thả trước chờ một chút h i ê n b i ê n tình bất t ì n h lình trở mặt lập tức để đám người vô tận m ở m i ệ n g trước tiên đem ngươi cái này hai chiếc thuyền nhỏ g i a o tới để cho ta lớn cháu trai hào hảo à o h thưởng thức một phen hắn tựa hồ đối với các ngươi cái đồ chơi này rất là hiếu kỳ tại chúng nữ nhìn soi mói diệm h ạ một người một hồi lâu dày vỏ nhìn xem trong lòng bàn tay cái này hai chiếc nguyên bản to lớn vô cùng trụ h ạ n giờ phút này đã n g u y ê n hóa thành ngón cái kích cỡ tương đương cái đồ chơi này tuy nói còn chưa xong đẹp nhưng là cũng rất là không tệ có rành ta còn phải mới hảo hảo đem nó thăng cấp một chút d i ệ p hạo nói đi sau tiện tay khẽ đ ả o đem cái này trụ h ạ n g thu v à o lập tức một mặt mỉm cười nhìn về phía h i ê n viên tình nói ra tiểu di chuyện của ta đều sửa lại còn lại liền nên ngươi biểu diễn khi cảm nhận được h i ê n viên tình ánh mắt lạnh như băng kia sau ngao tiên h sơn lúc này mới đem sự tỉnh tiến căn hậu quả từng cái tự thuật một lần không khó coi ra cái này ngao tiên sơn giờ phút này là thật là thành thật cạnh cạnh góc góc đều là tìm kiếm đến sạch sẽ sợ có cái gì bỏ sót một dạng thấy đối phương không nói nữa diệp hạo rốt cục nhẹ gật đầu nói ra nếu như không sai trong tay của ngươi hẳn là có tấm bản đồ không đối hẳn là có t r ư ơ n g tinh vực đồ đem hắn giao ra đi đẩy mắt bất đắc dĩ ngao thiên sơn lập tức đối với diệp hạo tiện tay ném đi một tấm so như quyển da cựu đồ vật trực tiếp hướng phía diệp hạo tung bay tới tiếp nhận tinh đồ diệp hạo đại khái xem một phen sau c h à n đầy vui mừng mở miệng nói ra thật sự là mở rộng tấm mắt nguyên lai thế gian này xa xa so ta tưởng tượng phải lớn hơn nhiều tên giới, Chứng giới. một đám chưa thấy qua việc đời c o n g chân nguyên lai thư nhiên vị trí ở chỗ này ha ha ha thư nhiên thực lực hôm nay thật đúng là để vi phu kinh hỷ chờ một chút đi chờ ta đem bên này sự tình xử lý tốt ta liền dẫn bên trên ngươi những tỉ mụ này cùng đi tìm ngươi nghe tới diệp thư nhiên thực lực hôm nay cùng thế lực sau chúng nữ không có chỗ nào mà không phải là cùng diệp hạ mở dạng đầy mắt đều là vô tận vẻ vui mừng đặc biệt là điền dai dai diệp ngưng nhi cùng c ả chua nhỏ khi biết diệp thư nhiên tình hình gần đây sau càng là âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải hào hào tu luyện không phải vậy gặp lại thời điểm trên lệnh quá lớn mọi người sẽ rất lúng túng bảo bối lớn cháu trai còn có hay không muốn hỏi tại nhân viên tỉnh tràn đầy nghi vấn trong ánh mắt d i ệ p hạo khẽ gật đầu nói ra không có còn lại liền nhìn tiểu dĩ di biểu diễn t r ư ơ n g năm trăm mười tám hắn cũng không có can đảm này t r ư ơ n g năm trăm mười tám hắn cũng không có can đảm này ha ha ha vô tận phách lối nhân viên tỉnh lần nữa cười lớn nói con dâu bọn họ đều cho ta nghe cẩn thận rồi cái này ba cái cậu tử bây giờ thế nhưng là không còn một chút giá trị mọi người cùng nhau xuất thủ loạn kiếm đâm chết bọn hắn muốn nghiền xương thành cho loại kia nếu ai lười biếng không xuất lực ta nhất định để hắn đánh các ngươi mông nhỏ mở ra hoa loại kia ha ha ha đều cùng ta xuất thủ một lượt đi ta dựa vào đ ư ơ n g môn này nàng không nói võ đức đ ẩ y mắt kinh hoàng ngao thiên sơn lập tức gầm thét hô các ngươi thật đạp mã vô s ỉ đạo nghĩa giang hồ các ngươi là không có chút nào giảng cùng làm thì chúng ta liền đến cái cá chết lưới rách ai đạp mã cũng đừng nghĩ tốt hơn phi ánh mắt văng lánh hiên v i ê n tình đối với nơi xa chính là xì ra một ngụ m nước miếng t ầ ơ ngọt cá chết lưới rách liền các ngươi cái này bước nghèo kết hủ lậu dạng có thực lực này à còn cho thất thần sứ cái gì loạn kiếm đem nó đâm thành tổ ong vỏ vẽ động thủ lần này hiên biên tình là thật động thủ chỉ gặp nó trường kiếm lắp một cái liên tiếp chính là chém ra ba đạo kiếm q u a n g thẳng đến đối phương ba người mà đi thời khắc này chúng nữ không có chỗ nào mà không phải là như vậy mặc dù các nàng khinh thường tại dạng này quần đầu nhưng là đối mặt đ ị n h nhân các nàng cũng không có nhiều như vậy đạo nghĩa giang hồ có thể giảng đối mặt cái này trước mắt còn mang theo tiểu di đầu hàm hiên v i ê n t ỉ n h các nàng cũng không tốt làm ra n g ỗ nghịch động tác theo v ạ n tiên kiếm quang dạo sát phía dưới đúng là đột nhiên nổ ra một đạo sáng chói hảo quang bảy màu một cái trước mắt đạo ánh sáng này liền biến mất ở phía chân trời xa xôi diệp hạo cẩu tặc lao tử lần này là chủ quan nhưng là ngươi cũng đừng quá đắc ý đều đạp mã chờ đó cho ta đi ngươi cùng ngươi những nữ nhân này toàn bộ đều chờ đợi nên đón lao tử căm giận ngút trời đi theo thanh â m rơi xuống một mảnh kiếm quang biến mất sau phía dưới này nơi nào còn có cái gì ngao thiên sơn thân ảnh còn lại chỉ có hơi thở mong manh ngao thiên sùng cùng ngao thiên tử cái kia d i ệ p hạo các ngươi lưu ta một đầu mạng nhỏ đi chúng ta có thể cho ngươi làm t r â u l n g ngựa đối mặt dạng này chó vẩy bơi một chủ diệm hạo lại là bất vi sở động tại chúng nữ nhìn soi mói diệm hạo tay áo dài vung lên lưỡng đ o kiếm quang trực tiếp đem hai người đ theo liệt diễm t h i ê u đốt long tộc hồn bài trong điện đơn giản chính là lại nhiều hai khối vỡ vụ n m ồ t bài lớn cháu trai ngươi vì cái gì vừa rồi không xuất thủ ngăn lại c ậ u t ử kia ta biết ngươi hoàn toàn có thực lực này đối mặt h i ê n viên tình nghi vấn cùng chúng nữ nhìn chăm chú d i ệ p hạo một mặt không quan trọng mở miệng nói ra cố ý thả hắn rời đi đó là bởi vì hắn còn có một đâu đâu mặt khác tác dụng hắn chết c ũ n g không chết trong mắt ta không có gì khác biệt không đợi chúng nữ phản ứng d i ệ p hạo lập tức mở miệng nói ra các vị phu nhân nếu đến đều tới mọi người cùng nhau xuống dưới hoặc đi không được ta còn có chuyện phải bận rộn ta liền đi trước theo thanh niềm văng lên chúng ũ n g k ô n Lan dẫn đầu thoát đi nơi thị phi này. Nam Nhân. g quay đầu đầu Ly đi lại phi Mộ thoát thị h c ta cũng còn có việc liền đi trước ngày khác lại tụ họp đi bạch thanh linh dắt lấy đ ầ y mắt không thôi bạch thanh thiện hai người tương tự biến mất tại trong hư không hướng phía lang mộ ly phương hướng đổi tới tại diệp hạo nhìn soi mói mặt mũi tràn đầy vẻ làm khó ma r cơ đồng dạng làm mở miệng nói ra nam nhân không phải ta không phối hợp ngươi bọn thị bội chúng ta ngày khác lại tụ họp đi ta vẫn là có chút việc không có làm x o n g không đợi diệp hạo mở miệng ma cơ đồng dạng cũng là hướng phía bạch thanh linh đổi đi h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h h lớn cháu trai ngươi mấy cái này tiểu tức phụ thế mà đều thẹn thùng đâu ngươi nhìn các nàng mấy cái tư thế kia rõ ràng là chạy đến địa phương nào đi mưu đồ bí mật sự tình đi diệp hạo lại là khẽ lắc đầu nói ra mặc kệ mặc các nàng đi thôi chúng ta về trước đi p h à m công sơn thiên viên t ỉ n h sửng sốt u lôi kéo điền dai dai cùng cả chua nhỏ một đường ba nữ một chó cứ như vậy trong trong ngoài ngoài vòng vo hơn nửa ngày làm việc thị sát hoàn tất về sau ba nữ này một chó mới trở lại trong tiểu viện bây giờ có quỷ này linh tinh trách tiểu di ở bên diệp hạo rất nhiều chuyện cũng không còn làm sao thuận tiện đơn giản dùng cơm sau diệp hạo liền dự định thừa dịp cái này bóng đêm tiến về hạ thành mà đi nhưng mà đúng vào lúc này ngọc thanh hoan lại là đề nghị chính mình muốn tại cái này phạm không sơn t r ư ớ c ở lại một đoạn thời gian nguyên nhân thôi rất đơn giản nàng phát giác mình bây giờ thực lực đơn giản không đủ dùng cho nên muốn ở chỗ này bế quan một đoạn thời gian h ả o h ả o đ ộ t tiến một chút cảnh giới của mình nhìn đối phương cái k i a một mặt chăm chú diệp hạo cuối cùng chỉ có thể là đồng ý quyết định của nàng không hề nghi ngờ cái này dính người tiểu di tự nhiên là muốn cùng diệp hạo như hình với bóng cuối cùng diệp hạo mang theo nàng hòa điền dai dai cùng một chỗ tiến về huyện thành mà đi khi ba người xuất hiện tại tiểu viện một khắc này chứ các vũ mặc chúng nữ cùng h i ê n v i ê n tình song phương đều là bị thật sâu bị k h i ế p sợ các nàng không nghĩ tới nam nhân này còn có cái như thế thủy linh mê người tiểu di mấu chốt còn như thế dính người mấu chốt còn không có liên hệ máu mủ h i ê n v i ê n tình thì là nhìn chằm chằm chúng nữ nhìn hơn nửa ngày sau mới kéo diệp hạ mở miệng nói ra lớn cháu trai người nữ nhân này có phải hay không cũng quá là nhiều một chút nha cái k i a phạm không sơn tiểu viện liền đã để cho ta rất giật mình không nghĩ tới cái này hạ thành trong tiểu viện thế mà còn có nhiều như vậy một hai ba bốn hiến biên tình vẻ mặt thành thật đếm lên đầu người ông trời của t a rồi nơi này thế mà còn có tám cái lớn cháu trai ngươi có muốn hay không dạng này liệu mạng a cắt một bên điền dai dai lại là đẩy mắt n ị c h ngợm mở miệng nói ra mấy cái này mới cái nào cùng cái nào a đây chính là một góc của b ă n g sơn ngươi không có nhìn thấy còn nhiều nữa tại yên biên t ỉ n h cái kia tràn đầy thẩm vấn trong ánh mắt d i ệ p hạo bất đắc dĩ sờ lên cái m ũ i của mình nói ra cái kia là còn có mấy cái ngươi còn không có nhìn thấy gặp chư cắt vũ mặc đ ố i v ớ i mình âm thầm nháy mắt ra dấu đột nhiên kịp phản ứng điền dai dai lập tức mở miệng nói, ra. Ngươi nếu là gia nhập vào lời nói thứ tự này coi như không phải hung hăng về sau sắp xếp rồi đối mặt dạng này trêu trọng hiên viên tình lại là không có đ ộ i vã phản bác ngược lại là một mặt hoàn ngược nhìn c h ầ m c h ầ m diệm hạ hỏi thứ tự không thứ tự cũng không trọng yếu trọng yếu chính là ta cái này lớn cháu trai hắn có dám hay không ngủ ta tiểu di này tại chúng nữ giống như gặp ủy trong ánh mắt hiên viên tình một mặt đắc ý mở miệng lần nữa nói ra ta đoán định a hắn cũng không có can đảm này chương năm trăm mười chín các ngươi nhất định phải gọi ta tình nhi tả chương năm trăm mười chín các ngươi nhất định phải gọi ta tình nhi tả tại chúng nữ cực kỳ trong ánh mắt mong n ợ i tại hiên viên tình cái tia tràn ngập khiêu khích trong ánh mắt diệp hạo đầy mắt bất đắc dĩ mở miệng nói ra nữ nhân các ngươi ở giữa tư mật thoại đề cũng đừng có đem ta nam nhân này cho liên lụy đi vào tốt ta các ngươi lời đầu tiên mình trò chuyện uống vào đi ta muốn chuẩn bị đi rửa mặt một chút hiếp mắt ngủ gật đi mấy ngày nay liên tiếp đánh nhau ta thật có chút mệnh m ỏ i gặp diệp hạo thật muốn quay người rời đi bao quát điền dai dai ở bên trong chúng nữ đầy mắt đều là không thể giải thích vẻ mất mát nhưng mà kỳ tích một màn lại là xuất hiện h i ê n viên tình lần nữa đem diệp hạo kéo lại rồi nói ra l ư n cháo trai ngươi ở cái chổi lông gà a ngươi một cái người trong cuộc đều chạy trốn chúng ta dạng này t Còn t hư ế nào có hư tiến hành đến xuống i、si、nhẹ ấ t tình chuyển? cái Hiên viên i k một tiếng sau khiên v i ê n tình mở miệng lần nữa nói ra ta hỏi ngươi có dám hay không ngủ ta ngươi thế mà không có vội vàng phủ nhận thậm chí ngươi cũng không có chính diện vấn đề của ta t i ể u tử ngươi dạng này cách làm chỉ có thể nói rõ một vấn đề đó chính là trong lòng ngươi vẫn thật là là nghĩ như vậy nói thực ra có phải hay không ta ta không có a lúc này d ị p hạo cái kia thật gọi một cái có nỗi khổ không nói được một bộ muốn nói lại thôi t h ầ n s á c vội vàng nhìn về phía một bên điển dai dai có lẽ tại thời khắc mấu chốt cũng chỉ có cái này đại bí có thể cho hắn an toàn thoát thân h a ha ha ha điển dai dai cũng là học nhân viên, viên tình bộ g á n g tới cái phách lối n g a đầu cười to chỉ là điện dai dai cười lại là càng thêm cùng dã không bị trói buộc phu quân a phu quân tuyệt đối nghĩ không g i a a ngươi một cái chơi ưng thế mà bị ưng cho mổ vào mắt xem ra ngươi cái này không có liên hệ máu mủ giả tiểu di đủ ngươi uống một bầu điện dai dai lập tức có nhìn về phía i ê n v i ê n tình nói ra tiểu di ngươi vẫn thật là nói đúng chúng ta phu quân này cho tới bây giờ đều là loại kia sẽ không chủ động xuất kích tiểu thụ gà đừng nói hắn một cái h u y ế t khí phương cương nam nhân bình thường chính là ta điện dai dai một nữ nhân như thế nhìn thấy ngươi dạng này tuyệt sắc tiên nữ và bảo, bảo. đó cũng là tương đương muốn ngủ người điền dai dai lập tức vẻ mặt thành thật nhìn về phía bên cạnh chúng nữ mấy người lập tức gật đầu phụ h ò a nói đúng đúng đúng chúng ta đều cùng dai dai một dạng ý nghĩ đều muốn ngủ ngươi đối mặt chúng nữ biểu hiện điền dai dai vừa lòng phi thường lập tức một mặt đắc ý tiếp tục nói tiểu di ngươi dạng này trần trụi đến hỏi hắn không phải vẽ bởi cho thêm chuyện ra à đúng đúng đúng một bên chúng nữ lập tức mồm năm miệng mười nghị luận ra đây không phải là dạng này vi diệu sự tình ai sẽ treo ở ngoài miệng thảo luận đây đều là ở trong đáy lỏng lặng lẽ tiến hành đây không phải là trước mặt nhiều người như vậy phu quân hắn cũng thẹn thùng a hắn trả l ờ i thế nào ngươi nói muốn giống như không thích hợp nói không muốn giống như lại vi phạm nội tâm của mình còn không phải sao hắn muốn thật là một cái đèn đã cạn dầu vậy cũng không có khả năng có chúng ta nhiều như vậy phu nhân đối với đặc biệt là hắn rõ ràng có biết ngươi chính là một cái trên danh nghĩa tiểu di đều không có liên hệ máu mủ đặc biệt là ngươi còn như thế đẹp mắt mấu chốt ngươi là thật còn mã tạo chính ngươi cẩn thận đếm một chút cũng không phải sao chúng ta cầm xuống nam nhân này tất cả đều là dựa vào chính mình chủ động xuất kích đắc thủ phương châm chính chính là một cái g ầ lớn da mặt dày ra tay hung ác cũng là ngao ngươi thật muốn lấy xuống ngươi tiểu di danh hiệu này theo ta thấy đến a cũng chỉ có thể chính ngươi chủ động đánh ra còn nhất định phải là nhanh chuẩn hung ác cuối cùng tại huyên v i ê n t ỉ n h cái kia tràn đầy n g h i hoặc lại kích động ánh mắt bên trong đ i ề n dai dai mở miệng lần nữa nói ra tiểu di ngươi cái này đều nhìn thấy đi không phải chúng ta phu quân hắn không dám mà là hắn từ trước liền không có chủ động xuất kích qua án lệ cho nên hắn không có thói quen như vậy cho nên ngươi hiểu liền xem chính ngươi có hay không can đảm này dám chủ động xuất kích bắt lấy hắn theo ta thơ à, ngươi cũng chưa từng thấy liền thực có can đảm dạng này khi lại một lần nữa nhìn thấy đối phương cái k i a ánh mắt nóng b ỏ n g sau diệp hạo vội vàng khoát tay nói ra tiểu di ngươi bình t ĩ n h điểm ngươi tuyệt đối đừng nghe mấy cái này nói liệu nói vượn rất rõ ràng các nàng là tại lựa gạt ngươi các nàng là tại cho ngươi đào hố là tại kéo ngươi xuống nước nhìn xem diệp hạo trưng t r ạ c đ à n g hoàng b ộ g á n g chúng nữ nhất định lần nữa thất vọng nhưng mà đại n ị c h chuyển xuất hiện lần nữa hiến biên tình đồng dạng là đối với diệp hạo khoát tay háo nói ra ta bình tĩnh cái g i ắ m ngươi thật sự cho rằng lao tử đơn thuần như vậy à những cái kia cung đấu tiểu thuyết đều là xem không à ta thế nhưng là bạc hà băng tuyệt đối phan hâm mộ kệ các nàng mấy cái quỷ nha đầu điểm này quỷ tâm tư ta sẽ nhìn không ra ha ha ha một mặt cười m ở ám hiên viên t ì n h đột nhiên không gì sánh được nghiêm túc mở m i ệ n viên tỉnh đột nhiên không gì sánh đ ư nghiêm túc mở ám i ê n viên tỉnh đột nhiên không gì sánh được nghiêm túc mở ám hiên viên tỉnh đột nhiên không gì sánh đ ư c nghiêm túc thử một lần ta liền muốn tự mình nhìn xem ngươi cái kia muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào cô độc bất lực ánh mắt nghe thấy lời ấy chúng cô độc bất lực ánh mắt ta tại công tử trên thân ngược lại là cho tới bây giờ đều không có nhìn thấy qua về phần ngươi tôi h khẳng định sẽ đem ánh mắt ấy diễn dịch đến phát huy vô cùng tinh tế tiểu di thật đến lúc kia còn không phải như vậy phải gọi phu quân không chừng à, còn phải gọi điểm khác tôn s ư n g đi ra vậy cũng không phải là không có khả năng này ngươi ngay ở chỗ này làm yêu đi ta nhìn ngươi có thể nhảy nhót được mấy ngày một bên điển dai dai vội vàng đầu điểm như giã tỏi bình thường mở miệng nói ra tiểu di trong miệng ngươi nói tới phu quân cái kia cô độc bất lực ánh mắt chúng ta cho đến tận này dù sao là chưa từng nhìn thấy về phần tương lai có thể hay không nhìn thấy cũng chỉ có gửi hy vọng ở trên người của ngươi rồi nhìn xem chúng nữ cái kia tràn đầy không có hảo ý ánh mắt hiên viên tình cũng không sợ chuyện lớn đúng là trực tiếp sắn gấp diệp hạo mở miệng nói ra mấy người các ngươi quỷ nha đầu cũng đừng cho ta chơi phép k h í c h tướng những này cho bặt ta liền hỏi các ngươi một câu ta nếu là thật sự cầm xuống tiểu t ử thúi này các ngươi có phải hay không nhất định phải gọi ta tình nhi tả t r ư ơ n g năm trăm hai mươi chưa nghe nói qua cũng không mất mặt t r ư ơ n g năm trăm hai mươi chưa nghe nói qua cũng không mất mặt chúng nữ liếp nhau sau chăm miệng một lời mở miệng nói ra tốt ngươi nếu thật dám bắt lấy hắn chúng ta đều quản ngươi gọi tình nhi tả một lời đã định nói được thì làm được nhìn xem song phương cái này ngôn từ chuẩn xác ván đã đóng thuyền bộ dáng diệm hạo sợ sự tình làm lớn chuyện đ ộ i v a n g mở miệng ngắt lời nói cái kia các ngươi trước trò chuyện thực sự không được chỉnh đ i ể m thì nướng uống lên cũng được ta là thật vây lại thật muốn đi nghỉ ngơi nhưng mà nóng lòng thoát thân diệm hạo lại là lần nữa bị h i ê n viên tình cho kéo lại cánh tay túm trở về ngươi cho ta thành thành thật thật ngay ở chỗ này đợi gấp gấp gấp gấp làm cái gì nhìn ngươi cái này không có tiền đồ dạng ta có thể ăn ngươi à ta còn có thể trước mắt bao người đem ngươi sao rồi thật là đột nhiên tại chúng nữ kinh ngạc nhìn soi mói hiên biên tình một mặt ân cần tiếp tục nói cái kia lớn cháu trai ta trước đó thấy các ngươi sử dụng kiếm pháp cũng không t ệ l ắ m hhh cho tiểu di ta cũng tới một phần nếm thức ăn tươi chứ sao ta cũng tốt hiếu học học dù sao ta hiện tại thế nhưng làm mẫu thân ngươi mấy người bọn h ắ n bên trong thực lực yếu nhất ta ai cũng đánh không lại các nàng đều khi dễ ta được nghe lời này d i ệ p hạo cả người nhất thời liền dễ dàng xuống tới theo sau chính là một đạo bạch quang chui vào đối phương trong mi tâm ai nha ta nói tiểu di đâu n g ư ơ i muốn kiếm pháp liền trực tiếp nói rõ nhà lấy người ta tầm thân phận này ta sẽ còn mang nửa điểm do dự à ngươi nhìn ngươi cái này không phải các loại con con quấn mồ hôi lạnh đều cho ta dọa đi ra tốt tốt mấy người các ngươi tiếp tục trò chuyện đi ta thực sự đi nghỉ ngơi lần này diệp hạo đồng dạng là không có đi thoát hiên viên tình đồng dạng một mặt hoàn ngực nhìn xem diệp hạo nói ra ta đã nói rồi bọn hắn cứ gọi ta tình nhi tả chuyện này xác định vững chắc tại diệp hạo cái kia không gì sánh được hoảng sợ nhìn soi mói hiên viên tình mới bông ra đối phương nói ra đi thôi thật tốt điều dưỡng mấy ngày chờ ngươi trạng thái tốt thời điểm tiểu di lại đến thu thập ngươi sắp chia tay thời khắc diệp hạo ý vị t h ô n trường nhìn thoáng qua điển dai dai cùng chư Các cái loại diệp hạo diệp khi rời đi, sau những à y c ú n n g v ẫ thật là ăn n được, u ố này ó i lời tới một năm mặc thật, từ lấy chân như vậy, mặc kệ là hôm nay vậy, kệ hôm n a trận này hội đ ồ n g hay là c ù n g c h ư n ữ nhận biết, nói chuyện biết, thiếm, đấu viên mồm, đụng rượu. Những này, đều Những rượu. h này, là viên tình trước kia chưa bao giờ trải qua sinh hoạt l i ê n cái này ngắn ngủi một ngày thời gian tháng qua hắn bao nhiêu năm chung vào một chỗ phấn khích nhìn xem dần vào giai cảnh h i ê n viên tình c h ư c á t vũ mặc nội tâm biết rõ nhất định phải kịp thời thắng không phải vậy cái kia hậu viện phòng giường lớn bên trong người nào đó bởi tối hôm nay vẫn thật là muốn tới cái gối đầu một mình có ngủ khi n i ê n viên tình cùng chư cắt vũ mặc hai nữ rời đi thời khắc còn không hướng quay đầu về trong viện chúng nữ lớn tiếng hô ta dựa vào điển dai dai không khỏi trong lòng đột nhiên giật mình nguyên lai nha đầu này vẫn thật là cùng diệp thư n h i ê n một dạng vì đây bây giờ mục nhã nam cũng coi là chân chính tiến vào nhân vật cùng trong trạng thái cùng tiểu viện nhi cùng một chỗ mang theo liệu thanh vân cùng tinh dao hướng phía diệp hạo chỗ mà đi đương nhiên là hồng hà ba nữ tự nhiên cũng là như thế sáng sớ m ngày thứ hai thái dương cũng còn không có dâng lên diệp hạo cùng chúng nữ liền nghe trong viện vận động thư ngừ không hề nghi ngờ cái này háng g i n g thanh âm tự nhiên là đến từ hiên viên tỉnh không sai biệt lắm là được rồi cũng nên đi lên nha cái này có câu nói rất hay một năm kế sách ở chỗ xuân một ngày kế sách ở chỗ sáng sớm người trẻ tuổi chút cũng không thể cứ như vậy số ngủ n thời gian nha cả đám đều trưởng thành cũng đừng để cho ta tiểu di này ngay cả những chuyện này đều muốn đến thay các ngươi quan tâm lại không đứng lên ta muốn phải kiểm tra phòng rồi trong tiểu viện khi lại một lần nữa nhìn thấy hiên viên tỉnh giờ k h ắ c này d i ệ p hạ triệt để bị chấn động đến tiểu di vừa mới qua đi một đêm thời gian thực lực của ngươi liền tăng lên nhiều như vậy sao đối mặt chúng nữ cùng diệm hạ một dạng kinh ngạc hiên viên tình lại là một mặt ngạo kiểu mở miệng nói ra cắt có gì có thể ngạc nhiên chẳng lẽ lại ngươi thật đúng là cho là ta chính là cái gối t h e o hoa cứ như vậy cho các ngươi nói đi tại toàn bộ hiên viên trong tộc ta hiên viên tỉnh t i ê n phú đây tuyệt đối là nhân vật lịch thiên nhất dừng một chút hiên viên tình vội vàng mở miệng nói ra đương nhiên cái này tự nhiên hay là tại ta vậy đại ca phía dưới ta cũng là không có tốt công pháp trong tộc không có toàn lực vung chồng ta cái kia không phải vậy mấy người bọn hắn còn không đồng nhất chăn trời ta treo lên đánh lấy chơi nhìn xem hiên viên tình cái kia một mặt thần khí bộ dáng một bên điền dai dai bất thình lình mở miệng nói ra ngươi chủ yếu hiện tại hay là tiểu di thân phận còn không biết có một đầu lên như diều gặp gió đường tắt nếu là a nếu là cái gì mau nói ngươi đừng cho trước mặt ta pha trò đối mặt điền dai dai treo chọc rất rõ ràng hiên v i ê n tình cảm thấy hứng thú cú mặc kệ chúng nữ cái kia biểu tình quái gì, đối với điền dai dai chính là một phen thuốc d i ụ c nói nếu là cái gì ngươi tranh thủ thời gian tiếp tục nói a nhìn đối phương cái kia không dằn nổi bộ dáng điền dai dai một mặt cười quái dị nói tiếp nếu là a n g ư ơ i thời gian nào chính mình đem chính mình tiểu di cái mũ này cho lấy xuống ngươi mới có thể chân chính cảm nhận được cái gì gọi là lấy thăng cấp như uống nước không tin ngươi xem một chút hắn những nữ nhân này ngươi sẽ biết một hồi lâu suy nghĩ sau hiên viên tình mới như có điều suy nghĩ nhìn xem d i ệ p hạ hỏi trên người của ngươi có phải hay không có một loại nào đó n ị c h thiên bí pháp chính là loại kia ha ha ha không đợi d i ệ p hạ mở miệng một bên đ i ề n dai dai lại là cười lớn nói tiểu di ngươi cũng không được nha tại đối phương tràn đầy trong ánh mắt mong đợi đ i ề n dai dai tiếp tục mở miệng nói nói đ ừ n g x i n h tưởng chưa nghe nói qua cũng không mất mặt dù sao dạng này công pháp n ị c h t i ê n không đợi điển dai dai nói xong hiên viên tình liền bung tay nhỏ đem nó cắt đứt ngươi cũng đừng đặt trước mặt ta mù đắc ý chương năm trăm hai mươi mốt gặp lại cựu đầu giao chương năm trăm hai mươi mốt gặp lại cựu đầu giao ngươi chờ xem ngươi hô tình nhi tả thời điểm còn tại phía sau đâu mấy ngày n à y ta tạm thời trước lĩnh hội kiếm pháp này không dành đến lĩnh hội ngươi nói đoàn tụ đại pháp đang muốn phản b ắ c điền dai dai đột nhiên cảm nhận được cái gì rất không giống với ánh mắt lập tức im tiếng không nói thêm gì nữa sau đó d i ệ p hạ mang theo điền dai dai cùng hiên v i ê n tình hướng phía duyện châu đại lục đi cũng không phải là hắn không nguyện ý mang lên mục nhã nam là nha đầu này không phải bắt lấy trong khoảng thời gian này thật tốt bắn gọt một chút cảnh giới của mình cùng thực lực duyễn châu đại lục không chỉ có có mở ra cuối cùng một tòa đế mộ bốn khối ngọc bội càng là có hắn tứ sư thị trường tôn lạc ý nghĩa cựu trọng thiên vực nhất trọng thiên trong đại điện màu và nóng tám vị thiên vực chủ ngồi ngay ngắn như trung ngay phía trên trên cao vị một tóc bạc trắng nam tử tuấn mỹ đang ánh mắt bình thản từ tám người kia t r ê n thân thửng cái đạo qua người này chính là cái này cựu trọng thiên cao nhất người cầm quyền tiên quân của mạnh tiên tôn bản quân trong lúc bế quan các ngươi những cái kia chuyện hồ đồ hôm nay ta không muốn nhắc lại nghe thấy lời ấy bách đồ nội tâm không khỏi lần nữa lột bột một chút có ý tứ gì tiên quân ngươi không có khả năng cùng nam vân dế nhui kia một dạng lại phải làm trúng điểm danh nhục nhã cùng ta đi lúc này nam võ tích kinh hai người đồng dạng là hoa cúc siết chặt như ngồi bàn trông trước đó bạn quân đã đi cùng kỳ trước tiên đế đã gặp mặt lời vừa nói ra phía dưới tám người toàn bộ nín hơi ngưng thần sợ bỏ lỡ một chữ nội dung tình huống không phải và lạc quan ta còn có bảy ngày thời gian các ngươi sau khi trở về đều riêng phần mình chuẩn bị cẩn thận đi trong vòng bảy ngày có thể nhất thông cái kia hạ giới cựu châu đây là không còn gì tốt hơn nếu là không có khả năng nói đến đây cổ mạnh tiên quân đúng là nhìn về hướng phía dưới nam vân dừng một chút tại mọi người cái kia không gì sánh được ánh mắt thấp p h ỏ m bộ lập tục nói ra bản quân liền thương mà không giúp được gì bảy ngày qua đi ta liền nên đi thực hiện ta một cái khác nghĩa vụ đi chúc mừng tiên quân hạ hỉ tiên quân phía dưới tám người toàn bộ đứng dậy đối với phía trên cổ mạnh chính là thi lễ cổ mạnh lại là tùy ý khoát tay áo ra hiệu chúng nhân ngồi xuống bảy ngày sau thuận bị pháp nam vân tiên tôn kế nhiệm tiên quân một vị cùng cái kia hạ giới cựu châu sự tình ta liền hoàn mỹ nhúng vào toàn bằng chính các ngươi tốt nhớ kỹ ta căn dặn trong vòng bảy ngày này bản quân có thể thay các ngươi ra một lần tay tất cả giải tán đi r i ê n phần mình trở về chuẩn bị cẩn thận một chút nói đi không d u n g đám người phản ứng cổ mạnh đã đứng dậy rời đi phía dưới tám người liếc mắt nhìn nhau sau cũng đều hướng phía ngoài điện mà đi trong đại điện nhìn xem ngao tam thông bóng lưng rời đi ngao vạn niên tự lẩm bẩm nghĩ không ra a nghĩ không ra cái này ngao thiên sơn thông minh một thế thế mà hồ đổ nhất thời n g ư ờ i thế mà mang theo thiên sùng thiên t ử hai người tại trong lúc mấu chốt này viễn trinh vạn hạnh a ngao vạn niên không khỏi một tiếng hí l ư u nói vạn hạnh tiên sùng thiên từ hai đứa bé này vẫn thật là đem mạng nhỏ cho chơi ném đi duy nhất không hạnh chính là ngao thiên sơn dạng này sợ、hàng. Thế một à còn có thể nhặt thể về m cái mạng chó mạng dìm nhìn như vậy đến, nhà vậy ta lát à là tràn có cũng đắc tức hy đây đầy ly vọng Vạn Ngao Niên, bưng lên giúp lập trời ta mặt t r mùi ý i ư c cực độ bộ dáng nghiêm túc, cứ như vậy sau u y nghĩ r Một lát s a đầy mắt tinh quang ngao vạn niên đột nhiên đứng dậy nói ra đã như vậy vậy ta liền nhanh đi đem cái kêu hoàng tộc tiểu nha đầu bắt lại có cái này vạn cổ thần hoàng thể ra chỉ ta ngao vạn niên lo gì đại sự không thành tộc trưởng c ầ u thí tộc trưởng công pháp chứng công pháp ai đạp mã còn hiếm có đâu nói đến đây đầy mắt kiên định ngao vạn niên q a y người liền biến mất ở trong đại điện một lát sau một mặt tâm hiểm nao cách lâm chậm rãi từ nơi hẻo lánh đi ra thư vì một cái vạn cổ thần hoàng thể ngươi thật đúng là một chút thân tình đều không n i ệ m đã như vậy ta cũng không tốt xuất thủ cản ngươi cái gì sống nương tựa lẫn nhau ông cháu thân tình tại sắc đẹp trước mặt thật đúng là châm t r ọ c c ũ n g không chịu nổi một k í c h thiếu ra vậy chúng ta sau đó làm sao bây giờ theo đạo thanh em này v ă n g lên từ trong góc lần nữa đi ra một người dựa vào người này lại là bị lang mộ ly đổi cựu đầu dao giờ phút này cựu đầu dao một mặt thuận theo đứng tại nao cách lâm sau lưng bộ dáng này thật đúng là tùy tùng ị mượi phận còn có thể làm gì hắn nguyện ý dạy vò vậy liền để hắn đi dạy vò đi hắn nếu không phải đi tìm chết ta cũng ngăn không được nhìn xem ngoài điện hư không ngao cách lâm đột nhiên quay đầu cứ như vậy ánh mắt băng lãnh nhìn xem cựu đầu giao nói ra cái kia diệp thư n h i ê n nam nhân chính là cái kia diệp hạo tại ngươi sinh hoạt tình cầu kia thật có như thế nghịch thiên thực lực cùng siêu cấp thế lực cường đại à đẩy mắt kiên định cựu đầu giao không ngừng gật đầu nói thiếu ra cứ như vậy sự tình ta dám cùng ngài đùa giỡn hay sao ngài là không biết chỉ là cái kia tuyệt sắc phu nhân cái kia diệp hạo cầu tặc liền có hơn mấy chục cái thiếu ra là chân, chân thật, thật hơn mấy chục cái không mang cho trước mặt ngài khoác l á c cái kia từng cái tất cả đều là thắng qua thiên tiên tồn tại mấu chốt những cái kia nương môn thực lực là thật không thể khinh thường tồn tại liền không có một tình dầu đèn d ừ n g một chút đầy mắt phẫn hận cựu đầu giao tiếp tục mở miệng nói nói ngài muốn thôi liền ngay cả chúng ta hải hoàng cao quý như vậy b ă n g tinh k i ế t chiến l ự c nịch thiên nữ nhân đều đạp mã có thể trở tại cái kia diệp hạo trên giường ngài nói làm giận không làm giận tốt chớ nói nữa ngao cách lâm lập tức đem cựu đầu giao ngắt lời nói ngươi nói đến không đề khí ta đạp mã nghe trả lại khí ta đạp mã thật đúng là chứng bên trên đều là khí diệp hạo ngươi chó t ạ p t r ù n g thiên hạ này nữ nhân tốt đều đạt mã bị một mình ngươi hô hố đi vô cùng phẫn nộ ngao cách lâm đối với cựu đầu giao nói ra ta đi cấp ngươi làm điểm đồ tốt để cho ngươi triệt để hóa thân thành lòng cựu đầu giao nghe đều rất yếu nói tề thiên ngươi cũng không tính được là d ồ n g nhìn đối phương cái kia một mặt bình thản cựu đầu giao nội tâm giờ phút này lại là kích động đến rời sông lấp biển hóa rồng từng có lúc hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ hoàng tộc trên không giờ phút này đã ngừng lại ba chiếc chiến hạm thời khắc này ngao văn yên đầy mắt tinh quan bạo động một tấm khe danh tung hoành mặt mò thật có thể nói là, là gió xuân rào dạt t r ư ơ nghĩ n ỏ nhỏ đỏ rắp rắp trương rắp rắp thiếp phá một thân thiếp vàng đỏ thấm mặt trời cười. vàng long bảo ngào vạn niên, ngửa lên lên n g ha ha ha h lại là bảo không ra、à? Nghĩ không ra một cái nho nhỏ hoàng tộc thế mà có thể có bực này quy mô địa bàn không thể không nói thật đúng là cái phong thủy bảo địa khó trách khó trách nơi này nữ tử đều là như vậy thủy linh đáng yêu xem ra lão phu hôm nay còn muốn chuyến đi này không tệ đột nhiên cái này ngao vạn n i ê n đúng là đối với phía trước đại điện trực tiếp h ô tiểu tư nhân ngoan ngoãn mau chạy ra đây đi cùng lão phu cùng một chỗ về long tộc đi hưởng thụ hạnh phúc khoái h o ạ sinh hoạt trong đại điện diệp thư nhiên cùng linh hoàng cũng không biết đang nói những chuyện gì dù sao hai người này từng bước từng bước đều là nét mặt tươi cười như hoa một lát sau thấy không có bất cứ người nào để ý tới chính mình rất cảm thấy g i i ý ngao vạn niên mở miệng lần nữa h ô đều nghe rõ ràng thời gian ba cái hô hấp ba hơi qua đi lão phu nếu là không có nhìn thấy ta tiểu mỹ nhân vậy liền san bằng nơi đây để cái này không có một ngọn có ba nghìn ám vệ nghe lệnh theo ngao vạn niên một tiếng này ra lệnh hư không trung đúng là xuất hiện một mảnh đèn kịt hát giáp ân trọn v ẹ ba nghìn tri chúng chỉ là ba nghìn ám vệ là có thể đem ngươi cùng thành bộ này cẩu dạng đúng lúc này đúng là từ đằng xa trong đại điện chuyển ra cái này như là như c h u n g b ạ n thanh em dễ nghe ta cũng chỉ sợ người cái này khu khu ba nghìn ám b ệ căn bản không có bất cứ tác dụng gì nói một lời chân thật đều không đủ cô n ã i n ã i một kiếm rừng một chút trong đại điện lần nữa truyền ra đạo này giọng nữ bất quá thượng tiên có đức yêu sinh vừa bận ta cũng đang gây dựng một chi lôi đ ỉ n h chiến đội đáng thương ba nghìn nhỏ giắp g i p các ngươi không ngại suy nghĩ thật kỹ một chút nhưng p h ạ m là bỏ gian tà theo chính nghĩa người ta diệp thư nhiên bất kể hiềm khích lúc trước đồng thời trọng điểm bồi dưỡng cùng trọng dụng phàm có khư khư cố chấp người giết hết không tha ha, ha, ha. quả nhiên đủ cùng ngao vạn niên lại là lần nữa ngửa mặt lên trời cười to nói tiểu thư nhiên ngoan ngoãn làm gì phiền thoái như vậy đâu ngươi chỉ cần cùng ta kết hợp ngươi tự nhiên chính là những này ám vệ chủ mẫu ngay cả lao phu đều là ngươi thúng chi những sản nghiệp kia cung cấp dưới đầu bang kiếm minh vang vọng thời khắc tự đ ạ i trong điện đúng là loẽ ra một đạo kiếm quang thẳng chém ngao vạn niên mà tới ha ha ha chút tài mọn lao phu tay không liền cho ngươi tiếp đẩy mắt hưng phấn ngao vạn niên thư không chung dậm chân một cái thân thể đột nhiên chìm xuống rất có một bộ chống đỡ đạo kiếm quang này tư thế ta dựa vào đột nhiên giật mình nao g vạn niên lập tức hoảng sợ nói lão phu thế mà nhìn lầm theo thanh â m này rơi xuống nao g vạn niên đúng là thúc giục hộ thể thần giác thử theo một tiếng vật bị xé nước thanh â m chuyển đến nao g vạn niên tại trước mắt ba người hướng thẳng đến hậu phương lui đi cái này lùi lại nao g vạn niên vào trong hư không c h ọ n b ẹ n lui mấy trăm t r ư i n g sau mới đưa đạo kiếm khí kia cho triệt để tháo bỏ xuống thất tha thất thểu miễn cưỡng ổn định thân hình cái gì g i á c rưởi đồ chơi ta tiện tay một kiếm đều không tiếp nội thấp như vậy thực lực cũng dám đến ta hoàng tộc dương a i còn miệng đầy phun phân nói khoác mà không biết ngượng tôn tử của ngươi ngao cách lâm liền đủ phế bật ngươi so với hắn chỉ có hơn chứ không kém cả nhà đều đ ạ t mã chính là phế bật phế bật liền ngươi cấp bậc này đồ rắp rưởi đều không đáng cho ta xuất kiếm đánh ngươi mất thân phận d ừ n g một chút tại mọi người trong ánh mắt bất khả t h ư n g h ị đạo thanh â m này vang lên lần nữa ba nghìn nhỏ rắp rác chim k h ô n biết chọn cây mà đậu chính các ngươi cũng nhìn thấy liền phế v ậ t này điểm ấy b i ế t ỏi thực lực thật đáng giá các ngươi tử trung h các ngươi nhưng phải suy nghĩ kỹ càng muốn hay không gia nhập ta tự tay chế tạo lôi đình chiến đội không gia nhập liền đi theo chủ tử các ngươi một dạng máu vung tại chỗ đi giải phòng ngao diệu trưởng lão như cái này ba nghìn nhỏ giáp nguyện ý quy t h u ậ n liền lưu lại không muốn người liền tính cả lão cầu kia cùng một chỗ diệt là được nhớ kỹ đem địa phương thu thập sạch sẽ cần tuân minh chủ lệnh theo thanh nhâm này vang lên thư không trung đúng là nổi lên hai đội nhân mã ta lại nói một lần cuối cùng hạo nhiên minh minh chủ là phu quân ta diệp hạo ta diệp thư nhiên chỉ là phó minh chủ cần tuân phó minh chủ lệnh hai đội nhân mã lần nữa đối với đại điện cùng hô lên ha ha ha ngao vạn n i ê n lại là lần nữa cười lớn nói ngao diệu n g ư ơ i cái đất lưu đầy hạ đẳng tộc nhân n g ư ơ i đây là muốn cóng điện v ó n g tổ à làm sao bây giờ chiếc cánh này c ư n g rắn muốn cùng bọn hắn thông đồng làm bậy chỉ bằng ngươi cũng dám đối với ta chủ gian này đại trưởng lao xuất thủ à nhìn đối phương cái kia một mặt c ủ a vọng ngao cổ đã sớm ăn không chịu nổi đối với ngao vạn niên chính là mở miệng nói ra ngươi đặt mã đều sắp chết đến nơi còn ở nơi này trang lớn bức quản ngươi mẹ chủ g i a hay là lần nhà bọn lao t ử hiện tại hạo nhiên minh người chỉ nghe minh chủ lệnh đại trưởng lão chớ cùng lao tiểu từ này nhiều lời chúng ta trực tiếp đem hắn chơi chết tính toán tranh khỏi nghe hắn kỳ kỳ o a i o a i nhìn xem ngao cổ cái này đ ầ y mắt cực nóng chi sắc lại nhìn một bên phượng trường phong ngao diệu lập tức nhẹ gật đầu nói ra phàng không muốn người quy thuật giết không tha ba nghìn ám vệ nghe lệnh diệt bọn hắn cho ta theo ngao vạn niên thanh em rơi xuống cái kêu ba nghìn ám vệ đúng là bất vi sở động sau đó tại ngao diệu cùng phượng trường phong đám người quần công bên dưới sau đó liền không có sau đó phong phong hỏa hỏa đi hoàng tộc đại lão chính hắn cũng không nghĩ tới cứ như vậy không đến một chén t r à thời gian liền cắt đùi trở về với cắt đùi thật đúng là đến cũng đội vàng đi cũng đội vàng ba nghìn nhỏ giáp giáp diệp thư nhiên thanh em vang lên lần nữa nghĩ kỹ chưa có nghĩ kỹ liền tranh thủ thời gian giao ra các người một kia thần hồn theo diệp thư nhiên thanh em rơi xuống cái kia ba nghìn ám vệ lập tức liền sôi trào ngươi đây là ý gì ngươi không tín nhiệm ta bọn họ vậy chúng ta có thể đi đ ố i v ớ i dựa vào cái gì muốn chúng ta giao ra thần hồn ngươi cái này đ i ệ n hình chính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của ngươi không tử tế bỏ họ tiếng long ngâm vang vọng chân trời một đạo kiếm quang từ không trung trực tiếp xuống theo đạo kiếm quang này tới gần cái kia lăng liệt uy áp đúng là đẻ xuống p ư ơ n g đám người không ngóc đầu lên được một cơ hội cuối cùng không giao ra thần hồn người chết lần này diệp thư nhiên thanh âm không còn là trước đó dễ nghe e m hai mà là vụ trộm vô tận lệnh b u ố t sát phạt chi khí giờ k h ắ c này phượng trường phong cùng nao g d i ệ u đám người lại một lần nữa đổi mới đối với phó minh chủ này nhận biết một kiếm này nếu là thật sự rơi xuống đừng nói cái tia ba nghìn nhỏ rắp r á p chỉ sợ là bọn hắn ở bên trong cũng khó chỉ lo thân mình Tốt. chúng ta nguyện ý quy hàng theo thanh âm rơi xuống ba nghìn nhỏ r á p mỗi người đỉnh đầu đều bay ra khỏi một tia thần hồn sớm tặng này chẳng phải tiết kiệm nhiều việc chương năm trăm hai mươi ba khảo nghiệm ngươi thời khắc đến chương năm trăm hai mươi ba khảo nghiệm ngươi thời khắc đến theo diệp thư nhiên thanh â m rơi xuống đạo kiếm quăng tia lóe lên một cái rồi biến mất đồng thời cái tia ba nghìn từng tia từng tia thần hồn cũng theo biến mất không thấy gì nữa giải phong ngao diệu trưởng lão cái này ba nghìn nhỏ giáp tiền kỳ huấn luyện liền giao cho hai người các ngươi phù hợp khảo hạch tiêu chuẩn lại cho đến ta nơi này khảo hạch không quá quan g toàn bộ diệt lôi đỉnh chiến đội không cần sợ hãng ta diệp thư nhiên không nuôi người rảnh rỗi cư như vậy tất cả giải tán đi trong hư không diệm h ạ ba người cứ như vậy lẳng lặng nhìn chăm chú lên phía dưới cái tia to lớn hào hoa x a xỉ trăm v i ê n phu quân nơi này chính là ngươi tứ sư tỷ trường tôn lạc y y ở nhà ả điển dai dai một mặt h ồ nghi đối với bên cạnh diệp h ạ hỏi quản hắn có phải hay không chúng ta giống một cuốn họng chẳng phải sẽ biết cả một bên hiên v i ê n t ì n h lại là đẩy mắt không quan trọng mở miệng nói bất quá liền tòa nhà này cũng quá ngưu bức điểm đi xem xét ta ngươi k i a tiện nghi cha vợ cũng không phải là cái gì đổ tốt hơn phân nửa đều là cái thịt cá bách tính đại tham quan một bên điển dai dai lại là xem thường mở miệng nói ra Có phải hay không tham quan có h chốt họng, chúng ta ai tới đến hoa? hoa nhân hô nhỏ, thiếu thất phu nhà thể thống ú n luận, ngươi giống cung đến Ngươi đến giống giống dạng này, ngươi g gọi ta trước bất một ta tới ta tuyệt to ai sắc, c mấu mỹ biết hay không à? Không à? có ý tứ điển dai dai vội vàng đối với h i ê n viên t ì n h khoắt tay nói ra ta đều quên ngươi tạm thời còn không thuộc về người của chúng ta diệp ra đâu ha ha ha không có ý tứ là ta đ ư ờ ngươi đột h bây giờ còn không phải người của diệp ra lão tử hôm nay ban đêm đem hắn giáp ngươi tin hay không ngươi là người của diệp ra có thật ghê v ớ m thật đến lúc kia n g ư ơ i còn phải quản ta gọi âm thanh tinh n h ư thị một ngày cùng ta mủ c ẩ n g cối đắc ý cái quặng lông nhìn xem hai nữ cái này kịch liệt đấu võ mồm bộ dáng d i ệ p h ả o não nhân gọi là một cái đ a u a người nào lớn mật như thế lại dám tại phủ thừa tướng trên không xoay quanh ngưng lại các ngươi có gì giáp tâm còn không mau mau xéo đi theo thanh em rơi xuống hai tên cung phụ c bộ dáng lao giả từ phía dưới phóng lên t ậ n trời năm người vào trong hư không xa xa tương vọng các ngươi đến tột cùng là ai lại không xéo đi nhanh lên đừng trách chúng ta hạ thủ vô tình hắc ta tính tình nóng này, này. ngươi ngược lại là cho ta vô tình một cái nhìn xem hiên viên tình đột nhiên hướng phía một bước chỉ vào đối diện hai người chính là mở miệng mắng hai ngươi không có nhãn lực độc đáo đồ chơi khán g i a hộ viện đều không xứng trước ngay cả chúng ta nhà chó cũng không sánh nổi ngươi ở trước mặt ta cờ cờ ý tờ tt ê qua gọi bậy cái gì hai người các ngươi r ắ c rưởi này trình độ có không khách khi vốn liếng à học nghệ không tinh còn dám học người khác khi cúng cụng chó một dạng đồ chơi không không không ngươi bắt hắn hai người cùng thái sơn bị đó là đối với chó vũ nhục một bên điển dai dai vội và ngốn nắn đối phương nói ra liền hai bọn họ dạng này mặc hàng ngay cả cho thái sơn sách dày tư cách đều không có các ngươi thật sự là khinh người quá đáng gặp đối diện hai vị đang muốn bạo tẩu diệp hạo lập tức hướng phía hai người phất phất tay nói ra an tâm chớ nội an tâm chớ nội nàng hai người thật đúng là không có nhục nhã ý của các ngươi nhà ta hộ viện tổ tử đều là điệu tiên cấp bậc a không đối đã là điệu tiên phía trên cho nên hai người các ngươi có phải hay không thật đúng là không có cho hắn sách dày tư cách đâu thả ngươi mẹ nó cải dám trên đời này sẽ có điệu tiên cấp bậc cho à liền xem như có thật là là bậc nào yêu nghiệt tồn tại cho ngươi xem nhà hộ viện ngươi cho rằng ngươi là ai đã m Thế mà gặp đà ư lưới ợ c cái khắc ba miệng điên thời tên doanh n dẻo kẹo y hiên viên tỉnh viên giận, tức tức đã là tức giận. lập mã ộ t thân thả thời trực tiếp Phúc, Phúc hai phun khắc, hai đánh liền ngụm xương diện người ngoài. uy máu bay áp đối ra ra. ra ra mù đ bị ngươi cấp bậc gì lại dám mắng ta lớn cháu trai mẹ của nàng là đại tỷ của ta ngươi cũng dám mắng chỉ bằng một câu nói kia các ngươi liền thật sự là đang tìm cái chết nói đi hiên viên tỉnh chính là tay ngọc bung lên hai đạo kiếm q u a n g thẳng chém xuống phương hai người mà đi trường tôn t r o phụ một chỗ trong mặt thất một nữ tử ngồi xếp bằng trung ương một thân váy dài màu cam tóc xanh như suối phấn đ i ê u ngọc t r ắ c ngũ quan tuyệt mỹ h ẹ p đẽ hai mắt khép h ờ thời khắc vẫn là có thể rõ ràng trông thấy cái kia nồng đậm lại con lông mi dài theo rất nhỏ hấp khí hô khí cái kia phình lên bộ ngực cao vút đúng là rất nhỏ chập trùng lên xuống đột nhiên cái này nữ tử tuyệt mỹ trợn mắt tròn xoe một tiếng sát khí lăng liệt không gì sánh được ngay sau đó liền biến mất ở bên trong mật thất này là ai dám ở cháu đích tôn của ta phủ đại đại xuất thủ theo một tiếng này khép kêu băng lên từ trong phủ đồng dạng kích xả ra hai đạo kiếm quang phanh phanh kiếm quang nổ tung thời khắc cái kia cường đại trùng kích khí lãng lần nữa đem hai người này cho hất tung ra ngoài. b à n h b à n h hai người hung hăng đập xuống ở trong viện nhìn cái này cái kia bốn phía bị lật tung phong ốp d i ệ p hạo đầy mắt bất đắc dĩ không ngừng lắc đầu hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến cái này vừa mới đi vào người cha vợ này trong nhà liền đem người khác tòa nhà phá hủy có chút thực lực khó trách dám đến cháu đích tôn của ta phủ dương oai theo thanh em rơi xuống từ khói bụi kia bên trong đúng là chậm dai đi tới một nữ tử bạch cam xa xa nhìn lại cái kia thức tha lồi lon thân ảnh rất là chọc người đi đẹp mã chẳng cần biết ngươi là ai hôm nay là đem lão tử làm pháp vực đánh trước một không lại nói dai dai người tham gia không tham gia một cỗ không đợi điển dai dai trả lời h i ê n viên t ỉ n h chính là hướng phía phía dưới c ấ p đi trong nét mắt phía dưới bóng người tung bay hiếm k h í tung hành đưa ơ môn có loại chúng ta đi trên trời chiến chớ tổn thương trong phủ ta vô tội phạm nhân mãi mãi trên trời liền trên trời lao tử hôm nay không phải đánh người hô tiểu di không thể theo hai người này thanh nhâm rơi xuống hai bóng người bay thẳng hư không mà đi d i ệ p hạ biết lấy cái này tứ sư tỷ điêu ngoa tính cách lại thêm h i ê n viên t ỉ n h cái này mạnh mẽ thổ phỉ tính tình hôm nay cái này một h u n g không để cho các nàng đánh xong sợ là không tốt thu tràng vừa bạn như vậy cũng có thể xem thật kỹ một chút nhìn xem cái này tứ sư tỷ gần nhất tu luyện có hay không lười biếng vừa bạn cũng nhìn kỹ một chút tiểu di này thực lực như thế nào ngày sau cũng tốt đúng bệnh h ố t thuốc nhìn phía dưới trong m i ệ n người người n h u n áo diệp hạo chỉ có thể đối với bên cạnh điển dai dai mở miệng nói ra ngươi tốt nhất nhìn phương nào không địch lại ngươi liền ra tay giúp phương nào không cho phép có bất kỳ người thụ t h ư ơ n g không cho phép có bất kỳ người biệt khuất đi thôi khảo nghiệm ngươi thời khắc đến bảo bối của ta dai dai chương năm trăm hai mươi b ố trường tôn lạc y đi chương năm trăm hai mươi b ố trường tôn lạc y lia dựa vào điền dai dai một mặt không vui nhìn c h ầ m c h ầ m diệp hạo nói ra phu quân n g ư ơ i đối với ta thật sự chính là chân ái đâu dạng này cụ thể tình hình ngươi để cho ta đi lên ngươi là quyết tâm để cho ta đi làm dê thế tội hiệp sĩ có nổi n rồi ngươi cho ta nói hai người kia cái nào là ta điền dai dai đắc tội nổi trước tiên là nói về cái này giả t i ể u gì đó cũng là ta tương lai hảo tỷ bội lạc y lia t a hiện tại chính là ta hảo tỷ bội tỷ bội chúng ta ở giữa về sau còn châu không châu ngươi dạng này đối với ta ngươi lương tâm chẳng lẽ sẽ không đau không đối mặt điền dai dai cái này một trận phàn diệp hạo lại là bất vi sở động chỉ là cố ý dặn dò vì để cho các nàng chiến đấu có thể càng thêm kịch liệt không phải bạn bất đắc dĩ ngươi tốt nhất đừng động dùng kinh hồng kiếm pháp đi thôi phu nhân đây mới thực sự là khảo nghiệm ngươi có thể tại trong tỷ bội mọi việc đều thuận lợi thời cơ tốt phu quân tin tưởng ngươi càng thêm coi trọng ngươi sự tỉnh xử lý đẹp phu quân coi trọng tưởng rất nhiều chỗ tốt điển dai dai trong lòng khổ a nhưng là bảo bảo ta không nói không có cách nào dưới tình hình như vậy cũng chỉ có nàng ra mặt kiên trì bên trên thôi còn có thể thế nào trong hư không hiên biên tình cùng trường tôn lạc ý chiến đến đó là có đến có bể bất chi bất giác hai cái này đẹp đến mức tận cùng thân ảnh dần dần tiến vào giai đoạn gây cấn đột nhiên hiên viên tình thấy đối phương trung môn mở rộng kinh h ỉ sau khi đúng là rút kiếm liền sông về phía trước nàng làm sao biết đây là trường tôn lạc y cố ý cho nàng lộ sơ hở cố ý dẫn nàng mắc câu lần này tốt hoàn toàn không biết hiên viên tình thật sự hướng cái bẫy này đi tiểu di tranh thủ thời gian trở về đó là nàng cố ý cho người lộ sơ hở lúc này điền d à i d à i cũng không chiếu cố được nhiều như vậy do dự nữa không biết hiên viên tình tất nhiên phải bị thương nặng vạn p h ầ n dưới tình thế cấp bách điền dai dai chỉ có thể đối với trường tôn lạc y chém ra một tiếng ta cái đi mặt mũi này các ngươi là không có chút nào muốn đâu tiếng nói vừa văng lên trường tôn lạc y không thể không hướng phía một bên cấp đi điền dai dai đang muốn mở miệng một bên hiên viên tình lại là cấp lời trước dai dai ngươi làm gì này thời gian mới ra tay nhanh chúng ta cùng tiến lên trước no bụng g ọ t nàng một trận lại nói nguyên bản điền dai Giai còn muốn đối với trường tôn lạc y thì hào hào giải thích một phen lần này đúng rồi hiên viên tình mới mở miệng này còn thế nào giải thích giải thích không rõ ràng tốt. rất tốt muốn hai đánh một có phải hay không đã tức giận trường tôn lạc ý gì ể đối với điền dai dai hai người chính là mở miệng nói ra đã các ngươi không nói võ đức vậy cũng đừng trách ta ra tay không lưu tình ta dựa vào ngươi ngươi cho rằng ngươi lớn bao nhiêu năng lực a còn ra tay không lưu tình ngươi hù dọa ai đây đem ngươi toàn bộ sức mạnh đều cho ta xuất ra đi ta còn thực sự cũng không tin bằng ta hai người liên thủ bắt không được ngươi cái này nhỏ thẻ kéo mép thật sự là trò cười một mặt không chịu thua hiên b i ế n tình đồng dạng là mở miệng về đ ố i nói lúc này phía dưới trong huyện đám người không khỏi là sợ mất mật nhìn qua trong hư không rắn co cũng không biết là ai lặng lẽ hô một câu nhanh đi thông c h i lão g i à thông c h i lão g i à có làm được cái gì tranh thủ thời gian thông c h i bốn vị thiếu gia hội viên mới là trong hư không thấy đối phương trường kiếm trong tay l ắ p một cái s ử suất đúng là kinh hồng kiếm pháp không yếu thế chút nào h i ê n viên tình đồng dạng cũng là như vậy thì sao ngươi cho rằng ngươi mới có thể kiếm pháp này à khi nhìn thấy đối phương vậy mà s ử suất đồng dạng kiếm pháp trường tôn lạc ý lìa đôi mắt đẹp bên trong không chỉ có nhảy lên vẻ kinh ngạc càng nhiều hơn chính là không thể nói trạng cầm giận mút trời đây chính là sư môn nặng kỹ chín cái sư tìm hội cháu đích tôn của ta lạc y sẽ không biết à bây giờ tại đối diện hai cái này giá hàng nữ nhân trên người thế mà bị phô b ả y đi ra kiếm này kỹ xuất xứ trừ cái kia khắp nơi tầm hoa v ẫ n liêu nam nhân còn có thể là ai cái này chính cái sư thị mội bên trong nhưng không có người có can đảm này dám đem sư môn nặng k ỹ truyền ra ngoài người khác cũng chỉ có cái kia kỹ sư diệt tổ hôn chướng oan gia tốt n g ư ờ i ở bên ngoài thông đồng giá hàng thế mà đến ta cái này chính thê trước mặt mụ cằn cối đắc ý tới các ngươi không phải sao tinh khiết chính là khi dễ cháu đích tôn của ta lạc ý đi, là người thành thật cả hử hử tốt đều thu tay lại đi tiện tay so chiêu một chút mà thôi làm sao còn đánh ra mũi thuốc nổ nữa nha theo diệp hạo thanh â m vang lên đã sớm trong lòng còn có hoài nghi trường tôn lạc ý đ g h ĩ vẫn như cũng là toàn thân chấn động đột nhiên giật mình không nói hai lời vứt bỏ trường kiếm trong tay hướng phía diệp hạ phương hướng liền bỏ tới ta dựa vào tiểu thư đây là ý gì đánh cũng còn không có đánh liền đánh tơi bởi nhấc tay đầu hàng hạ ấy không đúng đúng nàng hướng phía cái k i a xoáy nam phóng đi làm cái gì ấy cái này rất không thích hợp các ngươi nhìn tiểu thư khóc ở phía dưới tất cả mọi người nhìn soi mói cái này phụ thừa tướng hòn ngọc quý trên tay đ ú n g làm ộ t đầu đâm vào trong ngực của người đàn ông kia lập tức phía dưới thổn thức âm t h a n h một mảnh xôn xao ta ném cuối cùng là tình huống như thế nào cọ sát ra lửa t ì n h bỏ ra à ai có thể nói cho ta biết thần rồi đây là cái gì tình tiết máu cho a cái này nguyên bản không phải thật tốt giường cung bạn kiếm à. tiểu thư làm sao l i ê n ngao vào xoáy nam kia trong ngực ông trời của ta chẳng lẽ tiểu thư tức váng đầu sao chẳng lẽ giữa các n à n g nguyên bản liền có không thể cho ai biết gian tình chứng tỉnh người cái ngọc chân không biết nói chuyện cũng đừng nói nhau nhau tiểu thư hay là cái thanh thuần thiếu nữ cái này gọi tình yêu tình yêu yêu n g ư ơ i mẹ bán bánh quai chào mà đây rõ ràng chính là gian tình đột nhiên đám người chỉ gặp diệp hạo đúng là hơi nhúm mày nguyên bản bị nhẹ nhàng ôm vào trong ngực mỹ nhân thừa nó bất ngờ đúng là cắn một cái tại diệp hạo trên đầu vai quan diệp hạo bộ mặt phản ứng một mục này là thật là cũng không nhẹ ta dựa vào ta ném thật cay con mắt phía dưới đám người lần nữa thảo luận ra các ngươi mau nhìn đây quả thật là gian tình bây giờ các nàng lại trở mặt thành thù đây không phải là tiểu thư một mục này thật đúng là không nhẹ thiếu không chú ý cái kia xoái nam nhất định là muốn bị kéo xuống một miếng thịt không thể thật sự là n g h i ệ t duyên a tiểu thư khóc đến càng phát thương tâm cùng lợi hại mắt thấy nơi này điền dai dai đồng dạng là một mặt khiếp sợ hoảng sợ nói ông trời của ta cái này lạc ý g h ế tạ thật đúng là đủ đ i ê u ngoa bước đồng nhiều như vậy sư tỷ bên trong nàng là người đầu tiên g i ả m cắn phu quân t r ư ơ n g năm trăm hai mươi lăm nhiều ngọt chương năm trăm hai mươi lăm nhiều ngọt nhiều như vậy phu nhân bên trong nàng là đệ nhất g i ả m cắn phu quân ha ha ha nàng thế nhưng là cắn chữ người thứ nhất thực chí danh uy danh bất hư chuyển đơn giản chính là quá tùy hứng lại một bên hiên b ê n tỉnh lại là xem thường nói tiếp thì sao các ngươi mấy bọn đàn bà này liền không có cắn qua nam nhân này sao l ừ a gạt h ai đây mắt không chớp điện dai dai vội vàng gật đầu đáp đúng a chúng ta ai dám giống nàng dạng này tùy hứng có lẽ ngươi tiểu di này đ ạ i m a đầu dám có dạng này bốc đồng vốn liếng đột nhiên cảm giác là lạ ở chỗ nào điện dai dai đột nhiên ghém ắ t vừa vặn cùng hiên viên tình tới cái bốn mắt nhìn nhau khi thấy đối phương cái kia rất không thích hợp ánh mắt sau điện dai dai cuối cùng là có thể xác định ma nữ này trong miệng cắn thật đúng là này cắn không phải kia cắn còn chưa kịp đổi giọng hiên viên tình liền một mặt nghiền mở miệng hỏi thanh kia cái chữ này cho tách ra đâu lần này điền g a i g a i là triệt để không có khả năng bình tĩnh cái này chưa từng xuất các quỷ n h a đầu một ngày đến tột cùng nhìn bao nhiêu sách nhỏ sách miệng đ ấ y long h ổ c h i tử thật đúng là lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi ngẫm nghĩ hơn nửa ngày điền g a i g a i mới ẩn ý đưa tình chứng trạc đàng hoàng nhìn c h ẳ m c h ẳ m lấy đối phương nói ra không thể không nói ngươi là chân nhân mới cứ việc ngươi bây giờ còn đắt hơn là tiểu di nhưng là ngươi đối với phu quân yêu thích đã rõ như lòng bàn tay hảo hảo chờ m o n g đi về sau có là ngươi biểu hiện ra cái này tài hoa cơ hội yên tâm đi phu quân hắn gia thích ngươi hiểu vung các ngươi về sau hoàn toàn có thể thật tốt ảnh hưởng lẫn nhau để cho ngươi không tìm đến ta để cho ngươi không đến thăm ta để cho ngươi một ngày liền biết ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ để cho ngươi đến một lần liền mang theo những ngày giá hàng khi dễ ta học sợ cắt đúng n g ư ơ i xứng đáng ta sao lại rơi đầy mặt trường tôn lạc ý n ì h ĩ cứ như vậy một bên lẩm bẩm một bên cơ tiểu quyền quyền không ngừng đấm diệp h ạ n g ngực diệp h ạ n g đâu cái gì cũng không nói cứ như vậy bị đối phương mặc kệ tiểu quyền quyền tại trên người mình tàn phá bờ bãi ông trời ơi tiểu tử thúi này vẫn thật là như thế nung c h i ề u con quỷ nhỏ này à hiên v i ê n tình một mặt mờ mịt nhìn xem điền dai dai hỏi nói ra quất nàng a quất nàng nha cái mông tròn cho nàng rút nở hoa nhìn nàng còn dám hay không như thế tùy hứng cùng thủ nháo chính phu cương a nhưng mà một bên điền dai dai lại là một mặt k i n h thường mở miệm về đối lấy hiên biên tình phu quân đối với mỗi một cái phu nhân đều lạc như thế nung ô chiều người có gì có thể ngạc nhiên chính phu cương chính cái cọp lông ngươi không nhìn ra cái này lạc y l ý lý tả là tại đối với hắn nam nhân o á n trách cùng nũng nịu à còn quất nàng ngươi thật sự là một chút phong tình đều không hiểu ta dù sao là nhớ kỹ về sau ngươi nếu là không nghe lời ta liền khuyên phu quân quất ngươi cái mông con thẳng đến cho ngươi hút n ở hoa mới thôi ta ở một bên chuyên môn cho phu quân đưa sợi đằng quất chết ngươi dựa vào đột n h i ê n giật mình hiên biến tỉnh đối với điển giai g i a chính là một trận pháo oanh nói đến lượt ngươi tại lao tử trước mặt đắc sắc tổng không phải thật tốt ngược ngược ngươi lại h i â n viên tình cũng là khó được lại cùng điền giai giai nói bựa trong nội tâm nàng biết được đối mặt điền giai giai nha đầu này cho đến trước mắt nàng còn không có lòng tin tất thắng cùng thực lực duy nhất có thể làm cho nàng hòa điền giai giai lực lượng ngang nhau đó chính là nàng cái này giả tiểu di danh hiệu thằng đến trường tôn lạc y không có khí lực d i ệ p hạo mới một thanh lần nữa đem nó kéo vào trong ngực cùng ngươi độc thủ là của ta tiểu di đương nhiên cũng là ngươi tiểu di nàng làm sao lại khi dễ ngươi nha mấu chốt chỉ nàng thực lực kia cũng khi dễ không được ngươi a nói đến đây diệp hạo còn cố ý ở tại cái kia mũi ngọc tinh xảo phía trên nhẹ nhàng nuốt một cái t h ẳ n g đến trông thấy đối phương đôi mắt đẹp nhất truyền diệp hạo mới tiếp tục mở miệng nói ra về sau xuất hiện cái này là của ngươi hảo tỉ bội điển dai dai nàng thế nhưng là đông đảo trong tỉ mội nhất là sinh động vui vẻ quả nàng mới càng là sẽ không đắc tội bất luận người nào đâu nàng a xuất thủ mục đích là sợ ngươi bị thương t i ể u gì lần này ngươi cũng biết đi cảm nhận được đối phương đưa tay nhẹ nhàng ôm vào cái hông của mình diệp hạo lập tức nói tiếp các nàng nghe nói ngươi là bốc đồng tiền kim đại tiểu thư cho nên mới quyết định dạng này cố ý đùa ngươi một chút ngươi mới tùy hứng ngươi mới là thiên kim đại tiểu thư ngươi cái hỏng sợ ngươi thế mà mang theo giá hàng đến khi phụ ta ta mặc kệ ngươi hôm nay ban đêm muốn đối với ta làm ra trọng đại đền bù phương án ta cất bước đã quá muộn ta cũng không thể hoàn toàn thua ở mấy cái kia sư m ộ i trước mặt buổi tối hôm nay ngươi chỗ nào cũng không thể đi ai cũng không có khả năng ngồi ngươi chỉ có thể là cháu đích tôn của ta lạc y một người ông diệp hạo tự ở nó trong ngực trường tôn lạc ý ý ý cứ như vậy tự lẩm b ầ m mở miệng nói ra lấy cũng không biết qua bao lâu cái này trường tôn lạc ý ý mới khôi phục bình tĩnh lập tức ngẩng đầu lên tại trước mắt bao người liền cái này bọn họ chiếu vào diệp hạo miệng cho đối đi lên trang diệp kia đơn giản không nên quá nổ tung trang cảnh kia đơn giản không nên quá ấm áp cái kia kỹ xảo đơn giản không nên quá đủ tơ lụa nhìn như vậy đến ở trên núi thời điểm hai người này nhất định là có các sư tỷ sư muội không ít trộm đạo lấy luyện tập ông trời của ta rồi cuối cùng lại là cái gì tình huống a vừa mới không phải mới trở mặt thành t h ủ sao làm sao tại sao lại tình c ũ phục nhiên a tiểu thư của chúng ta tại sao có thể có như thế kích tình không bị cản trở một mặt đâu đổi phong bại tục a đổi phong bại tục a thả ngươi mẹ nó cái rắm ngươi không biết nói chuyện cũng đừng lên tiếng cái này gọi tình t h ầ m nghĩa nặng khó tự đẻ xuống tiểu thư đây là truy đuổi chính mình chân ái đổi phong bại tục đầu của mẹ ngươi a theo một cái nha đầu thanh em vừa v ă n g lên hiên biên tình cũng là kìm lòng không được liếm liếm chính mình cái kia khêu gợi b ở môi nhỏ ha ha ha đ i ề n dai dai đồng d ạ n g là đẩy mắt đắc s ắ t mở miệng đối với nó hỏi làm sao muốn nếm thử một chút ca còn không biết là tư vị gì đi nhiều ngọ chương năm trăm hai mươi sáu phụ lòng lại tinh lịch phu nhân chương năm trăm hai mươi sáu phụ lòng lại tinh lịch phu nhân phi giận không kèm được hiên v i ê n tình đối với nơi xa chính là gắt một cái nước miếng thơ ngọt nhiều ngọt ngươi cùng ta trước mặt đắc ý cái truy n g ư ơ i tin hay không lại gây lao tử nay thời gian liền đem nụ hôn đầu tiên hiến cho ngươi ngươi tin hay không lao tử lập tức ôm ngươi liền gằm mụ nội nó cái tiểu linh đ à n g thế mà lên cho ta thuốc nhỏ mắt khi dễ lao tử không có hôn qua miệng có phải hay không a quá đạp mã tay con mắt đã phát điên hiên v i ê n tình đối với không khí chính là một trận quyền đấm cất đá nhìn nối phương hỏa tình kia con tán loạn hai con người điện giai vội vàng che chính mình liệt diễm bở môi nhỏ không ngừng đối với nó lắc đầu yếu thế đồng thời báo đáp t ân tình không tự kìm hãm được hướng phía nơi xa lui lại mấy bước tại nữ ma đầu này trước mặt vẫn là phải biết được thích hợp chị u t h u a đừng thật đem nàng cho tới nàng thật đúng là làm ra loại này có tổn thương phong hóa biêu hãn chuyện hồ đồ tới c h ỉ ấy đ i ề n g a i g a i còn không có cái này tuyệt đối tính tình phương nào tiểu dâm trùng thật đúng là cậu đ à n bao hết trời lại dám kinh bạc nhà ta tiểu bội bất thình lình quất lớn đến từ trường tôn lạc y hệ đại ca trường tôn thừa phong dân côn người còn cưỡng hôn nàng còn không tranh thủ thời gian thả ta ra tiểu bội người đến này chính là trường tôn lạc y h ỉ nhị ca trường tôn n g h i ễ n thanh ngay sau đó mặt khác hai cái phương hướng đồng dạng cực tốc đánh tới hai cái nộ khí ngập trời nam tử tuổi trẻ theo thứ tự là thứ ba ca trường tôn giật minh thứ ca t r ư ờ n g tôn tinh ngang trong miệng đại khái đều gào thét giống nhau lời nói nhưng có sao nói vậy nếu như không có diệp hạ o ở đây bốn nam tử này thật đúng là coi là đ ỉ n h tiêm tuấn nam đáng tiếc tại diệp hạ o trước mặt bốn người này nhất định là ảm đạm phai mở ha ha ha phía dưới lần nữa truyền đến trong phủ hạ nhân đấu võ mồm âm thanh ngươi nhìn cái này không bốn vị thiếu gia toàn bộ đều chạy về hạ lần này chỉ sợ là có trò hay để nhìn bọ mẹ ngươi nhất chuyển nha một nữ tử t i ể u tiếng mắng lập tức băng lên các thiếu gia chạy về có thể thì sao chẳng lẽ lại còn gọi hắn hội phu một trận ngươi không thấy được tiểu thư đều còn tại cùng nó lẫn nhau gặm ả đầu lưỡi đều rào cùng một chỗ h ắ c lẫn nhau gặm lại thì sao bốn cái thiếu gia liên thủ gọi hắn một trận cũng không phải không có khả năng này ngay một khắc này trước mắt bao người trường tôn lạc ý ỉa lại là đột nhiên đầy ra dự thảo lập tức hướng phía xa xa trường tôn thừa phong nước tới đại ca dân tặc này làm bẩn trong sạch của ta các ngươi không giết hắn ta liền không sống được ta dựa vào điền dai dai cùng hiên biên tình đúng là đồng thời một tiếng sợ hai t h ă n nói cái này đã mã lại là cái gì k ì c bản đây là muốn trở nên gây gắt mâu thuẫn ả quỷ nha đầu này thật đúng là điêu ngoa lại tùy hứng nàng liền không sợ nàng cái này bốn cái huynh trường tại cái này bội phu trước mặt bị trò m è o hà nhìn xem bất thình lình một màn d i ệ p hạo cũng là đầy mắt bất đắc dĩ mở ra hai tay nói ra tiểu nương tử ta là tuyệt đối không ngờ rằng a ngươi thế mà cho ta đem chiêu này ra làm sao ngươi đây là ăn làm lau miệng không nhận nợ à đêm qua trên giường tơ ngươi đối ta lời ngon tiếng ngọt cái này h liên liên đột nhiên liền đã biến thành vợ người sao thương thiên đại địa a này làm sao có thể chúng ta thế nhưng là cũng còn không có ông ghế a phiếu cũng còn không có mua các ngươi trước hết lên xe ả quá phận thấy vậy liền dai dai cười ha ha tiểu tử cùng phu quân chơi những ngày t r ò vặt còn không đụa chơi chết ngươi à một bên hiên viên t ỉ n h cũng là không ngừng gật đầu nói lần này đúng rồi vùng lần này toàn bộ người đều biết ngươi đã phá thân đắc ý mù cằn cối đắc ý à còn phải là ta gái này lớn cháu trai à, xuất thủ là thật là độc ác đơn giản chính là không đúng đúng tay lưu đường sống à đ ầ y mắt kinh ngạc trưởng tôn lạc ý đi h ĩ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng nhìn xem đối diện diệp hạo lập tức nhìn nhìn lại xa xa điển dai dai hai nữ trong lúc nhất thời đúng là không biết nên như thế nào lại mờ miệm dân chủng người hỏng ta tiểu nội trong sạch ta sẽ ngươi nhìn thương dân côn ngươi k i người quả đáng những lời này ngươi nát tại trong bụng liền tốt vì cái gì không phải nói ra vì cái gì không phải trước mắt bao người nói ra ngươi dạng này ta tiểu mội về sau còn thế nào xuất giá ta làm thịt ngươi ngay tại trường tôn thừa phong khởi hành một khắc này còn lại ba người cũng đồng thời động bốn vương tám hướng bốn đạo lăng liệt không gì sánh được thương mang thẳng đến diệp hạo chỗ mà tới phu nhân ngươi đây là muốn lựa giết thân phu tư thế rồi theo thanh em rơi xuống mà không đổi sắc diệp hạo vào trong hư không có chút dậm chân một cái lập tức bốn đạo kiến quang cực tốc mà ra thẳng chém bốn đạo thương mang mà đi phanh phanh phanh phanh bốn đạo thương mang lập tức nổ bể ra đến bốn đạo kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất bốn đạo kiếm quang cứ như vậy lạnh như băng trực tiếp chống đỡ tại vị huynh đệ này bốn người chỗ mi tâm thấy vậy phía dưới đám người đều nghẹn họp nhìn chân chối giờ k h ắ c này toàn bộ thế giới đều yên lặng cũng không dám bốn người kêu vẻ m ặ t cứng ngắc d i ệ p hạo cứ như vậy đẩy mắt si mê nhìn c h ầ m c h ầ m trường tôn lạc y y mở miệng hỏi ta cái này phụ lòng bảo bối tiểu nữ tử chúng ta còn chơi ả vi phu hôm nay thế nhưng là tâm tình thật tốt hoàn toàn có thể hảo hảo cùng các ngươi chơi một chút mội phu mội phu ta thân mội phu ngay một khác này không có trường tôn lạc y để mở miệng cái này cái này bốn linh đệ đúng là đối với diệp hạo liên tục mở miệng hô mượn phu không đùa không đùa đều là người một nhà động đau đ ộ n thường làm cái gì đây đi đi đi chúng ta xuống dưới uống trà uống rượu h ả o h ả o tâm sự hai người các ngươi hôn lễ công việc đúng đúng đúng mượn phu có thể hay không trước đem kiếm quang này cho thu lại a đối mặt bốn người này thao thao bất tuyệt diệp hạo lại là bất vi sở động ngược lại là một mặt ngừng ấm cứ như vậy l ặ n g lặng nhìn chăm chú lên xa xa trường tôn lạc y để phụ lòng lại tinh lịch phu nhân đối với cái này ngươi thấy thế nào đâu ý kiến của ngươi thế nhưng là chiếm tuyệt đối vị trí chủ đạo nha ta trường tôn lạc y cố gắng há to miệng